Liên như vậy, ở mọi người trận mắt ngoác mồm trong ánh mắt. Tô Duệ độ là một ngựa tuyệt trần, cái khác lái xe liền bóng lưng của hắn cũng đã không nhìn thấy. Niệm đó, là chiếc xe này xếp vào mồ tỏ, vẫn là trên người người này xếp vào mồ tỏ, này độ quá khuyết đại. Có hay không trang mồ tỏ, ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định người này độ đã phá kỷ lục. Chơi ạ, đây là xe gì, tại sao có thể cưới nhanh như vậy, mua mua mua, ta cũng cần mua một chiếc. Làm Tô Duệ cưới ở phía trước nhất thời điểm. Màn ảnh liền toàn bộ tập trung ở trên người hắn, hắn bạo làm cho tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa là toàn góc độ, cái kia điên cuồng chuyển động bánh xe, cũng làm cho hiện trường rơi vào náo động. Xác thực, hắn hiện tại độ, không có một lái xe so với được với, nhanh nhất độ, nên cũng có thể phá đua xe đạp di vãng kỷ lục. Quan trọng nhất chính là, tô rệ độ cũng không phải lẻ lên liền qua, không giống cái khác lái xe chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một hồi, mà là có thể thời gian dài duy trì, lái xe lâu như vậy. Đều không có thấy hắn độ chậm lại qua Đây mới là làm người kinh hại nhất Tô Duệ đối với tự thân độ Đúng là không lớn bao nhiêu cảm giác Hoặc là hắn cũng không có ý thức đến mình đã sáng tạo một kỳ tích khó mà tin nổi đi ra Cứ việc ở lái xe vận động trên Hắn xem như là nghiệp dư bên trong nghiệp dư Chỉ có thể coi là vừa trải qua giả Trên nhiều khía cạnh đều có rất lớn không đủ Này từ hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện là có thể có thể thấy So sánh những nghề nghiệp khác lái xe Tô Duệ ở thi đấu bên trong có rất nhiều phương diện là ở thế yếu, này nguyên bản là phi thường bất lợi. Thế nhưng, dựa vào cường hạn đến cực điểm thể năng, cùng với tính năng cực kỳ cường hạn xe đạp đua, có thể để cho hắn xoay chuyển tình thế, vẫn vung ra những người khác không cách nào đạt đến độ. Nguyên nhân chính là như vậy, dù cho Tô Duệ là nghiệp dư lái xe, nhưng độ vẫn đem cái khác lái xe vung ra vô ảnh, cùng ưu thế của hắn một đôi so với, hắn thế yếu đã không tính là gì, căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của hắn. Nhìn từ điểm này, mọi người đều ý thức được này cũng không phải hắn cực hạn, nếu như hắn trải qua hệ thống tính huấn luyện, nắm giữ nghề nghiệp lái xe kinh nghiệm sau, hay là hắn còn có thể kỵ ra càng nhanh hơn độ, thành tích cũng sẽ tốt hơn, đây là mọi người đột nhiên nghĩ đến một điểm. Mà trên thực tế, xác thực là như vậy, chỉ cần Tô Duệ tiến hành hệ thống tính huấn luyện, do đó để cao mình khắp mọi mặt kinh nghiệm, tương kém một chút không đủ, hắn độ xác thực còn có thể càng mau một chút. Dù sao, hắn hiện tại lái xe phương thức Tuyệt đối không tính là nhanh nhất phương thức, chỉ là hắn độ quá nhanh, che lấp điểm này, chỉ cần thay đổi lái xe phương thức, hay là thì có thể làm cho hắn độ càng mau một chút, chí ít có thể càng tiết kiệm thể lực một ít. Điểm này, mới là khiến người ta kinh hại nhất một điểm, như thế điên cùng độ, lại vẫn không phải cực hạn, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi. chương 546, nghiệp dư cùng nghề nghiệp trên lệnh, đang điên cùng bạo phát sau, tô rệ cùng cái khác lái xe khoảng cách là càng kéo càng xa. trên căn bản Hiện tại hắn đã không biết mình cách mặt sau lái xe có bao xa, mặt sau lái xe cũng không biết phải bao lâu mới có thể đuổi theo hắn. Có thể nói, hiện tại ở vào phía trước lái xe, cũng đã từ bỏ truy đuổi, đều cho rằng không thể đuổi theo, trong lòng đều không cảm thấy đem hắn bài trừ ở bên ngoài, coi như hắn không có tham gia thi đấu, nghĩ như vậy, trong lòng cũng còn tốt được một điểm. Không có cách nào, nếu như đem tô duệ coi như truy đuổi đối tượng, muốn muốn đuổi tới hắn, cái kia hầu như là không thể hoàn thành sự tình. Ngược lại sẽ để cho mình càng thêm tuyệt vọng Cứ như vậy Không chỉ trong lòng khó chịu Hơn nữa chẳng có tác dụng gì có Cùng với như vậy Chẳng bằng liền khi không có hắn cái này lái xe nhường trong lòng chính mình dễ chịu một điểm Nay trái lại càng tốt hơn Vì lẽ đó Trong trận đấu này lái xe Liền chia làm 3 loại lái xe Một là nghề nghiệp Nghiệp dư cùng Tô Duệ Cuối cùng giả là đơn độc một hàng Bởi vì hắn cùng nghề nghiệp lái xe chênh lệnh So với nghề nghiệp cùng nghiệp dư sự chênh lệnh còn muốn lớn hơn Căn bản là không tính là cùng cấp bậc đối thủ, tự nhiên không thể đặt ở cùng một chỗ thống kê. Tô Duệ cũng không biết chính mình dẫn trước bao nhiêu, chỉ muốn càng mau một chút, nghĩ càng điên cuồng một ít. Vì lẽ đó, đến mặt sau, tốc độ của hắn không tăng phản giảm, trái lại một chút tăng nhanh. Cứ việc đến hiện tại, Tô Duệ tốc độ tăng nhanh đã là rất chậm chậm, chỉ là một chút tiểu biến hóa, nhưng vẫn là khiến người ta chấn động không nớt. Nghiệm đó, còn có thể nhanh hơn nữa, này vẫn tính là người sao. Một nghiệp dư lái xe. Nhưng là đem nghề nghiệp lái xe đều vung ra không còn bóng, đây là thế giới tuyến gia sai lầm rồi sao? Ai nói hắn là nghiệp dư, nói không chắc hắn mới là tối nghề nghiệp lái xe, hắn phương thức khả năng mới là nhanh nhất tốt nhất lái xe phương thức, chỉ là người ngoài nghề không thấy được mà thôi. Từ khán giả nghị luận đến xem, tô dệ sai lầm lái xe phương thức, sợ là sẽ phải bị rất nhiều người mô phòng theo. Hay là, vào hôm nay này chẳng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn lái xe phương thức có thể sẽ bị nghề nghiệp lái xe nhiều lần nghiên cứu. Muốn nhờ vào đó tăng lên tốc độ của chính mình, nhưng có thể hay không tăng lên tốc độ, vậy thì không biết được, quá nửa là không thể thành công, trái lại có thể ảnh hưởng đến lái xe tiến bộ, nhường tốc độ kia giảm xuống. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ cũng không biết, cũng không biết chính mình sẽ dẫn dắt cái gì phong trào, nhưng coi như hắn biết đến thoại, cũng là thương mà không giúp được gì, hắn là không có cách nào ngăn cản những người khác mô phòng theo hắn. Làm tốc độ nhanh đến cực hạn thời điểm, coi như là nghiệp dư cũng sẽ bị xem là chuyên nghiệp cấp bậc đại sư, liền như hắn bây giờ như thế. Hiện tại Tô Duệ, lái xe tốc độ, vừa xa những nghề nghiệp khác lái xe, thậm chí đạt đến cái khác lái xe một ngựa tuyệt trần trình độ. Khi hắn làm được điểm này sau, coi như không phải nghề nghiệp, đều sẽ bị xem là nghề nghiệp, hơn nữa còn sẽ bị xem là nghề nghiệp bên trong hàng đầu. Một ít nghiệp dư biểu hiện, nhưng là sẽ bị xem là phương thức đặc biệt, cho rằng này có thể phát huy ra càng tốt hơn thành tích, do đó gây nên rất nhiều người phục chế mô phòng theo. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở rất nhiều khán giả trong mắt, đã là thuộc về hàng đầu nghề nghiệp lái xe, chí ít tuyển thủ tham gia, không có một so với hắn còn lợi hại hơn, cùng hắn chênh lệnh đều lớn vô cùng. Ở vòng thứ 3 thời điểm, cũng chính là 120 km sau, đây là một rõ ràng phân đạo tuyến. Có thể nói, ở 120 km sau, chính là nghề nghiệp cùng nghiệp dư khác biệt lớn nhất, một ít tương đối lợi hại nghiệp dư lái xe có thể kiên trì không ít khoảng cách, nhưng 120 km, hầu như là nghiệp dư cực hạ. Ở loại này thi đấu, có thể ở 120 km sau khi còn làm được không xong đội lái xe, hầu như cũng có thể xem như là nghề nghiệp cấp bậc, không lại xem như là nghiệp dư. Phần lớn nghiệp dư lái xe, từ lúc 100 km trước cũng đã đi đổi, bắt đầu thoát ly đại tập đoàn, bị nghề nghiệp lái xe bỏ lại đằng sau, cũng không có cơ hội nữa đuổi theo đại tập đoàn. Bởi vì, ở loại này thi đấu bên trong, nghiệp dư lái xe một khi thoát đội, liền rất khó lại đuổi lên trước diện đại tập đoàn, bởi vì đơn độc cưỡi xe đạp Tuyệt đối so với tập đoàn cưới xe đạp phải bị càng to lớn hơn phong ngăn trở, tiêu hao thể lực thì càng lớn. Nguyên bản những này nghiệp dư lái xe, vốn là bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, mới thoát đội, cách đội sau. Thể lực tiêu hao tăng lên, thì càng đừng nghĩ có thể đuổi theo đại tập đoàn. Vì lẽ đó, đối với nghiệp dư lái xe tới nói, làm bắt đầu thoát ly đại tập đoàn sau, liền rất khó lại đuổi theo đội ngũ. Đối với bình thường nghiệp dư lái xe tới nói, có thể ở trước mấy 10 km làm được không xong đội. Cũng đã xem là là phi thường ưu thế, có thể kiên trì 100 km người, thì càng ít đi, còn đạt đến 120 km nghiệp dư lái xe, thì càng là hiếm như lá mùa thu, cũng có thể tính là nghề nghiệp lái xe. Bởi vậy, ở hai vòng qua đi, cũng chính là 120 km bắt đầu, còn có thể làm được không rời đội, hầu như đều là nghề nghiệp lái xe, nghiệp dư lái xe không thể nói không có, nhưng khẳng định là ít hỏi. Nay vừa đến, nay đại tập đoàn lái xe liền ít đi rất nhiều dòng xe cộ càng rộng rãi một ít. Mà Tô Duệ nhưng là đệ vừa mới bắt đầu vòng thứ ba lái xe, ở bắt đầu vòng thứ ba không đến bao lâu, đã rất lâu không nhìn thấy cái khác lái xe hắn, từ từ nhìn thấy một chút lái xe. Nhìn thấy những này lẻ loi tán tán lái xe, hắn còn sợ hết hồn, còn tưởng rằng còn có người so với hắn kỵ đến càng nhanh hơn, còn tưởng rằng phía trước cũng không có thiếu lái xe. Đang nhìn đến này mấy cái lái xe sau, Tô Duệ đấu chí càng dồi dào vốn là muốn thả chậm một chút ý nghĩ, lập tức không gặp Mà lại bắt đầu tăng nhanh tốc độ Sau đó đuổi theo đồng thời vượt qua những xe này tay Liên như vậy Hắn hết sức nhanh chóng vượt qua mấy cái lái xe Lái xe tốc độ nhường này Mấy cái lái xe trận mắt ngoan mồm Liền cảm giác một cơn gió trôi qua Sau đó liền không còn bóng Làm tô Duệ vượt qua này mấy cái lái xe sau Lại rất nhanh nhìn thấy mấy cái khác lái xe Khi hắn lại muốn ra tốc thời điểm Mới phản ứng được Này không phải hắn lạc hậu Mà là hắn quá nhanh Dẫn trước cái khác lái xe quá nhiều quá nhiều Cho tới đã làm được dẫn trước một vòng trình độ Vì lẽ đó, hắn mới sẽ thấy một ít lái xe Này không phải những xe này tay còn nhanh hơn hắn Mà là bởi vì những xe này tay đã thoát ly đội ngũ Lạc hầu hắn đẳng đắng một vòng sau Mới phải xuất hiện ở trước mặt của hắn Muốn minh điểm này sau Tô Duệ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười Hóa ra là chính mình hư kinh một hồi Hắn cảm thấy buồn cười Nhưng đối với bị hắn vượt qua lái xe Nhưng là không có chút nào cảm thấy buồn cười Hiện tại là muốn khóc không khóc nổi mà thôi Bởi vì, này mấy cái lái xe đều biết tô Duệ là vẫn cơi ở phía trước nhất, hiện tại vẫn cùng bọn họ gặp gỡ, cũng chỉ có một khả năng, cái kia chính là mình đã lạc hậu một vòng. Vốn là thoát ly đội ngũ, này đã nhường mấy cái lái xe rất khó chịu, hiện tại còn lạc hậu đẳng đắng một vòng, này thì càng thêm khó chịu. Mà khó chịu nhất sự tình, cũng đã lạc hậu một vòng, dưới tình huống như vậy, còn lần thứ hai bị vượt qua, đây mới là nhất làm cho bọn họ khổ sở sự tình. Vào đúng lúc này... Những này nghiệp dư lái xe mới ý thức tới mình và nghề nghiệp lái xe chuyên lệnh là lớn vô cùng, cũng không phải bọn họ tưởng tượng dựa vào kiên trì là có thể rút ngắn chuyên lệnh. Chương 547: Sự đả kích trí mạng. Làm Tô Duệ hoàn thành vượt qua sau, nhường mấy cái lái xe hầu như đều đánh mất tự tin. Đang bị hắn siêu sau khi đi qua, những xe này tay đều không có nửa điểm đấu trí, hiện tại đã không có tâm tình lại tiếp tục thi đấu. Có chút lái xe đang bị Tô Duệ vượt qua sau, nhìn bóng lưng của hắn sau khi biến mất, Liền thẳng thắn trực tiếp sớm lui ra thi đấu, đường phía sau trình cũng không muốn lại kỵ xuống. Đây là không có cách nào, chuyện như vậy đối với lái xe tới nói, xác thực là rất đà kích tự tin, cũng phi thường ảnh hưởng tâm tình. Nguyên bản, những này nghiệp dư lái xe ở thi đấu trước, đều biết mình cùng nghề nghiệp lái xe khẳng định là có chênh lệch nhất định, cũng chưa hề nghĩ tới có thể thắng, đều là ôm trùng ở tham dự ý nghĩ đến tham gia thi đấu. Nhưng bọn họ tuyệt đối chưa hề nghĩ tới chênh lệch sẽ như vậy lớn, sẽ lạc hậu đẳng đắng một vòng Nếu như một vòng chỉ có mấy cây số, coi như là mười mấy 20 km một vòng, vậy những thứ này nghiệp dư lái xe đều sẽ không cảm thấy khó chịu, cũng sẽ cảm thấy này là phi thường bình thường, này thì sẽ không đánh mất tự tin, cũng có dũng khí tiếp tục làm hạ thấp đi, muốn cắn răng kỵ hoàn toàn chỉnh. Nhưng này một vòng không phải là mấy cây số, mười mấy 20 km đơn giản như vậy, này một vòng nhưng là có tới 60 km dài như thế. Mà chỉnh cuộc tranh tải thi đấu chỉnh cũng chỉ có 180 km mà thôi. Liên như vậy còn lạc hậu một vòng, này thì tương đương với lạc hậu 1/3 lộ trình, như vậy chênh lệch không thể nghi ngờ là to lớn, lớn đến nhường những này nghiệp dư lái xe hoài nghi nhân sinh. Như thế liều mạng lái xe, còn lạc hậu 1/3 lộ trình, loại đả kích này là phi thường chí mạng, chí ít nhường những này nghiệp dư lái xe đều không có tiếp tục kỵ xuống động lực. Vốn là, những này nghiệp dư lái xe có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng đã là đem hết toàn lực, mệt đến ngất ngư, hiện tại cũng là dựa vào một luồng kính mới có thể vẫn kiên trì đến hiện tại, vẫn không có lui ra thi đấu, chính là muốn kỵ hoàn toàn chỉnh Mà hiện tại, bị tô Duệ như thế đâm một cái kích đánh kích, này một luồng tính liền trực tiếp biến mất rồi, dĩ nhiên là cũng không còn động lực tiếp tục thi đấu. Không đơn thuần là này mấy cái lái xe lựa chọn đẩy ra thi đấu, ở phía sau, lui ra thi đấu lái xe là càng ngày càng nhiều, trong đó cũng có nghề nghiệp lái xe, bọn họ cũng bởi vì rất được đá kích mà lựa chọn lui ra thi đấu. Bởi vì, ở cơ ấy thời gian lâu như vậy, Như thế dài trải qua, mặc kệ là nghiệp dư, vẫn là nghề nghiệp lái xe, kỳ thực cũng đã mệt mỏi, tốc độ cũng giảm bất rất nhiều. Mà khi Tô Duệ dẫn trước một vòng sau, còn đuổi theo bọn họ thì, sẽ nhường bọn họ vẫn cắn răng kiên trì sự dẻo dai trực tiếp biến mất rồi, cũng sẽ không muốn lại tiếp tục thi đấu, sớm lui ra thi đấu, cũng chính là về tình về lý. Vì lẽ đó, khi hắn vượt qua càng nhiều người, lui ra thi đấu lái xe, liền càng nhiều. Cưới lâu như vậy, Tô Duệ tốc độ vẫn là rất nhanh. Hắn còn ở kéo đại cùng với những cái khác lái xe khoảng cách, này dẫn đến càng ngày càng nhiều lái xe bị hắn bỏ lại đằng sau, ở dẫn trước một vòng sau lại đuổi theo, loại kích thích này nhường những xe này tay cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiếp tục duy trì trạng thái. Ở một lúc mới bắt đầu, hắn cười ở phía trước nhất, lôi kéo cùng với những cái khác lái xe khoảng cách, này còn có thể để những người khác lái xe đem hắn quên, coi như làm hắn không có tham gia thi đấu, này thấy mắt không gặp tâm không phiền. Thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Tô Duệ đã dẫn chức đẳng đắng một vòng, nhường những xe này tay lần thứ hai trải qua một lần tuyệt vọng. Cho nên, lui ra thi đấu lái xe là càng ngày càng nhiều, đa số là nghiệp dư lái xe, nhưng nghề nghiệp lái xe cũng không phải là không có, này ở vạn giới thi đấu là phi thường hiếm thấy. Thông thường nghề nghiệp lái xe sẽ lui ra thi đấu, đều là bởi vì bị thương không thể không lui ra, nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là bởi vì đánh mất tự tin mà lựa chọn lui ra, này ở trước đây là rất ít phát sinh, thuộc về phi thường hiếm thấy sự tình. Khóa này đua xe đạp, bởi vì Tô Duệ tham gia thi đấu, mà dẫn đến xuất hiện không giống nhau tình huống, hoàn toàn là được một mình hắn ảnh hưởng, mới có lớn như vậy thay đổi. Sau đó không lâu, hắn lại gặp phải một kẻ đáng ghét, vậy thì là thấp bé nam. Không nghĩ tới, trước chào phúng Tô Duệ không thể kỵ hoàn toàn chính thấp bé nam, hiện tại nhưng là đã lạc hậu đằng đăng một vòng. Ở Tô Duệ kỵ trôi qua thời điểm, cái này thấp bé nam phản phất nhìn thấy gì chuyện cười như thế, không nhìn được cười to lên, còn tăng nhanh cường độ đổi theo. Ta đã nói rồi, người loại này nghiệp dư khẳng định rất chậm, hiện tại có phải là vừa mới mới vừa chạy xong một vòng. Thấp bé Nam Đắc chí nói rằng, vừa nay nếu không là ta nghỉ ngơi một hồi, hiện tại ta đã kỵ đến điểm cuối, loại này thi đấu liền không là các ngươi loại này nghiệp dư người có thể chơi, vẫn là về nhà chơi trứng đi thôi. Đối với những câu nói này, Tô Duệ cảm thấy dùng hai chữ để hình dung là thích hợp nhất, lúc này nói rằng, ngớ ngẩn. Mắng xong sau khi, hắn liền trực tiếp tăng nhanh tốc độ. Đem thấp bé Nam bỏ lại đằng sau, không muốn tiếp tục nghe thấp bé Nam bồn ảo, này sẽ ảnh hưởng đến hắn thi đấu tâm tình. Làm thấp bé Nam nghe được Tô Duệ, sắc mặt nhất thời đen kịch lại, muốn muốn đuổi tới đi mắng trở về, nhưng là theo không kịp tốc độ của hắn, căn bản cũng không có biện pháp đuổi theo, này càng nghĩ thì càng là tức giận. Chơ mắt nhìn Tô Duệ bóng lưng biến mất, nhường thấp bé Nam tức đến nổ tung, tay trái đột nhiên vỗ một cái đầu xe. Kết quả, thấp bé Nam đầu xe nhất thời mất khống chế. Dù cho hắn đã vội vàng đi không chế xong đầu xe, nhưng đã quá muộn, cuối cùng mạnh mẽ ngã xuống đất, này một xuất có thể không nhẹ, đem hắn xuất thất điên bắt đảo, nằm trên đất liên tục đều thảm thiết. Chỉ có điều, cái này thấp bé nam nhân duyên cũng không được, đi ngang qua lái xe rất nhiều, nhưng không có một đến dịu hắn lên. Cuối cùng, một lái xe cưới lại đây, nhưng cũng không có nâng dậy thấp bé nam, mà là đối với người sau, nói rằng, ngươi vừa nãy là đang cưới phía trước người kia sẽ không cưới xe đạp sao. Cưới tốc độ của hắn chậm Là thì thế nào, lẽ nào ta có nói sai sao? Một nghiệp dư, liền hai vòng đều chạy không xong, ta không có tư cách cười hắn sao? vừa nhắc tới Tô Duệ, cái này thấp bé nam liền khí không đánh một chỗ ra, hắn cho là mình sẽ ngã chồng vó đều là bởi vì Tô Duệ quan hệ. Cái này lái xe nghe nói, không khỏi nở nụ cười, sau đó lắp đầu nói rằng, nếu như hắn xem là nghiệp dư, như vậy tốc độ còn trưởng, vậy chúng ta nơi này sẽ không có một xe cơi xe đạp. Người ở nói hưu nói vượn cái gì? Hắn liền vòng thứ hai đều không có chạy xong, xa xa lạc hậu đội ngũ, người như vậy chẳng lẽ còn không phải nghiệp dư sao? Thấp bé nam nhất thời phản kích đạo, hắn vẫn cho rằng tô Duệ căn bản là sẽ không kỵ xe đạp đua. Lái xe nói rằng, theo ngươi có tin hay không, ngươi cũng chỉ là chuẩn bị kỵ vòng thứ ba mà thôi, mà hắn đã sắp muốn kỵ xong vòng thứ ba, sắp kỵ xong 180 km, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này quán quân liền là của hắn, hiện tại ngươi còn cho rằng hắn là nghiệp dư sao? ngươi nói người Nói với ta người là cùng một người sao. Thấp bé nam trợn mắt ngoát mộm, đầy mặt không tin nói. Yêu có tin hay không, ngươi có thể đến điểm cuối liền biết ta có sai lầm hay không. Cái này lái xe nói xong câu đó, liền trực tiếp cười xe đạp rời đi, căn bản cũng không có nâng thấp bé nam lên ý tứ. Khi này cái lái xe rời đi rất lâu sau, nằm trên đất cực kỳ lâu thấp bé nam, rốt cục phục hồi tinh thần lại, phí hết đại lực, mới đứng lên. Đến hiện tại, thấp bé nam vẫn không tin tô duệ có thể được quán quân. Hắn không cho là tô Duệ là nhanh nhất lái xe hắn vẫn cho rằng Tô Duệ chỉ là một nghiệp dư lái xe mà thôi liền nghề nghiệp cũng không tính không thể được người thứ nhất loại này không tin nhường thấp bé Nam chuẩn bị đi điểm cuối hiểu rõ chân tướng của chuyện hắn muốn đích thân chứng thực ý nghĩ của chính mình không có sai liền liền bắt đầu đi trở về này cách điểm cuối càng gần hơn một ít chương 548 phỏng vấn 18 o km tô Duệ dùng khoảng 3 tiếng trước tiên đến điểm cuối thành tích như vậy Không thể nghi ngờ là phi thường trói mắt, sử dụng thời gian xa xa ngắn với cái khác lái xe. Nếu như Tô Duệ không phải toàn bộ hành trình đều trở thành tiêu điểm, ở tất cả mọi người nhìn kỹ trong ánh mắt, một mình kỵ hoàn chỉnh cái thi đấu trình, hiện tại mọi người đều sẽ cho rằng hắn chỉ là cưới hai vòng, cũng không có kỵ hoàn toàn trình, chủ yếu là hắn dùng thời gian quá ngắn ngắn đến nhường khán giả đều có chút khó có thể tin. Chỉ có điều, ở trong suốt trận thi đấu, quan ánh mắt của mọi người hầu như đều đặt ở trên người hắn cũng vẫn nhìn hắn kỵ xong 3 vòng 18 o km. Vì lẽ đó, đối với Tô Duệ thành tích, mọi người tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng là không có một nghi vấn thành tích như vậy, chủ yếu là mọi người tận mắt nhìn thấy, đương nhiên sẽ không lại hoài nghi. Ở hắn đến điểm cuối sau, bởi hắn là người thứ nhất đến điểm cuối lái xe, mà cái khác lái xe còn cách điểm cuối có không ngắn khoảng cách, hiện trường phóng viên liền dồn dập dựa vào cơ hội lần này đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Nếu như là dĩ vãng, Tô Duệ là không muốn tiếp thu phỏng vấn. Bởi vì hắn không muốn sống ở dưới ông kính. Có điều, lần này không giống nhau, hắn tham gia thi đấu chính là vì tuyên truyền chính mình xe đạp đua. Đây là tham gia thi đấu mục đích chủ yếu, chỉ cần có thể đưa đến mở rộng hiệu quả, cái kia hắn sẽ làm tất cả. Mà bị những phóng viên này phỏng vấn, Tô Duệ là có thể nhân cơ hội giới thiệu chính mình xe đạp đua, như vậy cũng là có thể đạt được tuyên truyền hiệu quả. nhường càng nhiều người biết đây là một chiếc gia sao xe đạp đua, mới có lợi cho gia thị trường sau tiêu thụ. vì lẽ đó Lần này Tô Duệ không có từ chối phóng viên phỏng vấn, mà là tận lực trả lời mỗi cái phóng viên vấn đề. "Chúc mừng ngươi thu được quán quân, có thể nói một chút ngươi giành quán quân sau cảm giác sao?" "Ở tham gia thi đấu trước, ngươi bị chiến có phải là rất khổ cực, hiện tại cảm thấy đáng giá không?" "Còn có lần này giành quán quân, ngươi muốn nhất cảm tạ ai?" "Toàn bộ hành trình duy trì dẫn trước, ngươi là làm thế nào đến, có đặc biệt gì kỹ xảo sao?" Ở Tô Duệ phía trước phóng viên, cầm mịt rồ phồn tranh nhau chen lấn hỏi, vấn đề là một tiếp theo một. Nhưng những vấn đề này đều là đại khái giống nhau, trên căn bản mỗi cái thi đấu quán quân đều sẽ bị hỏi một lần. Đối với những vấn đề này, nắm quá nhiều loại thi đấu quán quân Tô Duệ, sớm đã có kinh nghiệm, có thể không chút hoang mang từng cái trả lời. Danh quán quân không có cái gì kỹ xảo, chỉ là dùng toàn lực đi kỵ. Tô Duệ trả lời như vậy này một vấn đề cuối cùng. Sau đó, phóng viên hỏi rất nhiều người đều quan tâm vấn đề, ngươi xe đạp đua là cố ý làm riêng sao? Ngươi có thể nói cho chúng ta đây là cái gì hàng hiệu xưởng thương sản xuất sao? Vấn đề này, chính như tôi dự ý, hắn đem xe đạp đua thả ở mặt trước, làm cho phóng viên có thể vỗ tới toàn chiếu, sau đó liền nói tiếp, này chiếc xe đạp đua cũng không phải chuyên môn làm riêng, là do quăng máy móc chế tạo công ty sản xuất, nhưng hiện nay vẫn không có ra thị trường, hiện tại đang chuẩn bị đẩy ra thị trường. Có thật không? Lẽ nào này không phải bản lì mì tịt xe đạp sao? Cái khác xe đạp vẻ ngoài, cũng có thể cùng chiếc xe đạp này như thế sao? Bao quát tính năng, một phóng viên không nhịn được hỏi. Tô Duệ lắc lắc đầu, nói, "Này không phải bản limited, chuẩn bị đẩy ra thị trường xe đạp, cùng này chiếc là giống như lúc, vẻ ngoài cùng tính năng các phương diện đều là giống nhau, này chiếc xe đạp đua chính là thuộc về lượng sản bản, không có chỗ đặc biệt nào. Này chiếc xe đạp đua trừ vẻ ngoài đẹp đẽ bên ngoài, còn có cái khác ưu điểm sao? So sánh cái khác xe đạp đua, lại có cái gì không giống?" Nghe nói, Tô Duệ trả lời Vẻ ngoài đẹp đẽ chỉ là này xe đạp phụ thuộc phẩm, nó vẻ ngoài thiết kế không phải vì đẹp đẽ, mà là vì để cho lái xe giả có càng tốt hơn lái xe trải nghiệm, có thể cưới đến càng nhanh hơn, cũng có thể càng thư thích, đồng thời ở lái xe trong quá trình, sẽ đem đối với thân thể tổn thương rơi xuống thấp nhất, đưa đến tốt nhất rèn luyện hiệu quả, hơn nữa chiếc xe này kỵ lên phi thường dùng ít sức, phi thường tiết kiệm thể lực, tương tự thể lực, có thể đi đến chỗ xa hơn, đồng thời có thể làm được càng nhanh hơn. đây là có thật không Lẽ nào mỗi một chiếc lượng sản bản xe đạp đua đều có thể làm được trình độ như thế này sao? Một cái khác phóng viên hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, đúng, loại này xe đạp đua mỗi một chiếc đều có thể làm được những này ưu điểm, chí ít có thể tăng lên 30% tốc độ. 30, đây cũng quá khuyết đại, chứ người ra chính mình nỗ lực bên ngoài, chiếc xe đạp này chính là người ngày hôm nay có thể giành quán quân nguyên nhân chủ yếu sao? Lại có một phóng viên đề xảy ra vấn đề. Nghe ngóng, Tô Duệ không có phủ nhận. Tay vịn đầu xe, nói, có thể nói như vậy, ta giành quán quân cùng nó không thể rời bỏ quan hệ. Ta nghĩ loại này xe đạp đua ra thị trường sau, nhất định sẽ rất được hoàn nền, nhưng xe này giá bán có thể hay không quá cao, bình thường lái xe có thể mua được sao? Một phóng viên hỏi ra rất vấn đề mấu chốt. Xác thực, đối với một cái xe đạp tới nói, giá cả là quyết định là mua hay không trọng yếu nhân tố một trong, giá cả quá đại, ra mọi người tiêu phí trình độ, cái kia lượng tiêu thụ liền nhất định sẽ không quá cao. Nếu như ngay cả nghề nghiệp lái xe đều tiêu phí không nổi, vậy thì nhất định chỉ có thể trở thành là một loại chỉ có số ít người có thể nắm giữ hàng xa xỉ mà thôi. Vì lẽ đó, người phóng viên này hỏi ra vấn đề, cũng là rất nhiều khán giả muốn biết nhất vấn đề, mỗi cái muốn có này chiếc xe đạp đua đều muốn biết án Đối với điểm này, Tô Duệ cũng không tính trả lời quá tỉ mỉ, nhưng cũng có thể tiết lộ một ít tin tức đi ra, liền nói rằng, bởi loại này xe đạp đua hiện nay vẫn không có ra thị trường, giá bán phương diện còn khó nói. Nhưng ta có thể bảo đảm một điểm, loại này xe đạp đua giá bán tuyệt đối là nghề nghiệp lái xe trong giới hạn chịu đựng, hơn nữa người bình thường cũng như thế có thể mua được. Một nghề nghiệp lái xe dùng để thi đấu xe đạp đua, giá thị trường ít nói cũng ở vạn nguyên trở lên, mấy vạn nguyên xe đạp đua cũng không hiếm thấy. Đừng nói mấy vạn nguyên, một ít cao cấp hàng hiệu xe đạp đua, giá cả càng là hơn 100 ngàn, chuyên môn làm riêng xe đạp đua, giá bán thì càng cao, mấy trăm ngàn nguyên một chiếc đều có. Không đơn thuần là nghề nghiệp lái xe Coi như là nghiệp dư lái xe giả xe đạp đua, giá bán cũng ở mấy ngàn nguyên trở lên, cũng không có thiếu người mua vạn nguyên trở lên xe đạp đua, này ở xe đạp đua đều là phi thường thông thường. Cứ việc, tô ruệ xe đạp đua hiện tại vẫn không có định giá, hắn có thể xác định này xe đạp đua giá bán nhất định sẽ không quá cao, ít nhất so với rất nhiều xe đạp đua đều muốn tiền nghi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có thể hướng về mọi người bảo đảm loại này xe đạp đua giá bán, không chỉ tại chức nghiệp lái xe có thể chịu đựng phạm vi Người bình thường cũng như thế có cái này tiêu phí trình độ, như thế có thể mua được. Nhưng cụ thể giá bán, hắn hiện tại liền không tốt sớm công bố ra, miễn cho không có sửa chữa chỗ trống, đợi được ra thị trường sau lại công bố giá cả mới khá là thích hợp một ít. Hơn nữa, hiện tại công bố giá cả, nhưng xe đạp đua nhưng là chậm chạp chưa ra thị trường, đây là xe từ từ làm hao mòn nhiệt tình của mọi người, đợi được muốn lên thị thì lại công bố giá cả, trái lại cho người tiêu thụ một rất lớn kinh hỉ này càng sẽ thúc đẩy mọi người mua mớn, này vừa đến, lượng tiêu thụ ngược lại sẽ càng tốt hơn. Cân nhắc đến điểm này, Tô Duệ đối với xe đạp đua cụ thể giá bán, liền ngậm miệng không nói, chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức đi ra ngoài. chương 549, trời sinh du sao còn sinh lượng. Vào lần này phỏng vấn bên trong, Tô Duệ giới thiệu kiểu mới xe đạp đua các loại chỗ tốt. Vì càng tốt hơn mở rộng loại này xe đạp đua, hắn đem loại này xe đạp ưu điểm đều nói ra, tận lực nói tới càng tỉ mỉ một điểm. Đương nhiên, Tô Duệ sẽ không vì mở rộng xe đạp đua, liền nói ngoa, hoặc là biểu đặt đem không nói thành có, đem loại này xe đạp đua thổi trời cao. Đối với chuyện như vậy, hắn là sẽ không làm, bởi vì hắn là phi thường ghét cay ghét đáng giả tạo tuyên truyền. Ở Tô Duệ dưới cờ công ty, đẩy ra sản phẩm, ở tuyên truyền trên, đều là phù hợp sự thực, chắc chắn sẽ không nói ngoa, mà là có sao nói vậy, có hai nói hai, lấy sản phẩm bản thân ưu tú đến hấp dẫn người tiêu thụ mà không cần làm giả tạo tuyên truyền loại này tổn hại đến công ty danh dự sự tình. Huống chi, hắn đẩy ra xe đạp đua, bản thân liền đầy đủ ưu tú, đầy đủ hấp dẫn người tiêu thụ, cũng là căn bản không cần giả tạo tuyên truyền. Bởi vậy, ở giới thiệu xe đạp đua thời điểm, Tô Duệ là thực sự cầu thị, đem có ưu điểm nói hết ra, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tăng cường một ít không tồn tại ưu điểm, hay hoặc là đem một vài ưu điểm phóng to tới nói. Cứ việc Tô Duệ giới thiệu, ở rất nhiều người xem ra đã là phi thường quyết đại có chút không thể tin, nhưng sự thực nhưng là không có nửa điểm lời nói dối. Vào lần này phỏng vấn bên trong, hắn có thể bảo đảm lời của mình, không có nửa điểm lời nói dối, làm được tuyệt đối thực sự cầu thị. Khi loại này xe đạp đua ra thị trường sau, người tiêu thụ nhìn thấy thành phẩm sau, thì sẽ biết tô rệ đều là thật sự, không chỉ không có nói ngoa, ngược lại, còn có rất nhiều ưu điểm, hắn đều không không có nói ra. Liên quan với điểm này, hắn vẫn có tự tin, loại này xe đạp đua, bảo đảm có thể để cho người tiêu thụ thỏa mãn. Lần này phỏng vấn, kéo dài gần một canh giờ, Tô Duệ trả lời rất nhiều vấn đề, nghiệm nhiên trở thành một mình hắn hội chiêu đãi ký giả. Không có cách nào, ở này trong một giờ, đến điểm cuối tuyển thủ cũng chỉ có hắn một lái xe mà thôi, cái khác lái xe còn đều ở thi đấu ở trong, đến nay vẫn không có thứ hai lái xe đến điểm cuối, phóng viên dĩ nhiên là không có cách nào phỏng vấn những người khác. Vì lẽ đó, bây giờ có thể phỏng vấn lái xe, cũng là cũng chỉ có Tô Duệ một người mà thôi. Thuống chi, hắn dẫn trước cái khác lái xe, như vậy nhanh đến điểm cuối, thêm vào lại cưới như vậy phong cách xe đạp đua này bản thân liền là một rất hấp dẫn người ta tiêu điểm, tự nhiên là phóng viên trọng điểm phỏng vấn đối tượng. Nếu như vậy, coi như có cái khác lái xe đến điểm cuối, những phóng viên này cũng sẽ trước tiên phỏng vấn Tô Duệ, mà không phải cái khác lái xe. Một canh giờ phỏng vấn, nhường Tô Duệ đều có chút mệt mỏi, cũng như vậy có chút mất hứng, phóng viên vấn đề vấn đề, nhiều đến nhường hắn đều trả lời có điều đến rồi. Đối với phóng viên vấn đề vấn đề, có thể trả lời, hắn đều trả lời, mà một ít không thể trả lời, hắn nhưng là làng tránh, hoặc là trực tiếp từ chối, tỉ như liên quan với một ít cá nhân, tỉ như sinh hoạt loại hình vấn đề, hắn liền không có trả lời, mà một ít liên quan với thi đấu trải nghiệm cùng cảm thụ, cùng với liên quan với xe đạp đua vấn đề, hắn nhưng là sẽ chọn trả lời, đặc biệt người sau, hắn càng sẽ trả lời phi thường tỉ mỉ. Nếu như có thể, Tô Duệ cũng không muốn bại lộ thân phận của chính mình, không muốn để người ta biết hắn là ai. Cái này cũng là hắn vì sao lại mang khẩu trang tham gia thi đấu nguyên nhân, không phải là vì đẹp đẽ. Chỉ có điều, hắn biết đua xe đạp loại này thi đấu, đối với bảo vệ cũng không phải tốt như vậy. Hữu tâm nhân muốn điều tra, vẫn là có thể biết tô duệ thân phận thực sự, nhưng trước tiên không nói một xe đạp đua quán quân, sẽ không như vậy làm người khác chú ý, cũng sẽ không có người đại phí hoảng hốt đi thăm dò một lái xe thân phận, coi như có người tẻ nhạt đi thăm dò, bình thường cũng sẽ không công bố ra, coi như công bố ra cũng sẽ không cùng hắn thân phận của hắn liên lạc với đồng thời. Nhiều lắm, Tô Duệ chỉ là nhường hiện thực người biết hắn là một xe đạp lái xe mà thôi, sẽ không biết hắn thân phận của hắn. Nay vừa đến, coi như lộ ra ánh sáng, đối với cuộc sống của hắn cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Bất kể nói thế nào, xe đạp đua được chúng vẫn có hạ, thêm vào yêu thích xe đạp đua người tuy nhiều, nhưng đại đa số đều sẽ không đối với một lái xe cảm thấy hương thú. Quán quân lái xe cũng giống như vậy, tối quan tâm kỹ càng một hồi. Nhưng chuyên môn vì cái này lái xe làm ra một ít chuyện liến không thể. Thi đấu nhiệt độ vừa qua, tin tưởng sẽ không có người nhớ tới Tô Duệ người quán quân này, thì càng không cần lo lắng có người quay rối đến hắn tư nhân sinh hoạt. Vì lẽ đó, hắn là cân nhắc qua tình huống này sau, mới quyết định tham gia đùa xe đạp. Chỉ có điều, vì để ngừa văn nhất, Tô Duệ vẫn là sẽ cẩn thận mới là tốt, tận lực làng tránh một ít vấn đề riêng, sẽ không tùy tiện trả lời những vấn đề này, tận lực bảo vệ tốt chính mình. Như vậy mới có thể để tránh cho cuộc sống của chính mình sẽ chịu ảnh hưởng. Làm thời gian trôi qua một canh giờ thời điểm, hắn bị phóng viên hỏi phiền phức vô cùng thời điểm. Rốt cục có một ít tuyển thủ bắt đầu nỗ lực, từ từ có lái xe đến điểm cuối. Nay vừa đến, tô rệ mới có thể nhờ vào đó thoát thân, tạm thời nẽ tránh phóng viên, không đón thêm được phỏng vấn. Ở hắn sau khi, lại có một lái xe đến điểm cuối. Chỉ là khi này cái lái xe hưng phấn vọt qua điểm cuối, nguyên tưởng rằng có thể được tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô thì. Hiện trường phản ứng nhưng là phi thường bình thản, loại này trên lệnh nhường cái này lái xe trong lòng đều cực kỳ khó chịu. Tình huống như vậy, cùng lái xe trước ý nghĩ là hoàn toàn khác nhau, hắn nguyên tắc coi chính mình nhanh như vậy đến điểm cuối, tốt như vậy xe, đủ khiến không khí của hiện trường nhiệt liệt lên, nhường hiện trường khán giả sôi trào lên, nhưng không có nghĩ đến hiện trường khán giả sẽ bình tĩnh như vậy, một điểm cảm xúc mãnh liệt đều không có, chênh lệnh xác thực là phi thường đại. Có điều, cái này lái xe cũng không có ý thức đến sự tình khởi nguyên mãi đến tận nhìn thấy Tô Duệ sau đó, mới rõ ràng xảy ra chuyện gì. Làm cái thứ nhất lái xe vọt qua điểm của thì, tự nhiên sẽ chịu đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khán giả đều sẽ vì thế sôi trào, mà người thứ hai đến điểm quê thì, khán giả phản ứng sẽ giảm xuống một điểm, nhưng vẫn là sẽ rất hưng phấn cho lái xe của vũ, tiền đề là người thứ hai sẽ không chậm người thứ nhất quá nhiều. Chỉ có điều, tình huống lần này cũng không giống nhau, Tô Duệ so với cái khác lái xe nhanh hơn gần một canh giờ, đây là một chênh lệch lớn vô cùng thành tích. Này người thứ hai chậm gần như sau một tiếng, mới đến điểm cuối, đợi lâu như vậy, mới nhìn thấy thứ hai lái xe, khán giả nhiệt tình sớm đã bị biến mất rồi, đương nhiên sẽ không có phản ứng gì, đáp lại tự nhiên là phi thường bình thẳng. Vì lẽ đó, cái này lái xe mới sẽ gặp phải loại này chênh lệch to lớn như thế sự tình, chủ yếu là bởi vì hắn gặp phải Tô Duệ. Nhìn phía trước Tô Duệ, cái này lái xe trong lòng không khỏi nghĩ đến, trời sinh du sao còn sinh lượng. Ở trong trận đấu này, Cái này lái xe có thể nói là thường vùng, đây là hắn thành tích tốt nhất, nếu như là tình huống bình thường, hẳn cái thành tích này đã đủ để đoạt được quán quân, nhưng vào lúc này một mực gặp phải Tô Duệ, để cho cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Chương 550, nhất cử thành danh. Vô duyên với quán quân, đây là một rất đáng tiếc sự tình. Nhưng nhường cái này lái xe chân chính phát điên chính là, hắn cùng Tô Duệ chênh lệch quá lớn, là lớn đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Ở một cái 18 km đua xe đạp bên trong, Tô Duệ dẫn trước người thứ hai lái xe, sắp thời gian một tiếng, loại này chênh lệch, ở tại hắn xe đạp đua thi đấu bên trong, là trên căn bản không thể xuất hiện, thông thường mà nói, chênh lệch đều phi thường nhỏ bé, người thứ nhất cùng người thứ hai thông thường nhiều nhất cũng là cách biệt mấy phút, chênh lệch đại cũng chỉ là mười mấy phút mà thôi, nhưng này đã là phi thường hiếm thấy. Nhưng vào lần này đua xe đạp bên trong, Tô Duệ thành tích, nhưng là so với người thứ hai dẫn trước sắp đến một giờ, như vậy chênh lệch, sắp thực là rất không thể tưởng tượng nổi. Khiến người ta cảm thấy khó có thể tin Cái khác lái xe biểu hiện Cũng có thể nói là bình thường vùng Biểu hiện xem như là đúng quy đúng cụ Nhưng tô Duệ biểu hiện nhưng là quá ngoài ý muốn Có thể nói Hắn con ngựa đen này biểu hiện Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh diễm đến cực điểm Đồng thời hoàn thành một phi thường điên cuồng thành tích Mới sẽ làm người cảm thấy rất khó mà tin nổi Ở loại này thi đấu bên trong Trên căn bản chưa từng xuất hiện tình huống như thế Chỉ ít hiện trường khán giả đều chưa từng nghe qua Nếu như chỉ có người thứ nhất là nghề nghiệp lái xe, cái khác lái xe đều là nghiệp dư ham muốn giả, cái kia xuất hiện tình huống như thế, vẫn tính là bình thường. So với cái khác lái xe nhanh trên một canh giờ, cũng không phải như vậy khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng lần này có thể không đơn thuần chỉ có một nghề nghiệp lái xe, mà là có rất nhiều nghề nghiệp lái xe tham gia thi đấu, trong đó không thiếu là một ít nổi danh nghề nghiệp lái xe, ở tại hắn xe đạp đua thi đấu bên trong thu được thứ tự, đều là có khối người. Liên như thế một đám nghề nghiệp lái xe, cuối cùng đều bị Tô Duệ bỏ lại đằng sau, lẫn nhau trên lệnh, càng tiếp cận một canh giờ, mà toàn bộ thi đấu chỉnh cũng có điều mới 18 o km mà thôi. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ không đơn thuần là so với những nghề nghiệp khác lái xe nhanh hơn một canh giờ đơn giản như vậy, mà là thành tích cũng đã đột phá kỷ lục, thậm chí là kỷ lục thế giới, bởi vì trước lúc này, không có một nghề nghiệp lái xe có thể đạt đến loại này độ, không thể chỉ dùng ít như vậy thời gian hoàn thành 18 o km thi đấu chỉnh. Có thể nói, thành tích của hắn tuyệt đối là đột phá kỷ lục thế giới, đủ để trở thành xe đạp đua người số 1 Ở loại này thi đấu bên trong, dĩ nhiên có thể xuất hiện như thế kinh diễm thành tích, cũng khó trách những người khác sẽ cảm thấy khó mà tin nổi, này xác thực là khiến người ta rất khó đoán trước đến sự tình. Mặc kệ như thế nào, tô Duệ ở cuộc thi đấu này bên trong, xem như là triệt để phát hỏa, nói là một lần thành danh, cũng không quá đáng. Đối với kết quả như thế, hắn tự thân cũng là rất bất ngờ. Hắn bản ý cũng vẹn vẹn chỉ là muốn mở rộng xe đạp đua mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới thu được quán quân, càng chưa hề nghĩ tới đánh vỡ kỷ lục thế giới. Dù sao, Tô Duệ trước cũng không tính là nghề nghiệp lái xe, liền nghiệp dư giả đều rất khó xem như là, vì lẽ đó, hắn cũng không biết thực lực của chính mình bất kỳ, càng không biết chính mình tại trước nghiệp lái xe bên trong lại có thể xếp tới mấy đương chủ yếu là trước đây không có tham gia qua tương tự thi đấu, dĩ nhiên là không khen ngợi cổ thực lực của chính mình. Do đó nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của chính mình Bây giờ nhìn lại Thực lực của hắn So với đại đa số nghề nghiệp lái xe cũng mạnh hơn một ít Cũng không phải hắn lái xe kỹ thuật tốt bao nhiêu So với lái xe kỹ thuật đến Hắn cùng nghề nghiệp lái xe Vẫn có chênh lệnh không nhỏ Bởi vì Tô Duệ không có trải qua hệ thống tính tu luyện Vừa không có thăng cấp qua tương quan sở kỳ hữu Ở lái xe cái này vận động trên So với nghề nghiệp lái xe Tự nhiên là có khoảng cách Có điều, dựa vào cường hãn thể năng Hắn không chỉ đem cùng nghề nghiệp lái xe trên lệch san bằng trở về, còn nhỏ một chút nhỏ. Chỉ có điều, Tô Duệ thể năng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là nhường hắn so với nghề nghiệp lái xe độ nhanh hơn một điểm, sự chịu đựng càng tốt hơn một chút, nhưng hắn cũng không thể lấy này thu được thành tích khá như vậy, không thể đánh phá kỷ lục Hắn sở dĩ có thể làm được điểm này, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn xe đạp đua. Trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua xe đạp đua, đã cùng bình thường xe đạp đua có rất lớn không giống nhau. Tính năng có rất hiện ra tăng lên. Không nói những cái khác, kỵ này chiếc xe đạp đua, có thể để cho lái xe càng thêm dùng ít sức cung dùng, độ tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn. Có thể nói, coi như là mấy vạn nguyên, mấy trăm ngàn nguyên một chiếc bản lý mỉ tịt xe đạp, hoặc là chuyên môn vì là nghề nghiệp thi đấu thiết kế sản xuất xe đạp đua, ở tính năng trên, cũng xa còn lâu mới có thể cùng này chiếc xe đạp đua khá là Cứ việc này một chiếc xe đạp đua là dùng một chiếc phổ thông xe đạp đua thăng cấp đi ra Thế nhưng trải qua nhân sinh máy sửa chữa nâng cấp sau, này chiếc xe đạp đua lại làm sao có khả năng sẽ phổ thông, đã là thuộc về tương lai sản phẩm, tương lai xe đạp đua. Liên giống với cổm tủ tờ giống như vậy, 10 năm trước vạn nguyên cổm tủ tờ, ở tính năng trên đã bị hiện tại 2000 nguyên cổm tủ tờ thuần sát, tính năng trải nghiệm là không giống nhau. Mà này xe đạp đua cũng giống như vậy, dựa theo bình thường triển, Tô Duệ không biết như vậy xe đạp đua cần bao nhiêu năm mới phải xuất hiện ở trong thị trường, nhưng khẳng định không phải 1 năm có thể làm được. Ít nhất 5 năm trở lên, cân nhắc đến vật liệu vấn đề, khả năng cần khoảng 10 năm thời gian, mới có thể làm được lượng sản. Vì lẽ đó, này chiếc thăng cấp qua xe đạp đua, mới có thể thuấn sát hiện tại hết thể xe đạp đua. Liên như hiện tại cọm thủ tờ, có thể dễ dàng thuấn sát 10 năm trước cọm thủ tờ, ở tính năng trên, đã có biến hóa nghiêng trời, mà xe đạp đua cũng giống như vậy. Này chiếc xe đạp đua tính năng, so với cái khác xe đạp đua phải cường hãn hơn quá nhiều, mặc kệ là nghề nghiệp, vẫn là nghiệp dư lái xe Với lên này chiếc xe đạp đua sau, độ đều sẽ có một rõ ràng tăng lên, hơn nữa không phải tiểu phạm vi tăng lên, độ ít nhất tăng lên 20%, ở quen thuộc xe đạp sau, càng là có thể đạt đến 30%. Ở loại này khoảng cách dài đua xe đạp bên trong, này chiếc xe đạp đua là có thể cung cấp càng to lớn hơn trợ rút, dùng ít sức cung dung lái xe phương thức, tuyệt đối có thể để cho lái xe thu được càng tốt hơn thành tích. Nguyên nhân chính là như vậy, tô Duệ chính là dựa vào này khác với tất cả mọi người xe đạp đua. Không chỉ dễ dàng bắt thi đấu quản quân, hơn nữa còn đem những tuyển thủ khác đều vùng ra không còn bóng, dẫn trước gần như tiếp cận một canh giờ. Nếu như không có này chiếc xe đạp đua, hắn hay là có thể thu được quản quân, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn trước nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là so với những nghề nghiệp khác tuyển thủ nhanh hơn mấy phút đến điểm cuối. Vì lẽ đó, này chiếc xe đạp đua đối với tô duệ trợ giúp là phi thường đại, chính là cưới này chiếc xe đạp đua mới nhường hắn đánh vỡ kỷ lục thế giới, hoàn thành một khó mà tin nổi tiên phong. Này chiếc xe đạp đua dành cho giúp đỡ rất lớn, là hắn giành quán quân chủ yếu trợ lực một trong. Ở lần tranh tài này bên trong, hắn dùng này chiếc vẻ ngoài kéo hoanh, tính năng cường hắn xe đạp đua, lấy ưu thế tuyệt đối bắt thi đấu quán quân, cũng làm cho hắn một lần thành danh. chương 551, Thu hoạch bất ngờ. Liên quan với lần này kết quả của cuộc so tài, Tô Duệ tự thân cũng là rất bất ngờ, chớ nói chi là là những người khác. Khán giả, lái xe, còn có trọng tài, tổ chức mới. Đều đối với kết quả này cảm thấy khó có thể tin, nếu không là tận mắt nhìn thấy, cũng không tin này sẽ là thật sự. Dù sao, so với những nghề nghiệp khác lái xe nhanh hơn một canh giờ đến điểm cuối, tình huống như thế không thể tưởng tượng nổi. Có điều mặc kệ như thế nào, sự thực chính là như vậy, thêm vào lại là mọi người nhìn thấy, không thể không tin tưởng đây là thật sự, cũng không có ai hoài nghi này sẽ là giả. Đương nhiên, nếu như không có tận mắt nhìn thấy người, hay là sẽ không tin tưởng loại chuyện như vậy, đều sẽ cảm thấy đây là giá. Chỉ có điều, đối với những người khác có tin hay không, Tô Duệ là không thèm để ý, chủ yếu là hắn thông qua cuộc thi đấu này, đã thu được rất nhiều rất nhiều. Khởi điểm, hắn tham gia cái này đua xe đạp, chỉ là vì để cử chính mình xe đạp đua, vì là loại này xe đạp đua ra thị trường sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên hấp dẫn một làn sóng quan tâm mà thôi. Chỉ là Tô Duệ không nghĩ tới chính là, hắn còn có cái khác thu hoạch bất ngờ, mà cái này thu hoạch phong phú, lại để cho hắn cảm thấy thập phần kinh hỉ. Từ hắn bắt đầu dẫn trước, Mãi đến tận giành quán quân, quá trình này, hắn quần quận không ngừng thu được tín ngưỡng giá trị, hơn nữa càng đi về phía sau, thu được tín ngưỡng giá trị liền càng nhiều, đến điểm cuối thì, hắn càng là thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Mãi đến tận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ đã thành công thu được 32 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây là một rất khả quan thu hoạch. Ở tham gia đua xe đặt trước, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới có thể thu được tín ngưỡng giá trị, hoặc là nói hắn từ đầu liền chưa hề nghĩ tới có thể được tín ngưỡng sao Tô Duệ tham gia đua xe đạp là vì mở rộng chính mình xe đạp đua, chỉ muốn tuyên truyền xe đạp đua, nhưng chưa hề nghĩ tới những phương diện khác, hơn nữa xe đạp đua tuy rằng càng ngày càng phổ biến, nhưng quan tâm đua xe đạp người, vẫn là không coi là nhiều, cái này thi đấu vận động, vẫn là thuộc về tiểu chúng hạng mục Nguyên nhân chính là như vậy, ở hắn trong tiềm thức, liền cho rằng ở loại này đua xe đạp bên trong, là thu được không được bao nhiêu tín ngượng giá trị, cũng là nhường hắn không có lo lắng có thể hay không được tín ngượng giá trị. Tô Duệ cho rằng coi như ở cuộc thi đấu này bên trong được tín ngượng giá trị, cũng là không có bao nhiêu, cũng là nhường hắn một lòng muốn mở rộng xe đạp đua, những phương diện khác đều không có lo lắng. Nhưng không nghĩ tới chính là, năm nay đua xe đạp sẽ như vậy được hoang nền, nhiều như vậy quan tâm, mà hắn xe đạp đua vừa có mặt, càng là trở thành toàn trường tiêu điểm. Không chỉ như thế, rất nhiều nguyên bản không có quan tâm thi đấu người, đang nghe nói qua như vậy xe đạp đua sau, cũng không khỏi thông qua mạng lưới chờ phương thức đến quan xem so tài hoặc là nói chính là quan sát hắn xe đạp đua. Nguyên nhân chính là như vậy, khóa này đua xe đạp độ quan tâm, có thể nói là tăng lên trên dịa rộng, mà phần lớn khán giả, sự chú ý đều ở Tô Duệ xe đạp đua trên, cái khác lái xe, đều bị theo bản nắng quên. Sau đó, Tô Duệ bạo phát, từ vừa mới bắt đầu dẫn trước, đến mặt sau hung hăng giành quán quân, so với người thứ hai lái xe nhanh hơn gần một canh giờ đến điểm cuối, này càng là gây nên náo động, quan xem so tài khán giả, cũng không khỏi đề cử cho người nhà bằng hữu do đó nhường độ quan tâm càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, cái này đua xe đạp quan tâm, đã là hết sức kinh người, này đã không phải một hồi phổ thông đua xe đạp đơn giản như vậy, độ quan tâm có thể nói là trước nay chưa từng có. Tô Duệ làm tăng cao thi đấu độ quan tâm to lớn nhất chủ lực, tự nhiên thu được nhiều nhất quan tâm, hầu như hết thể khán giả đều đem tầm mắt tập trung ở trên người hắn, cùng với hắn xe đạp đua, này càng làm cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm, không người có thể che lại hào quang của hắn. Mà ở hắn hung hăng giành quán quân sau, càng là hấp dẫn lượng lớn độ họn, rất nhiều người đều đang vì hắn hoan hô. Dẫn trước gần một canh giờ thành tích, nhường lượng lớn khán giả cảm thấy khó mà tin nổi đồng thời, cũng biến thành cực kỳ sùng bái hắn. Loại tâm tình này thay đổi, vì là tô rệ kính dân lượng lớn tín ngượng giá trị, cái này cũng là hắn tại sao có thể thu được 32 triệu điểm tín ngưỡng giá trị nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa, 32 triệu điểm tín ngượng giá trị còn không phải toàn bộ của hắn thu hoạch. Nhân vì cái này đua xe đạp chẳng có như thế cao độ quan tâm. Thi đấu kết quả sau khi ra ngoài, nhất định sẽ leo lên mỗi cái truyền thông báo cáo tin tức, do đó sẽ hấp dẫn càng nhiều người quan tâm, mà hôm nay quan xem so tài khán giả, tương tự cũng sẽ hướng về người nhà bằng hữu đồng sự đề cử cuộc thi đấu này. Nếu như là dĩ vãng, cái này đua xe đạp ở sau khi kết thúc, là sẽ không có cái gì quan tâm, nhưng lần này không giống nhau, thi đấu kết quả nhưng là rất náo động, một con ngựa Âu không chỉ thu được thi đấu quán quân, Còn phá kỷ lục thế giới, đây nhất định sẽ rất bị được quan tâm, chớ nói chi là trong này còn có một chiếc sang thời đại xe đạp đua, đủ khiến cuộc thi đấu này thu được đầy đủ cao quan tâm. Vì lẽ đó, cuộc thi đấu này độ quan tâm, nhất định còn có thể nhắc lại cao một làn sóng, biết cuộc thi đấu này người là sẽ càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ vào hôm nay qua đi, còn sẽ tiếp tục thu được tín ngưỡng giá trị, đồng thời số lượng nhất định cũng không ít, 32 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Tuyệt đối không phải hắn ở cuộc thi đấu này thu sạch hoạch. So sánh, hắn có thể ở thi đấu bên trong thu được tín ngượng giá trị, cái kia 200.000 nguyên quán quân tiền thưởng, vẫn đúng là không tính là gì. Trên thực tế, Tô Duệ đối với này 200.000 nguyên quán quân tiền thưởng, hắn cũng là không có chút nào hiếm có, yêu thích, có hay không đều là không đáng kể. Hắn mục đích là vì mở rộng tuyên truyền xe đạp đua, sau đó lại đạt được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, cái kia 200.000 nguyên quán quân tiền thưởng, càng là không có chút nào trọng yếu. Đối với hắn bây giờ tới nói, 200.000 nguyên, thật sự chỉ là một rất nhỏ con số, đã không có cách nào nhường hắn thay đổi sắc mặt. Dù sao, Tô Duệ hiện đang muốn kiếm tiền đã là dễ như ăn cháo, thêm vào hắn di vạng tham gia thi đấu, tiền thưởng đều so với này cao hơn nhiều, vượt xa 200.000 nguyên, một cách tự nhiên sẽ không vì là chút tiền này mà động tâm, đừng nói là 200.000, coi như là 2 triệu nguyên, hắn cũng có thể làm được không để ý chút nào, nếu như là 20 triệu nguyên, hắn đúng là sẽ cao hứng một hồi nhưng cũng chỉ là một hồi mà thôi. Sau đó không lâu, tổ chức mới bắt đầu chính thức tuyên bố thi đấu kết quả, mà ba người đứng đầu thành tích, càng là đồng thời lệ ra, làm cho tất cả mọi người cũng có thể vừa liếc mắt liền thấy, phi thường rõ ràng. Đầu tiên, người thứ 3 thành tích vì là 4h03,15 giây, thu được thi đấu Huy chương Đồng, mà người thứ 2 thành tích, nhưng là vì là 4h02,12 giây, thu được thi đấu Á Quân, hai người này thi đấu đều là phi thường xuất sắc. Ở dĩ vãng đã có thể tranh cướp thi đấu quán quân Chỉ có điều Đang nhìn đến người thứ nhất thành tích sau Này người thứ hai cùng người thứ ba thành tích liền ảm đạm phai mở Không còn có người quan tâm Cũng không có ai nhớ kỹ tên của bọn họ Bởi vì Hiện trường khán giả liền chỉ nhớ rõ tên của một người Vậy thì là thu được người thứ nhất lái xe Tô Duệ Mà thành tích của hắn nhưng là 3h06,08 giây 3 h 08 giây So với người thứ hai Nhanh hơn đầy đủ 56 phút So với người thứ 3 nhanh hơn 57 phút, đã là cực kỳ tiếp cận một canh giờ, mà so với mặt sau năm tiên lái xe, càng là dẫn trước vọt qua một canh giờ. Không trách, người thứ 2 cùng người thứ 3 thành tích sẽ ảm đạm phai mở, không có một người đi quan tâm thành tích của bọn họ, chủ yếu là người thứ nhất thành tích quá mức chói mắt, che lại tất cả mọi người ánh sáng, đương nhiên sẽ không có người quan tâm những người khác thành tích, người thứ nhất cùng mặt sau lái xe, chênh lệch lớn như vậy, thu được quan tâm tự nhiên cũng khác nhau một trời một vực chương 552, mang tiết tấu. Đối với Tô Duệ biểu hiện, rất nhiều người đều cảm thấy rất kinh diễm. Chỉ là làm tổ chức mới đem lái xe thành tích công bố ra sau, mọi người thấy thành tích của hắn sau, vẫn như cũng bị rung động thật sâu đến. Dù sao, mọi người đều biết Tô Duệ tốc độ xe rất nhanh, so với cái khác lái xe đều phải nhanh, thậm chí nhanh hơn tiếp cận một canh giờ, thế nhưng mọi người cũng không biết hắn cụ thể thành tích, không biết hắn dùng bao nhiêu thời gian. Mà hiện tại, đang nhìn đến hắn kỵ xong 180 km, vẹn vẹn chỉ là dùng 3 thì 06 phân 08 giây, thành tích như vậy mang đến chấn động, thực sự là quá lớn. Cái thành tích này mang ý nghĩa, tốc độ bình quân tốc độ đã là cực kỳ tiếp cận 60 km/h, đạt đến 58 km/h, mỗi 1 phút là có thể hoàn thành gần như 1 km lộ trình, thành tích như vậy xác thực là rất không thể tưởng tượng nổi. Đối với một nghề nghiệp lái xe tới nói, ở hòa trên đường, cao nhất tốc độ xe đạt đến 58 km h, Vẫn có không ít lái xe ở nỗ lực thời điểm có thể làm được, nhưng không có biện pháp ở 180 km thi đấu bên trong, bình quân tốc độ đạt đến 58 km hát, đây cơ hội là không thể nào làm được sự tình Trên thực tế, Tô Duệ bình quân tốc độ đạt đến 58 km hát, nhưng đây chỉ là hắn tuần tốc độ độ, hắn cao nhất tốc độ đã sớm vượt xa 58 km hát. Chỉ có điều, đối với thi đấu trình đạt đến 180 km đua xe đạp tới nói, tốc độ cao nhất cũng không thể đại biểu cái gì. Chỉ có bình quân tốc độ mới có ý nghĩa, chỉ có thời gian giải duy trì tốc độ, mới đại diện cho có thể không giành quán quân tỷ lệ. Vì lẽ đó, Tô Duệ bình quân tốc độ đạt đến 58 kmh, không thể nghi ngờ là một khiến người ta phi thường khiếp sợ thành tích. Không trách, ở thành tích của hắn sau khi đi ra, cái khác lái xe biểu hiện cũng đã ảm đạm tối tăm, không có ai lại quan tâm cái khác lái xe, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên người hắn. Ở rất nhiều thi đấu bên trong, Vốn là người thứ nhất chính là bị được quan tâm, người thứ hai thông thường đều không có bao nhiêu quan tâm, mà hiện tại, Tô Duệ cái này người thứ nhất, lại cùng người thứ hai lại có lớn như vậy chênh lệch khán giả liền càng sẽ không chú ý tới người thứ hai, đây là rất bình thường. Chỉ có thể nói này, người thứ hai cùng người thứ ba sinh không gặp thời, một mực gặp phải Tô Duệ tên yêu nghiệt này. Lần thứ nhất tham gia nghề nghiệp đua xe đạp, thậm chí là lần thứ nhất tham gia xe đạp thi đấu, Tô Duệ liền thu được thi đấu quán quân, còn đánh vỡ kỷ lục Đối với thành tích như vậy, bản thân hắn cũng là rất hài lòng. Có thể nói, hắn ở cuộc thi đấu này bên trong thu hoạch quá to lớn, không chỉ thành công mở rộng xe đạp đua, còn để cho mình thu được ít nhất vượt qua 32 triệu điểm tín ngượng giá trị. Ở Tô Duệ chuẩn bị lên đài lĩnh thưởng thời điểm, đại cái kê tiếp người đột nhiên xông lên đài, đoạt lấy người chủ trì microphon, đồ đồng thời la lớn, "Không, người quán quân này không là của hắn, hắn là giả, cái thành tích này là giả, các ngươi chớ bị hắn lừa." Người này âm thanh rất lớn. Lại tăng thêm âm hưởng truyền bá, nhường hiện trường người đều nghe được rõ rõ rằng rằng tất cả mọi người đều nhìn sang, mà Tô Duệ cũng giống như vậy. Khi hắn nhìn về phía người này thời điểm, trên mặt cũng có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều chính là xem thường. Người này không phải người khác, chính là trước tự dưng khiêu khích, mấy lần châm chọc Tô Duệ thấp bé Nam, cũng không biết chịu đến cái gì kích thích, không nghĩ tới hắn sẽ sông lên đài. Thấp bé Nam nói người tự nhiên không thể sẽ là người khác, mọi người đều biết hắn chỉ người chính là thu được quán quân Tô Duệ. Vì lẽ đó, hắn vừa nói, mọi người cũng không khỏi ồ lên. Chỉ có điều, đối với thấp bé nam, mọi người đều là không tin, bởi vì mọi người đều là tận mắt hoàn chỉnh cuộc tranh tài, đồng thời toàn bộ quá trình, không biết có bao nhiêu con mắt tập trung vào ở tô rệ trên người, đó là chân thực kỵ hoàn toàn chỉnh, lại làm sao có khả năng dở cho bị bợm, hơn nữa thi đấu tổ chức mới bây giờ còn có trình cuộc tranh tài video, lại làm sao có khả năng là giả Bởi vậy, rất nhiều người cũng làm tức đưa ra nghi vấn, Cho rằng thấp bé nam chính là đi ra lấy lòng mọi người đi ra nói xấu tô duệ không ít người tính khí bạo người cũng bắt đầu mắng nổi lên người còn chuẩn bị đem trong tay chiếc lọ đập về phía thấp bé Nam nay vừa đến thấp bé Nam nhất thời cũng lên liền vội vàng nói các ngươi quá ngây thơ có lúc mắt thấy không nhất định là thật không chi dở cho bị bẩm cũng không nhất định cần biểu hiện ra, tỉ như uống thuốc thấp bé Nam tự hồ lại tìm tới một rất tốt lý do lại nói đúng hắn chính là ăn cấmú dược mới có thể cưới nhanh như vậy Thành tích như vậy là không đáng tin. Cấm dược, cái từ này vừa ra, hiện trường người đều có vẻ rất kinh ngạc, cũng dồn dập nghị đến khả năng này. Dù sao, tô Duệ tốc độ quá nhanh, sắp tới không giống bình thường, hiện tại lại bị thấp bé nam mang theo tiết đấu, cũng liền bắt đầu hoài nghi hắn chính là dùng cấm dược sau, mới có thể cưới nhanh như vậy, mới đạt đến cái khác lái xe không cách nào đạt đến độ cao. Hiện tại bắt đầu nghi vấn lên thành tích của hắn đến. Ở một ít người có dụng tâm khác dẫn dắt đi, Hiện trường tiếng chất vấn là một tiếng cao hơn một tiếng, một ít không rõ chân tướng của chúng, đều muốn tô rệ ra để chứng minh chính mình. Thời khắc này, đua xe đạp tổ chức mới, xem như là hận chết thấp bé nam. Vốn là đua xe đạp xuất hiện tô rệ như thế một con người ồ, tuyệt đối là thuộc về chuyện thật tốt, như thế kinh người thành tích, lại gây nên nhiều như vậy quan tâm, thêm vào như thế đẹp đẽ xe đạp, này đủ để trở thành một rất nóng cửa đề tài. Nay vừa đến, cái này đua xe đạp tự nhiên có thể mượn này một làn sóng nhiệt độ. Càng tốt hơn mở rộng đua xe đạp, khiến cuộc thi đấu này càng được quan tâm. Mà hiện tại, thấp bé Nam đi ra quấy rầy, rất có thể đưa tới phản ứng dây chuyển. này không những không cách nào mở rộng đua xe đạp, trái lại có thể khiến người ta đối với đua xe đạp càng thêm không có hứng thú, danh dự cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, này cùng chức là hoàn toàn hai thái cực kết quả. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thấp bé Nam ra tới quái rối, đồng thời chỉ trích tô duyệt thời điểm, tổ chức mới liền chuẩn bị đem hắn đuổi xuống đài, không để cho mang theo tiếng đấu. Nói rối kháng giả. Có thể nói, người ở chỗ này, hy vọng nhất Tô Duệ thành tích là thật sự, liền muốn thuộc về đua xe đạp tổ chức mới, chỉ có thành tích là thật sự, tổ chức lúc này có thể càng tốt hơn lợi dụng cái đề tài này nhiệt độ, đến mở rộng đua xe đạp mà sẽ không khiến danh dự bị hao tổn. Chỉ là hiện tại Thấp Bé Nam đã mang theo tiếng ấu, tổ chức mới muốn đem Thấp Bé Nam mang đi cũng không xong rồi, hơn nữa quần chúng đã bị mang tiếng ấu, đều đang chăm chú Duệ thành tích là thật sự hay là giả, coi như Thấp Bé Nam bị mang đi cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ nhường quần chúng càng thêm nghi vấn thi đấu công chính tính, cho rằng thi đấu tổ chức mới chính là ở bào tre Tô Duệ. Vì lẽ đó, sự tình phát triển đến trình độ như thế này, đã không phải tổ chức mới có thể lấy khống chế, chỉ có thể hy vọng Tô Duệ thành tích là thật sự, chuyện này mới có thể hữu kinh vô hiểm kết thúc. Đang nhìn đến mọi người cũng bắt đầu nghi vấn sau, thấp bé nam không khỏi bắt đầu đắc ý lên, phản phất mình làm một cái cỡ nào chuyện không bình thường. Còn cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Tô Duệ, chỉ là người sau một mặt không đáng kể dáng vẻ, nhường thấp bé nam rất là khó chịu. chương 553, nhắm mắt dưỡng thần. Đối mặt mọi người nghi vấn, Tô Duệ một câu đều không có đáp lại, có vẻ rất là bình tĩnh. Chỉ có điều, hắn bình tĩnh, ở thấp bé nam xem già nhưng là trột dạ sợ sệt biểu hiện, mới không dám ra đây phản bác. Đối với này, Tô Duệ là cảm thấy công đạo tự tại lòng người, hắn không có làm bộ, cần gì phải lo lắng. Chỉ cần lặng lặng chờ sự tình chiến xuống liền có thể. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có cái gì tốt lo lắng, chỉ cần duy trì một viên bình tĩnh tâm, cũng đã đầy đủ. Có điều, tô Duệ không nội, thi đấu tổ chức mới nhưng là lòng như lửa đốt, thật giống như là con kiến trên trào nóng, mỗi người đều là xoay quanh, nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt. Trên thực tế, liên quan với tô rệ thành tích có phải là có lòng giả, hoặc là nói thẳng có hay không dùng cấm dược, liên quan với phương diện này vấn đề. Tổ chức mới cũng là có hoài nghi, có lo lắng qua. Dù sao, dùng cấm dược ở thi đấu thi đấu bên trong là chẳng lạ lùng gì sự tình, khác nhau chỉ là có hay không bị lộ ra ánh sáng đi ra, tô rệ thành tích huyết đại như vậy, tự nhiên nhường tổ chức mới có hoài nghi, nhưng cũng sẽ không ở sự tình không có trong sáng trước, liền đưa ra nghi vấn, này không đơn thuần là đối với vận động viên không tôn trọng, cũng là nói rõ thi đấu không nghiêm cận. Vì lẽ đó, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tổ chức mới cứ dựa theo chính quy thủ tục, đi kiểm nghiệm Tô Duệ nước tiểu, lấy này để phán đoán hắn có hay không có dùng cấm dược, nhưng cũng không có tại chỗ công bố ra. Nếu như cái này đo lường kết quả sau khi ra ngoài, chứng minh Tô Duệ là có dùng cấm dược, tổ chức mới tự nhiên sẽ thủ tiêu thành tích của hắn, đồng thời đem tin tức này công bố ra, lấy đó cuộc thi đấu này công chính công bằng công khai, đây là tốt nhất cách làm, vừa có thể giữ gìn thi đấu công chính tính, lại có thể kiếm được đầy đủ nhiệt độ, nhất cử lương tiện. Chỉ có điều, Hiện tại đo lường kết quả còn chưa hề đi ra, thấp bé Nam liền trước tiến khó, điều này làm cho tổ chức mới có chút bó tay toàn thợ, tạm thời liền không biết đối phó thế nào mới tốt. Dù sao, do tổ chức mới công bố kiên trì kết quả, cùng thấp bé Nam đưa ra nghi vấn là hoàn toàn khác nhau kết quả, người sau là sẽ làm quần chúng cảm thấy tổ chức mới cùng Tô Duệ là thông đồng làm vậy cố ý bao trẻ hắn, mới không đem sự tình công bố ra, đây là sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến thi đấu danh dự, khiến người ta hoài nghi cái này đua xe đạp tính chất công bằng. Nguyên nhân chính là như vậy, tổ chức lúc này sẽ gấp gáp như vậy, chuyện này sinh, đã ra trước sắp xếp, tự nhiên sẽ có chút bối rối. Có điều, vào lúc này, tổ chức mới không thể thở ơ không động lòng, này ngược lại sẽ ngồi vững cái tội danh này, chỉ có thể nhắm mắt đi ra biểu, cho thấy lập trường, nhường mọi người bình tĩnh đừng nóng, chờ tô Duệ kết quả kiểm tra đi ra là tốt rồi. Ở tổ chức mới đi ra tuyên bố kết quả này sau, thấp bé nam thì càng thêm đắc ý. Đối với tô Duệ thu hoạch đến thành tích, Thấp bé Nam là phi thường đấu kỵ, trước hắn từ bỏ thi đấu, chuyên môn đi trở về gia điểm cũng chính là điểm cuối, cũng chính là muốn xác nhận Tô Duệ cũng không thể thu được tốt như vậy thành tích. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Duệ xác thực là quán quân, hơn nữa là nhanh hơn cái khác lái xe sắp một canh giờ quán quân, ở xe đạp đua thi đấu bên trong, đã có thể tính là xưa nay chưa từng có, cũng là một loại trí cao vinh dự, điều này làm cho thấp bé Nam càng là đấu kỵ đến cuồng, này không phải hắn muốn xem đến kết quả. Thấp bé Nam chảo phúng Tô Duệ chỉ là cái nghiệp dư lái xe, căn bản là không xứng tham gia thi đấu, nhưng là một cái như vậy nghiệp dư lái xe nhưng là đem hắn vung ra không còn bóng, thậm chí còn nhanh hơn hắn một vòng. Đối với kết quả như thế, thấp bé Nam làm sao có thể chịu đựng hắn là không nhìn nổi những người khác tốt người, càng là không nhìn nổi Tô Duệ tốt. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Tô Duệ chuẩn bị lên đài lĩnh thưởng, tiếp thu vinh dự thời điểm, thấp bé Nam liền cũng lại nhận không chịu được, trực tiếp liền xông lên đài, đồng thời lợi dụng chính mình hoạt Nhường quần chúng cũng bắt đầu nghi vấn lên Tô Duệ thành tích đến, nhường mọi người đều cho rằng Tô Duệ là dùng cấm dược sau mới có thể sáng tạo ra thành tích khá như vậy. Nếu như là dĩ Vãng, thấp bé nam, cũng không sẽ khiến cho Phong Ba lớn như vậy, cũng sẽ không có người sẽ tin tưởng hắn theo như lời nói. Có điều, bây giờ cùng dĩ Vãng là không giống nhau, chủ yếu là Tô Duệ thành tích quá tốt rồi, tốt đến khiến người ta cảm thấy không thể tin tưởng trình độ, là những người khác không cách nào làm được thành tích, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người ngờ vực mà thêm vào thấp bé nam ở mang tiết ấu. Tự nhiên sẽ nhường loại này ngờ vực lớn lên, cuối cùng cũng bắt đầu nghi vấn lên tô Duệ thành tích đến. Ở rất nhiều người xem ra, thành tích như vậy quá khó mà tin nổi, nếu như là dùng cấm dược mới có thể sáng tạo như thế kinh người thành tích, này ngược lại là có thể để người ta tương đối dễ dàng tiếp thu. Vì lẽ đó, ở thấp bé nam đi ra mang tiết tấu sau, mới sẽ có nhiều người như vậy theo đồng thời nghi vấn lên. Đối mặt những này nghi vấn, tô Duệ là chẳng hề nói một câu. Thậm chí liền dứt khoát tìm một chỗ ngồi dậy đến, nhắm mắt dưỡng thần lên, một bức dù bận vận đung dung dáng vẻ, căn bản là không nội vã, một điểm căng thẳng đều không có. Đối với hắn dáng vẻ, thấp bé nam là nhìn ra khẽ cắn răng, rất muốn xông qua đánh hắn một trận. Dù sao, thấp bé nam làm như thế, cũng chỉ là muốn đem tô Duệ kéo xuống thần đàn, để cho thân bại danh liệt, muốn nhìn hắn căng thẳng, hoảng sợ dáng vẻ, như vậy thấp bé nam mới sẽ cao hứng. Nhưng tô Duệ nhưng là một điểm dáng dấp suốt sáng đều không có. Còn thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần lên Vậy thì nhường thấp bé nam không tìm được cảm giác yêu việt Cũng không có trả thù sau vui vẻ Chỉ là cảm giác phi thường mất ức Thật giống một quyền đánh hụt như thế Trong lòng cực kỳ khó chịu Vì lẽ đó, Tô Duệ càng là ung dung Thấp bé nam liền càng là khó chịu Này không phải là người sau kết quả mong muốn Hiện tại liền lại nhường ngươi tiếp tục trang Đợi được kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài Ta xem ngươi còn có thể hay không thể kế chứa được đi Ngươi chết chắc rồi nhìn Tô Duệ Thấp bé nam ở trong lòng liều mạng nguyện rùa. Ở Tô Duệ xem ra, thấp bé nam chính là một triệt triệt để để tiểu nhân, tổn nhân bất lợi kỳ sự tình cũng làm được, vì là chỉ là không muốn để cho người khác trải qua tốt mà thôi, chân chính tiểu nhân sắc mặt, lại không có bản lãnh, cũng chỉ có thể dùng như vậy thấp hèn thủ đoạn. Mà đối với như vậy tiểu nhân, hắn thực sự là không có hứng thú, không nhắc lên được tinh thần đi từng cái phản kích, liền để sự thực chứng minh là tốt rồi, mà hắn thì sẽ không làm cái gì. Đọc chuyện tại nét. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ biết hiện tại chính mình mặc kệ nói cái gì cũng tốt, lại mất công sức giải thích, cũng sẽ không để cho quần chúng tin tưởng hắn. Ở kết quả kiểm tra chưa hề đi ra trước, hắn nói nhiều hơn nữa, cũng là đồ phí miệng lưỡi, cùng với như vậy, hắn còn không bằng cái gì cũng không nói, để cho mình nghỉ ngơi một chút, sau đó đợi được kết quả đi ra là tốt rồi. Đến thời điểm, hắn không cần giải thích, cũng có thể còn chính mình một thuần khiết, như vậy chẳng phải là kết. Quả tốt hơn sao? Dù sao? Thi đấu thời gian lâu như vậy, coi như thể năng rất mạnh hắn, cũng là mệt một chút, hiện tại vừa vẫn có thể nghỉ ngơi một hồi. Nay vừa đến, Tô Duệ liền như vô sự người như thế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Phản phất, hắn chỉ là một cái bấy người ngoài, mà không phải người trong cuộc, cực kỳ dễ dàng, những người khác cũng là phi thường đệ bụng, so với hắn còn muốn sốt ruột người, càng là có khối người, chỉ là muốn pháp cùng lập trường bất nhất mà thôi. chương 554, không có hứng thú trả lời. Ở một tiếng chất vấn bên trong, Tô Duệ vẫn làm được hờ hứng tự nhiên. Nếu như, hắn là dựa vào một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn, mới thu được quán quân, mới đánh vỡ kỷ lục, hay là hắn còn có thể trộn dạ còn có thể lo lắng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy qua. Ở nay một hồi đua xe đạp, Tô Duệ là tuyệt đối dùng thực lực của chính mình mới đạt được thắng lợi, mà sử dụng công cụ, vẹn vẹn chỉ là xe đạp đua mà thôi. Mà hắn xe đạp đua, tuyệt đối là phù hợp quy định. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn là đường đường chính chính thu được thi đấu quán quân, cũng không có sử dụng bất kỳ làm trái quy tắc phương pháp cùng công cụ, hắn có thể làm được không thẹn với lương tâm. Nay vừa đến, đối mặt mọi người nghi vấn, Tô Duệ tự nhiên là không cần có bất kỳ sự sốt sẵn gì, chỉ cần lặng lặng chờ đợi cuối cùng kết quả đi ra liền tốt. Khi chiếm được nhân sinh máy sửa chữa sau, cuộc đời của hắn đã sớm sinh biến hóa nghiêng trời, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, đối mặt này chỉ là nghi vấn tự nhiên là có thể làm được không có chút rung động nào. Vì lẽ đó, người ở bên ngoài xem ra, Tô Duệ bình tĩnh có chút không giống bình thường, có mấy người lựa chọn tin tưởng hắn, cũng có chút người cho rằng hắn chỉ là đang diễn trò, đang làm bộ chấn định mà thôi, nắm giữ loại này ý nghĩ người, chiếm tuyệt đại đa số. Về phần tại sao sẽ có người tin tưởng hắn, cái kia càng là rất đơn giản, những người này là hướng về vấn đề nơi sâu xa nghĩ tới. Ở thi đấu vận động trên, dùng cấm dược sự tình là chẳng lạ lùng gì. Toàn cầu các quốc gia đều có vận động viên làm như vậy, mục đích chỉ là vì thu được càng tốt hơn thành tích, khác nhau chỉ là có hay không bị tra được mà thôi, nhưng nhưng không cách nào phủ định loại hiện tượng này tồn tại, càng là khoa học kỹ thuật đạt quốc gia, vận động viên sử dụng cấm dược tình huống liền càng là thông thường. Chỉ có điều, chưa từng có một khoảng cấm dược, có thể để cho một lái xe ở trong thời gian ngắn tăng lên như vậy thành tích cao, không có một khoảng cấm dược, có thể để cho lái xe nhanh hơn người thứ hai tiếp cận thời gian một tiếng. Vì lẽ đó, những người này cũng không cho là Tô Duệ sử dụng cấm dược, mà là đang suy nghĩ hắn là sử dụng phương pháp gì mới đoạt được quán quân. Chỉ tiếc chính là, những này muốn người, cũng không nhiều, chỉ là chiếm một phần nhỏ. Đại đa số người đều là hoài nghi chống án người dùng cấm dược mới có thể tăng lên thành tích. Dù sao, mọi người có từ chúng tâm lý, rất dễ dàng liền bị người lợi dụng, mà sẽ không đi cẩn thận đi suy nghĩ, liền như hiện tại như thế. Không biết đợi bao lâu, liên quan với Tô Duệ kiểm tra nước tiểu, Huyết kiểm kết quả đều đi ra, làm tổ chức mới bắt được phần này kết quả thời điểm, hai tay đều đang rút rẩy, có chút không dám mở ra. Sau đó, làm tổ chức mới biết kết quả kiểm tra sau, không khỏi kích động đến nhảy lên. Mấy cái tuổi tác không nhỏ người, ở gian phòng kích động nhảy lên, chuyện này làm sao xem làm sao quá gì, nhưng cũng có thể từ đây nhìn ra mấy người này là có cỡ nào kích động. Không sai, mấy người này chính là tổ chức mới, đang nhìn đến tô ruệ kiểm tra báo cáo sau, liền khó có thể ức chế hưng phấn trong lòng bởi vì trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống, tự nhiên sẽ kích động đến hí hưởng, đây là nhân chi thường tình. Từ tổ chức mới thần thái, không khó nhìn ra Tô Duệ huyết kiểm kết quả là tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì, nếu như Tô Duệ thật sự dùng cấm dược, đôi kia với đua xe đạp danh dự sẽ có ảnh hưởng rất lớn, sẽ làm rất nhiều người cho rằng thông đồng làm bậy, cho rằng tổ chức mới bao che Tô Duệ loại hình. Vì lẽ đó, tổ chức mới là 10 vạn cái không muốn nhìn thấy kiểm tra báo cáo xuất hiện Tô Duệ dùng cấm dược chứng cứ Đây là bọn hắn sợ nhất xuất hiện kết quả. Mà hiện tại, tổ chức mới đều cao hứng đến thất thố, nói rõ bọn họ lo lắng sự tình cũng chưa từng xuất hiện, cũng liền nói rõ tô rệ huyết kiểm kết quả là không có bất cứ vấn đề gì, chứng minh hắn cũng không có dùng bất kỳ cấm dược. Liền, tổ chức mới tới ngay đến trên đài, đem kiểm tra báo cáo giao cho người chủ trì, để cho công bố ra. Người chủ trì này nhìn kiểm tra báo cáo sau, lúc này nói rằng, liên quan với tô rệ huyết kiểm kết quả đã đi ra, hiện tại ngay ở trong tay ta. Nhanh lên một chút công bố, không muốn lãng phí mọi người thời gian, hắn nhất định là dùng cấm dược, ta nói rất đúng sao. Thấp bé nam cái thứ nhất hô. Người chủ trì nhìn thấp bé nam một chút sau, tiếp tục nói, phần này huyết dịch kiểm tra báo cáo chứng minh tô Duệ không có sử dụng bất kỳ thuốc. Càng không có dùng một ít người trong miệng cấm dược, phần này huyết kiểm chỉ nói rõ là tô Duệ tố chất thân thể rất tốt, nhưng tuyệt đối không có dùng cấm dược. Không thể, hắn nhất định là dùng cấm dược, không phải vậy hắn là không thể nhanh như vậy. Thấp bé nam nhất thời kêu lên, nhất định là các ngươi ở bao trẻ hắn, nhất định là như vậy. Tiên sinh, xin chú ý ngươi ngô tử, nếu như còn như vậy nói không biết lựa lời, tùy ý phỉ báng, chúng ta sẽ lấy phỉ báng tội khởi tố ngươi. Một công nhân viên đứng lên, nói rằng, dù sao, thấp bé nam sẽ đối với quần chúng tạo thành rất lớn nói dối, khiến người ta đều cho rằng tổ chức mới cùng tô Duệ là ở trong tối hòm thao tác, này tự nhiên không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy sự tình, nếu như là làm chuyện như vậy. Bị thấp bé nam nói như vậy, vậy thì không lời nào để nói, nhưng rõ ràng là chưa từng làm, còn bị như vậy nói xấu, đó là đương nhiên là không cho phép. Có thể nói, công việc này nhân viên, tức là đối với thấp bé nam cảnh cáo, cũng là tổ chức mới thái độ. Nếu như thấp bé nam còn tiếp tục nói hưu nói vượng, tổ chức mới là sẽ suy xét khởi tố thấp bé nam, đem đối phương cáo ra tòa án, để cho vị thế trả giá thật lớn. Ngược lại, có phần này huyết kiểm báo cáo, tổ chức mới cũng đã có 10 phần sức lực. Căn bản là không sợ bất kỳ nghi vấn, uy hiếp, đây chính là sức lực vị trí, ngự khí cũng khó tránh khỏi cứng rắn lên, không lại lo lắng sợ hãi. Bởi vì phần này huyết kiểm báo cáo, tổ chức mới là không có dở trò bị bợm, tuyệt đối trăm phần chân thực, dĩ nhiên là không sợ bất kỳ nghi vấn. Vì lẽ đó, thấp bé nam còn dám tiếp tục nói hưu nói vượng, tổ chức mới không đề nghị nhường hắn đi tạm giam nơi ở thêm mấy ngày, nhường hắn sâu sắc cảm thụ một chút này ngoại giới không khí là có cỡ nào quý giá. Ở tổ chức mới lấy ra phần này huyết kiểm báo cáo sau, nghi vấn âm thanh nhỏ rất nhiều người, nhưng vẫn có như vậy một đống người vẫn là ôm thái độ hoài nghi, hoặc là nói bọn họ không tin phần này huyết kiểm báo cáo, cho rằng đoạn báo cáo này là làm bộ. Đúng vào lúc này, chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tô Duệ, đột nhiên mở mắt ra, hắn cảm thấy hiện tại nên trước tiên đem chuyện này xử lý tốt, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Liền, hắn đi tới trên đài, chính diện đối mặt nghi vấn âm thanh. Nếu như các ngươi không tin phần này huyết kiểm báo cáo, vậy các ngươi còn muốn cái gì chứng cứ? Tô Duệ ở trước mặt tất cả mọi người trước, rất là ung dung nói rằng. Mà lúc này, thấp bé Nam lúc này nói rằng, thành tích của ngươi có thể làm bộ, cái kêu huyết kiểm báo cáo tự nhiên cũng có thể là giả. Nếu như ngươi không có dùng cấm dược, thành tích làm sao có khả năng tốt như vậy? Đang bị tổ chức mới đã cảnh cáo sau, thấp bé Nam đã không dám nói thẳng huyết kiểm báo cáo là giả, mà là mang tới khả năng hai chữ, cho mình lưu một con đường lùi. Đối với này, Tô Duệ chỉ là nhìn đối phương một chút, sau đó liền lười biếng nói rằng, xin lỗi, liên quan với một ít thua liền cắn người linh tinh, người thua không trùng ta là không có hứng thú trả lời, đổi một người tới hỏi đi. chương 555, giải thích, Tô Duệ, nhường thấp bé nam nổi trận lôi đỉnh, nhưng không có biện pháp phản bác. Dù sao, thấp bé nam xác thực là thua thi đấu, liền toàn bộ hành trình đều chưa hoàn thành, chỉ là hoàn thành hai vòng. Mà thấp bé Nam cũng xác thực là bởi vì đấu kỵ Tô Duệ, cho nên mới lên đài nổi giận, mà không phải cái gọi là thành trường chính nghĩa mới phát sinh nghi vấn. Vì lẽ đó, đối mặt Tô Duệ nói, thấp bé Nam cũng là không hề chắc khí phản bác. Chỉ có điều liền như vậy câm miệng, thấp bé Nam lại là rất không cam lòng. Hắn rất hưởng thụ hiện tại làm dê đầu đàn cảm giác, cảm giác thật giống trở thành chính đang mang binh đánh giặc tướng quân như thế. Cái cảm giác này nhường hắn sâu sắc mê, cũng sẽ không cam coi như một trong suốt người, tiếp tục nói. Ngươi không phải là không muốn trả lời, vẫn là không dám trả lời, ta xem ngươi là không dám trả lời vấn đề của ta đi. Đối với này, Tô Duệ liền một câu đáp lại đều không có, chỉ để đem thấp bé nam coi như không khí. Này làm cho đối phương đều có chút thẹn quá thành giận, nếu không là nỗ lực khống chế, thêm vào tự cho là mình hình thể tiểu, không cách nào đánh qua cao to Tô Duệ, thấp bé nam hiện tại liền không nhịn được xông lên. Bởi Tô Duệ không muốn trả lời thấp bé nam vấn đề, nhưng quần chúng lại muốn một cái giải thích. Cuối cùng chỉ có thể do mấy cái phóng viên nhắc tới vấn đề, vì là quần chúng nghi vấn phát ra tiếng, cũng là nhường hắn giải thích thông qua biện pháp gì mới có thể đạt đến thành tích khá như vậy. Cái thứ nhất thu được vấn đề tư cách phóng viên, ở nói một câu lời khách sáo sau, liền thẳng vào chủ đề, Xin chào, đầu tiên chúc mừng ngươi thu được quán quân, chỉ là hiện tại mọi người đều rất muốn biết ngươi là làm thế nào đến. Ngươi có thể vì là mọi người giải thích nghi hoặc sao. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là ngươi lần thứ hai chúc mừng ta. Tô Duệ cười cận, sau đó nói một câu nói như vậy. Người phóng viên này, tự nhiên biết lần thứ nhất chúc mừng chỉ chính là lúc nào, đó là Tô Duệ vừa đến điểm cuối, thu được quán quân sau, tiếp thu phỏng vấn thì, không ít phóng viên đều chúc mừng hắn, mà người phóng viên này cũng là một trong số đó. trí nhớ của ngươi thật tốt, có thể bị ngươi nhớ kỹ, là ta vinh hạnh. Phóng viên cũng là cười nói. Tô Duệ nở nụ cười, thấy bầu không khí đã không có sốt sáng như vậy sau, mới ung dung thông thả nói rằng, liên quan với vấn đề của ngươi. Trên thực tế lúc trước, ta liền đã nói qua, đã nói, lúc nào? Phóng viên có chút mơ hồ, cũng không nhớ rõ chính mình là lúc nào nghe qua. Nghe nói, Tô Duệ liền tiếp tục nói, liền lúc trước, ta lần thứ nhất tiếp thu phỏng vấn thời điểm, các ngươi liền hỏi qua ta là làm thế nào đến, ta trả lời là thông qua toàn lực địa kỵ không có cái gì kỹ xảo. Đồng thời, ta cũng đã nói ta có thể giành quán quân to lớn nhất chủ lực, chính là ta xe đạp, nói vậy những câu nói này, các ngươi không có quên đi. Phóng viên theo bản năng gật gật đầu, trước phỏng vấn, Tô Duệ xác thực là như vậy trả lời. Chỉ có điều, vào lúc ấy mọi người đều cho rằng Tô Duệ chỉ là khiêm tốn, có thể giành quán quân dựa vào chính là thực lực của chính mình, mà không phải xe đạp đua. Dù sao, một chiếc tốt xe đạp đua, xác thực có thể cho lái xe mang đến không nhỏ trợ rút, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, vì là lái xe mang đến tăng lên là có hạn, không thể lớn bao nhiêu tăng lên, có thể giúp lái xe tăng lên trăm phần chi mấy tốc độ, cũng đã là rất không dễ dàng. Nguyên nhân chính là như vậy, mọi người đều chưa hề nghĩ tới Tô Duệ xe đạp đua sẽ có cái gì không giống, cho rằng đối với hắn trợ giúp sẽ không quá lớn, chỉ là rất nhỏ nhân tố. Nhưng hiện tại, Tô Duệ một lần nữa như vậy sau khi trả lời, vậy thì làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đưa ánh mắt đặt ở xe đạp đua trên, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ hắn nói tới qua, đúng là này chiếc xe đạp đua đưa đến tác dụng sao? Ý của ngươi là này chiếc xe đạp đua dành cho ngươi giúp đỡ rất lớn, đúng không? Phóng viên lần thứ 2 xác nhận nói. Tô Duệ gật gật đầu nói đúng chính là nó cho ta giúp đỡ rất lớn ta có thể thu được quán quân cùng nó không thể rời bỏ quan hệ câu trả lời này lần thứ hai nhường hắn xe đạp đua trở thành tiêu điểm lại hấp dẫn rất quan tâm kỹ càng vậy này chiếc xe đạp đua có cái gì không giống nó lại dành cho cái gì trợ rút cho tới nhường người thành công thu được quán quân còn có thể dẫn chức cái khác lái xe tiếp cận thời gian một tiếng phóng viên lại hỏi lần nữa này đều là rất vấn đề mấu chốt nghe nói tô Duệ trực tiếp nói Liên quan với này chiếc xe đạp đua chỗ bất đồng Cùng với tính năng Trước ta đều đã nói Có điều các ngươi đã đều muốn biết Ta thì lặp lại lần nữa Ở giới thiệu xe đạp đua chỗ bất đồng cùng tính năng sau Hán lại tổng kết nói Có thể nói này chiếc xe đạp đua Có thể để cho người lái tốc độ ít nhất tăng lên 10% Quen thuộc chiếc xe này sau Càng là có thể tăng lên tới 20% Ý của ngươi là mỗi cái lái xe Cũng có thể tăng lên 10% đến 20% Đúng không? Phóng viên không kìm lòng được hỏi Đối với Tô Duệ trả lời, hắn là cảm thấy khó có thể tin. Tô Duệ gật đầu xác nhận vấn đề này, sau đó mới nói nói, đúng, mặc kệ là nghiệp dư, vẫn là nghề nghiệp lái xe, cưới lên này chiếc xe đạp đua, ít nhất có thể tăng lên 10% đến 20%, đây là chủ cột nhất. Một nghề nghiệp lái xe cưới lên loại này xe đạp đua, có thể để cho tốc độ tăng lên 10%, cũng đã là phi thường khuyết đại số liệu, nhưng ở quen thuộc xe đạp đua, đối với tốc độ tăng lên còn có thể đạt đến 20% vậy thì càng là cực kỳ khó mà tin nổi. Vì lẽ đó, khi nghe đến Tô Duệ sau, rất nhiều người đều biểu thị không tin, bởi vì không có một chiếc xe đạp đua có thể làm được trình độ như thế này, có thể đối với lái xe cung cấp lớn như vậy trợ rút, đó là không thể phát sinh. Nhưng trên thực tế chính là như vậy, hoặc là nói Tô Duệ đã tận lực đem số liệu nói nhỏ, chân chính thích hướng loại này xe đạp đua sau, lái xe tốc độ là có thể tăng lên 30%, chỉ là cần thời gian dài rèn luyện mới có thể làm được. Nhưng coi như là 20% tăng lên, đã là cực kỳ khuyết đại, chớ nói chi là là 30%, coi như bây giờ nói ra đến, cũng không nhất định khiến người ta tin tưởng. Ta biết trong các ngươi có thể có chút người không tin, nhưng các ngươi có thể hiện trường kiểm tra, như vậy là có thể biết ta nói chính là thật sự, hay là giả. Tô Duệ Phi thường bình tĩnh nói, hắn biết giải thích nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, hay là dùng sự thực chứng minh mới tốt. Vậy chúng ta muốn làm sao kiểm tra? Một cái khác phóng viên hỏi. Tô Duệ nhún vai một cái, nói, tốt nhất là nhường mấy người đến kỵ một hồi này chiếc xe đạp đua, sau đó là có thể thông qua quan sát biểu hiện của bọn họ để phán đoán này chiếc xe đạp đua có được hay không tăng lên lái xe tốc độ. Cái kia nhường ai tới tham gia, người có người hay không tuyển. Phóng viên lại hỏi, nghe nói, Tô Duệ trực tiếp không đáng kể nói rằng, hiện trường lái xe cũng có thể, nếu như có hiện trường khán giả muốn đến trải nghiệm một hồi, cũng là có thể. Những câu nói này, không một cho thấy sự tự tin của hắn. Bất kể là nghề nghiệp lái xe, nghiệp dư lái xe, hay hoặc là là phổ thông khán giả cũng có thể đến kiểm tra, liền nói do hắn đối với mình xe đạp đua, tràn ngập tự tin. chương 556, xe đạp đua tính năng. Đối với xe đạp đua tính năng, Tô Duệ là cực kỳ tự tin. Hơn nữa, hắn có thể thu được quán quân, là ý dựa vào chính mình cường hãn thể năng, nhưng có thể đánh phá kỷ lục bị người thứ hai lái xe nhanh hơn gần một canh giờ, đó chính là hắn xe đạp đua công lao. Nếu như Tô Duệ dùng chính là phổ thông nghề nghiệp xe đạp đua, vậy hắn hay là có thể giành quán quân, nhưng tuyệt đối không cách nào đánh phá kỷ lục, nhiều nhất cũng chỉ là so với người thứ hai nhanh hơn mấy phút, nhưng tuyệt đối không thể nhanh hơn gần một canh giờ. Cho nên nói, hắn sở dĩ có thể sáng tạo ra như vậy kinh người thành tích, hoàn toàn là bởi vì xe đạp đua cường hãn tính năng, có thể đem ưu thế của hắn vùng đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Tô Duệ cũng đã sáng tỏ biểu thị ra điểm này. Đáng tiếc chính là Lúc đó phóng viên cùng khán giả đều không cho là như vậy, cho rằng hắn chỉ là ở đề cử xe đạp đua, mới đem xe đạp đua tính năng, cùng với vùng ra tác dụng khuyết đại tới nói, cũng không có người tin tưởng hắn có thể đánh phá kỷ lục, là bởi vì hắn xe đạp đua không giống nguyên nhân. Bởi vì, ở rất nhiều xem ra, vì là nghề nghiệp lái xe chế tạo xe đạp đua, cùng người bình thường kỵ xe đạp đua, có lẽ có chênh lệch nhất định, nhưng cái này chênh lệch cũng sẽ không lớn như vậy. Huống chi, nghề nghiệp lái xe xe đạp đua Tính năng hầu như là cách biệt không có mấy, coi như có chênh lệch cũng sẽ không quá rõ ràng, có thể có trăm phần chi mấy tăng lên cũng đã là thập phần khuyết đại, xem như là đỉnh cấp xe đạp đua. Có thể nói mấy trăm nguyên xe đạp đua, tự nhiên cùng mấy ngàn nguyên, thậm chí còn là mấy vạn nguyên xe đạp đua, có chênh lệch nhất định, tính năng tăng lên vẫn là tương đối rõ ràng. Nhưng mấy ngàn nguyên cùng mấy vạn nguyên xe đạp đua, chênh lệch liền là phi thường tiểu, đối với lai xe chợ rút cũng chỉ có thể coi là nhỏ bé, còn 10 ngàn nguyên Hoặc là nói là 20 ngàn nguyên lấy xe đạp đua, hầu như sẽ không có cái gì chênh lệch, có lẽ có khác nhau chỉ là lái xe thì thư thích có cảm thụ khác nhau. Bởi vì, làm xe đạp đua giá cả tăng lên tới mức độ nhất định sau, trừ vẻ ngoài có chút biến hóa bên ngoài, tính năng hầu như là không lớn bao nhiêu tăng lên. Không phải nói ngươi tổ một chiếc 10 vạn nguyên xe đạp đua, liền so với 20 ngàn nguyên xe đạp đua, muốn nhanh hơn nhiều, đối với độ tăng lên, hầu như là không có cái gì rõ ràng tăng lên. Trên lệnh thậm chí là không tới 2%, nhiều nhất chỉ là những người lái xe thời điểm, có thể cảm giác càng thoải mái một điểm, ngoài ra, sẽ không có bao lớn trợ giúp. Đương nhiên, 10 vạn nguyên xe đạp đua, cũng là phi thường hấp dẫn người sự chú ý, cũng chính là một loại có thể đem ra khoe khoang tư bản, điều này cũng có thể tính là một loại tăng lên đi. Nguyên nhân chính là như vậy, mọi người trước nghe được Tô Duệ nói mình có thể kỵ nhanh như vậy, chính mình xe đạp đua là nguyên nhân chủ yếu thì, mọi người đều là không tin đều là cho rằng đây là không thể. Giá tiền đến trình độ nhất định sau, ra nhiều hơn nữa tiền cũng không thể nhường tính năng có rõ ràng tăng lên, đây chính là mọi người đối với xe đạp đua nhận thức. Đương nhiên, một ít đối với xe đạp đua không phải hiểu rất rõ, hay hoặc là là bị xưởng thương tẩy não nghiệp dư ham muốn giả, có lẽ sẽ cảm thấy giá tiền càng quý, tính năng sẽ càng thêm cứng hãn, nhưng đây chỉ là số ít người sẽ cho là như vậy, mà hơi hơi đi tìm hiểu xe đạp đua, từng làm điều tra người, đều biết đây là không thể. Đều biết xe đạp đua tính năng là có một bình cảnh, giá tiền đến trình độ nhất định sau, thì sẽ không có tăng lên. Không nói một ít từng làm điều tra người, coi như đối với xe đạp đua không biết người, cũng đều biết rất nhiều thương phẩm. Ở mới vừa lúc mới bắt đầu, giá tiền tăng lên xác thực là có rõ ràng thay đổi hoặc tăng lên, nhưng cũng biết giá tiền tăng lên tới trình độ nhất định sau, thì sẽ không lại có thêm thay đổi. Còn lại bộ phận là có thể xem như là hàng hiệu giá trị, còn đối với tính năng hầu như không có thay đổi, đây là mọi người nhận thức chung. Vì lẽ đó, làm Tô Duệ nói ra bản thân xe đạp đua, tính năng trên so với cái khác xe đạp đua phải cường hắn hơn, đồng thời là có tăng lên rất nhiều thì mọi người đều là không tin. Nếu như hắn ngày hôm nay đối thủ, kỵ xe đạp đua đều là mấy trăm nguyên cấp bậc, hay là bọn họ sẽ tin tưởng hắn, nhưng ngày hôm nay tham gia thi đấu lái xe, dùng xe đạp đua có thể đều là chuyên nghiệp cấp bậc xe đạp đua. Coi như là nghiệp dư lái xe kỵ xe đạp đua, đều xem như là khá là chính quy. Và hôm nay trong trận đấu này 2.000 nguyên cấp bậc xe đạp đua, đều xem như là loại kém nhất lần, hơn nữa cũng chỉ có một phần rất nhỏ. Mà thi đấu bên trong xuất hiện xe đạp đua, đa số đều là 5.000 nguyên trở lên xe đạp đua, mà giá thị trường ở 10.000 nguyên trở lên xe đạp đua, cũng là không hiếm thấy, còn có thể xem như là chiếm rất lớn một phần. Nguyên nhân chính là như vậy, phần lớn cho rằng tô rệ xe đạp đua, coi như là thuộc về tính năng không sai xe đạp đua, nhưng cùng cái khác lái xe, cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, mà cùng nghề nghiệp lái xe xe đua càng là hầu như không có khoảng cách, không thể có lớn như vậy tăng lên. Không nói những cái khác, chỉ cần là người thứ hai nghề nghiệp lái xe, xe đạp đua giá bán ngay ở 80.000 nguyên trở lên, mà người thứ ba nghề nghiệp lái xe, sử dụng xe đạp đua, giá trị cũng ở khoảng 6 6.000 nguyên. Người thứ hai 3 xe đạp đua, cũng có thể xem như là đỉnh cấp xe đạp đua, tính năng tuyệt đối có thể tính là đứng đầu nhất. Mà hai vị này lái xe, ở xe đạp đua cái này thi đấu vận động bên trong, Đã có thể tính là nổi danh nghề nghiệp lái xe, cũng nắm qua không ít thi đấu thứ tự, thực lực đó đã rất tốt, có thể đem xe đạp đua tính năng đều vùng ra đến, vì lẽ đó, coi như là toàn cầu hàng đầu lái xe tới nơi này thi đấu, cũng không thể đem bọn họ suý đến như vậy xa. Cho nên, mọi người đều không cho là Tô Duệ là bởi vì xe đạp đua nguyên nhân mới có thể sáng tạo ra thành tích khá như vậy, này nghe cũng làm cho người cảm thấy không thể. Đối với điểm này, Tô Duệ tự nhiên không thể không biết, nhưng hắn cũng biết giải thích quá nhiều. Cũng là vô dụng, liền thẳng thắn đưa ra để những người khác lái xe đến kỵ loại này xe đạp đua, như vậy thông qua cái khác lái xe biểu hiện, liền có thể thấy được loại này xe đạp đua, đến cùng có thể hay không có mánh liệt như vậy tính năng. Vì thế, hắn đối với người kiểm tra yêu cầu phóng tới cấp thấp, bất kể là nghề nghiệp lái xe, vẫn là nghiệp dư lái xe, thậm chí là phổ thông hiện trường khán giả cũng có thể tới kiểm tra, chính là vì tăng cường độ tin cậy. Chỉ cần này không giống người kiểm tra. Cũng có thể dùng loại này xe đạp đua tăng tốc, cái kia là có thể đầy đủ nói rõ loại này xe đạp đua, xác thực là có thể đối với lái xe có tăng lên rất nhiều, này so với 10.000 cú giải thích cũng phải có dùng. Đối với Tô Duệ chủ động đưa ra điểm này, không đơn thuần là phóng viên cảm thấy rất bất ngờ, những người khác cũng là không nghĩ không tới. Dù sao, bọn họ đều cho rằng đây là không thể, coi như kiểm tra cũng không có cái gì tốt kết quả, tự nhiên cho rằng hắn là không thể khiến người ta đến kiểm tra xe đạp đua. Nhưng Tô Duệ không chỉ làm như vậy, còn nguyện ý cho người khác nhau kiểm tra, này cũng làm người ta rất bất ngờ. Có điều, hắn đồng ý làm như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, như vậy là có thể biết lời nói của hắn là thật sự, vẫn là nói ngoa. Chương 557, đệ nhất cái người kiểm tra. Ở Tô Duệ đưa ra phương pháp sau, chuyện còn lại chính là chọn ứng cử viên. Liên quan với ứng cử viên, hắn cũng không có chỉ định muốn ai tham gia, phần lớn người đều có thể tham gia. Bởi vì Tô Duệ đối với mình xe đã đưa Có 10 phần tự tin, bất kể là ai tới kiểm tra, đều sẽ là như thế kết quả, vậy thì là đối với lái xe độ có tăng lên rất nhiều, có thể để cho lái xe vung đến càng tốt hơn. Đương nhiên, hắn nói chính là tất cả mọi người cũng có thể tham gia, nhưng chỉ có một người không tham lộ thêm. Ở mọi người bắt đầu chọn người kiểm tra thời điểm, thấp bé Nam xung Phong nhận việc, muốn cái thứ nhất làm người kiểm tra, lập tức vọt tới phía trước nhất đến, hô ta đến, ta đến, do ta đến kiểm tra, chính là tối tốt đẹp. Có điều, ngay ở thấp bé nam chuẩn bị cưới lên đi thời điểm, nhưng là bị Tô Duệ lập tức kéo trở lại. Ngươi muốn làm gì, ta muốn lên đi kiểm tra, ngươi không phải sợ đi. Thấp bé nam chừng hai mắt, kêu lên. Ở Tô Duệ trước mặt, này thấp bé nam đúng là có mấy phần chu nho dáng vẻ, đặc biệt bị hắn lôi kéo mặt sau cổ áo, cái cổ đều biến mất sau. Xem ra thì càng ải, rất có một phen buồn cười dáng vẻ. Không tại sao, chỉ là không muốn để cho ngươi kỵ ta xem mà thôi. Tô Duệ thản nhiên nói. Dựa vào cái gì, ngươi vừa nãy rõ ràng nói ai cũng có thể tham gia, tại sao ta không thể? Thấp bé nam cả giận nói. Nghe nói, Tô Duệ trả lời một câu, ta là nói tất cả mọi người cũng có thể tham gia, nhưng chỉ có không bao của ngươi, hiểu chưa? Tất cả mọi người không phải đại biểu ai cũng có thể tham gia, ta cũng như thế có thể, lẽ nào ta không tính người sao? Thấp bé nam càng là phẫn nộ, tốt như vậy làm náo động cơ hội, hắn có thể không muốn bỏ qua, mà khi trên người kiểm tra. Mới càng dễ dàng nắm lấy đối phương nhược điểm, vậy thì nhường hắn càng không muốn bỏ qua. Tô Duệ trực tiếp nói, ngươi có thể hiểu như vậy, nói chung ai cũng không có, chính là ngươi không thể, nhường ngươi kỵ ta xe, ta sợ làm bẩn nó. Ngươi người bị bệnh thần kinh, ta xem ngươi là chỗ dạ mới không muốn để cho ta tham gia. Thấp bé nam bắt đầu lại nhảy lên, chính là liều mạng muốn làm người lái, đáng tiếc chính là không có ai để ý hắn. Cuối cùng, Tô Duệ cố ý không cho thấp bé nam tham gia, cũng chỉ có thể lựa chọn những người khác. Trải qua hiệp thương sau, cuối cùng lựa chọn 3 người đến kiểm tra hắn xe đạp đua, 3 người này phân biệt là lần tranh tài này người thứ hai, ba lái xe, cùng với một tùy cơ chọn hiện trường khán giả, bọn họ có thể thu được người thứ hai, 3, cũng liền nói rõ bọn họ kỹ thuật là tốt nhất, do bọn họ tới làm lần này người kiểm tra là không thể tốt hơn. Về phần tại sao muốn tăng thêm một hiện trường khán giả, đây là tô dụe cô i yêu cầu, hắn cho rằng như vậy có thể càng tốt hơn chứng minh này chiếc xe đạp đua tính năng. Liên quan với lần này kiểm tra Tô Duệ đương nhiên sẽ không năm chính mình tham gia thi đấu xe đạp đua đến làm kiểm tra phẩm. Đây là hắn xe đạp đua, đương nhiên không thể tùy tiện làm cho người ta kỵ, đặc biệt một ít kẻ không quân biết. Có điều, hắn lần này tham gia đua xe đạp cũng không chỉ chuẩn bị một chiếc xe đạp đua, còn chuẩn bị một chiếc đồ dự bị, cũng là vì mở rộng mà chuẩn bị, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Sau đó, Tô Duệ liền đem đồ dự bị xe đạp đua lấy ra, đây là đồng dạng dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua, không chỉ vẻ ngoài như thế Tính năng cũng giống như vậy cứng hãn, dùng để kiểm tra, tự nhiên là không có vấn đề. Ở hắn lấy ra xe đạp đua sau, tổ chức mới liền bắt đầu kiểm tra này chiếc xe đạp đua, xác nhận không có vấn đề, liền để người kiểm tra bắt đầu kiểm tra. Cái thứ nhất tham gia kiểm tra người, chính là trước thi đấu bên trong thu được người thứ 3 lái xe, hắn sẽ làm vì là để một người kiểm tra. Có điều, ở kiểm tra thời điểm, cái này lái xe cũng không phải lập tức kỵ tô rệ cung cấp xe đạp đua, mà là trước tiên dùng chính mình xe đạp đua. Cưới lên một quang thời gian, ghi chép thành tích tốt nhất sau, trở lại kỵ tô Duệ cung cấp xe đạp đua, đây là vì có cái so sánh, cũng là vì độ tin cậy cao hơn một chút. Cuộc thi đấu này người thứ 2 cùng người thứ 3 lái xe, đều là nổi danh xe đạp đua lái xe, ở trên Internet, có không ít bọn họ kỷ lục Có thể nói, liên quan với hai người này lái xe tư liệu, cũng có thể ở Internet tìm tới, tuy không tính tỉ mỉ. Nhưng ít ra có thể biết bọn họ bình thường thi đấu thành tích, cũng có thể biết bọn họ thành tích tốt nhất. Như vậy là có thể biết bọn họ có hay không dở trò bị bợm, chỉ cần cùng với bình thường thành tích cách biệt qua đại, nhất định sẽ khiến người ta rất dễ dàng hiện đây là ở làm bộ. Chính là bởi vì điểm này, Tô Duệ mới sẽ chọn hai người bọn họ làm người kiểm tra, vẹn vẹn chỉ là chứng minh lời nói của hắn là chính xác trăm trăm, không có nửa điểm giả tạo. Nay để một người kiểm tra ở dùng chính mình xe đạp đua kiểm tra sau, thành tích sau khi ra ngoài, tổ chức mới lập tức ghi chép lại. Bởi đây là một biểu hiện cơ hội. Đối với lái xe tới nói, ở đây sao nhiều khán giả nhìn kỹ, cùng thi đấu thu được người thứ nhất là gần như, hắn đương nhiên phải cố gắng biểu hiện, không thể ở thời khắc trọng yếu như vậy tụt dây xích. Vì lẽ đó, cái này lái xe ở kiểm tra thời điểm, liền đem hết toàn lực, nỗ lực kỵ ra nhanh nhất độ, hướng về khán giả chứng minh chính mình. Cũng không lâu lắm, kiểm tra sau khi kết thúc, thành tích cũng bị ghi chép xuống. Cái này lái xe ở lần thứ nhất kiểm tra thời điểm, tuy rằng không có đạt đến chính mình tối thành tích tốt. Nhưng cũng cách biệt không xa, cùng với bình thường thành tích là gần như. Sau đó, cái này lái xe liền đến phiên bắt đầu kỵ tô Duệ cung cấp xe đạp đua, cái này cũng là thời điểm trọng yếu nhất, mới có thể chứng thực loại này xe đạp đua tính năng, đến cùng có hay không mạnh đến khuyết đại như vậy. Ở trọng tài ra hiệu lúc bắt đầu, cái này lái xe cứ dựa theo bình thường quen thuộc, xông ra ngoài. Kết quả, này chiếc xe đạp đua biểu hiện, nhường hắn có chút bất ngờ, hoặc là nói so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh, hơn nữa nhanh hơn nhiều không có chuẩn bị tâm lý hắn, suýt chút nữa liền không khống chế được xe đạp phương hướng. May là này chiếc xe đạp đua điều khiển tính tốt vô cùng, đúng lúc nhường lái xe điều chỉnh trở về, mới không còn ở nhiều người như vậy trước mặt xấu mặt, nếu như hiện tại xuất xe, khả năng này đều sẽ lưu lại ám ảnh. Làm phương hướng điều chỉnh sau khi trở lại, cái này lái xe không nhịn ở trong lòng tán một câu, này xe đạp điều khiển tính thật tốt, nếu như cái khác xe đạp, khả năng hắn liền muốn ké xuống, căn bản cũng không có biện pháp Nhưng cũng không thể không nói một câu, nếu không là tính năng quá mạnh, độ vọt qua dữ liệu, hắn cũng không đến nỗi bởi vì không có khống chế xong cường độ, mà suýt chút nữa không khống chế được xe. Ở sau khi thích hướng, lái xe liền bắt đầu từ từ gia tăng cường độ, bắt đầu càng kỵ càng nhanh, mà con mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng, đối với chiếc xe này tính năng mà cảm thấy thán phục không ớt. Hiện nhiên, này chiếc xe đạp đua tính năng, xa xa qua trước hắn dữ liệu, không phải vậy, cũng sẽ không như thế giật mình. Không đơn thuần là cái này lái xe cảm thấy giật mình, hiện trường phóng viên cùng khán giả, còn có thi đấu tổ chức mới cũng đều là một phen trận mắt ngoác mồm dáng vẻ, biểu hiện trong bọn họ tâm kiếp sợ. Chương 558, nghi vấn đến chờ mong. Làm lái xe dùng tô duệ xe đạp đua, tiêu gia nhanh nhất độ thì, càng làm cho hiện trường khán giả không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Nếu như trước lúc này, cái này lái xe không có tác dụng chính mình xe đạp đua tiến hành một lần kiểm tra, mọi người cũng không sẽ kinh ngạc như vậy. Nhưng hai lần kiểm tra Đặt ở cùng một chỗ, liền là phi thường trực tiếp so sánh, này làm cho người ta mang đến chấn động chính là rất lớn. Bởi vì, có thể rõ ràng hiện cái này lái xe độ, so với lần trước kiểm tra muốn nhanh hơn rất nhiều, tăng lên ít nhất ở 10% trở lên, mà khi hắn quen thuộc chiếc xe này sau, tăng lên càng là ít nhất đạt đến 20%, lúc này mới sẽ làm người kinh ngạc như thế. Nếu như không phải mọi người cũng đã biết cái này lái xe bình thường thành tích, hiện tại khả năng đều sẽ hoài nghi lái xe trước kiểm tra là đang nhường lúc này mới có lớn như vậy tăng lên. Nhưng biết rồi cái này lái xe bình thường thành tích sau, bọn họ cũng đều biết trước kiểm tra, cái này lái xe đã là đem hết toàn lực, tuyệt đối không có nửa điểm nhường, mà hiện tại khác biệt, cũng là chứng minh này chiếc xe đạp đua có sắc sắc thực thực tăng lên, không hề có một chút làm bộ độ khả thi. Nay vừa đến, Tô Duệ đã nói, độ tin cậy lại tăng cao rất nhiều, hiện tại đã có rất nhiều tin tưởng lời của hắn nói. Nguyên lai, like, phía trên thế giới này, thật sự có mãnh liệt như vậy xe đạp đua. Đây là rất nhiều người ở xem qua kiểm tra sau ý nghĩ đầu tiên, nội tâm kinh ngạc, có thể tưởng tượng được. Đây chính là tô Duệ tại sao muốn tìm hai tên nghề nghiệp lái xe đến kiểm tra nguyên nhân, bởi vì lúc này mới có thể càng tốt hơn chứng minh này chiếc xe đạp đua sắc thực là có thể để cho lái xe đột phá cực hạn đạt đến càng tốt hơn thành tích, hơn nữa tăng lên không phải một chút, mà là một hai thành tăng lên. Mà bây giờ nhìn lại, hắn lựa chọn chọn phương thức là phi thường chính xác, rất nhiều người đều sửa đổi thay đổi trước ý nghĩ. Từ trước nghi vấn đến hiện tại tin tưởng, đây chính là kết quả tốt nhất. Cứ việc, cái này lái xe kiểm tra, đã rất tốt nói rõ tất cả, nhưng vì tăng cường độ tin cậy, cũng để chứng minh này không phải ví dụ, hắn vẫn kiên trì nhường mặt sau người kiểm tra tiếp theo tiếp tục kiểm tra. Mà thứ hai lái xe kiểm tra quy trình, cũng là cùng cái thứ nhất lái xe như thế. Đầu tiên là từ chính mình xe đạp đua kiểm tra, ghi chép xuống thành tích sau, lại dùng tô rệ cung cấp xe đạp đua lại tiến hành chắc thử một lần, hai lần so sánh xem có hay không chênh lệnh ở cái thứ nhất lái xe kiểm tra sau kỳ thực mọi người cũng bắt đầu tin tưởng tô rồi nói tin tưởng này chiếc xe đạp đua xác thực là khác với tất cả mọi người tính năng cũng xa xa qua cái khác xe đạp đua nhưng đối với thứ hai lái xe kiểm tra bọn họ vẫn rất chờ mong nếu như này lần thứ hai kiểm tra vẫn là tương tự kết quả đối với lái xe độ có rõ ràng tăng lên vậy này chiếc xe đạp đua không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn nhãn cầu sự tỉnh bởi vì này chiếc xe đạp đua biểu hiện rất có thể trở thành xe đạp đua, thậm chí còn là xe đạp một đại hiện cùng tiến bộ, vì là xe đạp khai khẩn ra càng to lớn hơn chuyện, ngày hôm nay kiểm tra, cũng có thể sẽ bị nhớ vào sử sách, trở thành xe đạp giới bên trong rất trọng yếu một ngày. Hơn nữa hiện tại, đối với có thể tự mình tham dự thời khắc trọng yếu như vậy, điều này làm cho hiện trường khán giả, cùng với quan sát trực tiếp người, có một loại không tên chờ mong. Có thể nói, những người này đã không lại nghi vấn tô duệ, mà là vì chính mình có thể tham dự như thế lịch sử tính sự kiện, do đó cảm thấy kích động, mới sẽ như vậy coi trọng thứ hai người dự thi kết quả khảo nghiệm. Thứ hai người kiểm tra là trước thi đấu thu được người thứ hai lái xe, thành tích so với trước một lái xe còn tốt hơn không ít. Vì lẽ đó, mọi người tự nhiên sẽ càng thêm chờ mong, này càng tốt hơn lái xe, dùng loại này xe đạp đua, có thể hay không kỵ ra càng nhanh hơn độ, điều này làm cho mọi người đều rất là chờ mong. Thứ hai người kiểm tra kiểm tra rất nhanh bắt đầu rồi, đầu tiên là kiểm tra chính mình xe đạp đua, sau đó do tổ chức mới ghi chép xuống, rất là đúng quy đúng củ biểu hiện, thành tích, hầu như cùng với bình thường thành tích như thế, hơi có tăng lên. Sau đó, chính là màn kịch quan trọng, cái này người kiểm tra đem sẽ bắt đầu kiểm tra tô rệ cung cấp xe đạp đua, điều này làm cho hắn có chút sốt sáng lên, mà hiện trường khán giả cũng là như thế, bầu không khi đều trở nên có chút không giống. có điều làm người trong cuộc tô duệ, Nhưng là không có loại này không khí sốt sắng, mà là phi thường nhản nhã tự tại, so với khán giả còn muốn lung dung. Kỳ thực hắn có thể duy trì loại tâm thái này, lý do cũng là rất đơn giản. Bởi vì, Tô Duệ đối với kết quả khảo nghiệm, đã sớm rõ như lòng bàn tay, cho rằng kết quả sẽ không lệnh khỏi dữ liệu của hắn, đã sớm biết kết quả hắn, cần gì phải căng thẳng, hắn tự nhiên có thể làm được bình thản ung dung. Điểm này, liền ngay cả khán giả đều không thể nào làm được. Cùng lúc đó, Tâm tình của hắn cũng là phi thường vui vẻ, bởi vì theo lần thứ nhất kiểm tra, mọi người đối với xe đạp đua nhận thức lại tăng lên không ít, đang thán phục với xe đạp đua tính năng cường hăng thì, cũng vì sản sinh tín ngưỡng giá trị, mà những này tín ngưỡng giá trị, tự nhiên là chạy vào trong tay hắn. Nhìn thấy tín ngưỡng của chính mình giá trị, ở từng bước tăng cường, tô rệ tâm tình tự nhiên là rất vui vẻ, lại càng không có cái gì tốt căng thẳng. Vốn là, hắn đối nhau chuyện như vậy là cực kỳ căm ghét, cho rằng chỉ do là lãng phí thời gian Giải thích lên cũng là lãng phí tinh lực, nhưng nhìn thấy khán giả nghi vấn đến tin tưởng quá trình này, có thể vì hắn mang đến tín ngượng giá trị, hắn ngược lại không sẽ thiếu kiên nhẫn. Sớm biết sẽ có kết quả như thế, Tô Duệ coi như người vì là đều muốn chế tạo ra chuyện như vậy đi ra. Bởi vì như vậy không chỉ có thể để cho hắn được tín ngượng giá trị, còn có thể càng tốt hơn tuyên truyền xe đạp đua, ngày sau ra thị trường mới sẽ có càng cao hơn nổi tiếng, đây là nhất cử lưỡng tiện, đương nhiên sẽ không lại cảm thấy sẽ lãng phí thời gian. Trái lại hy vọng nhiều đến mấy lần, tín ngưỡng giá trị càng là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, dù cho như vậy, Tô Duệ cũng sẽ không cảm kích thấp bé nam, vẫn sẽ phi thường căm ghét đối phương. Có thể nói, đối với người như vậy, hắn vẫn là phi thường chẳng ghét, cũng xem thường cùng người như vậy làm bạn, hắn đang ghét nhất chính là loại này tiểu nhân sắc mặt, không nhìn thấy người khác tốt người. Sau đó, thứ hai lái xe cưới lên Tô Duệ cung cấp xe đạc đua, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới kiểm tra. Trước lái xe, Bởi đối với xe chưa quen thuộc, thêm vào không có chuẩn bị, suýt chút nữa bởi vì dùng sức quá mạnh mà mất không chế, mà cái này lái xe liền hấp thu phương diện này kinh nghiệm, ở cất bước giai đoạn thời điểm, nhưng là khá là cẩn thận, không có ra sức khỏe lớn đến đâu. Nhưng ở cái này lái xe bắt đầu kỵ lúc thức vậy, vẫn bị xe tính năng đại đại chấn động đến, hắn chỉ cảm giác mình chỉ dùng rất nhỏ cường độ đi dấm, nhưng xe cất bước đã không tính chậm. Có thể nói, như thế dùng ít sức xe, là hắn lần thứ nhất tiếp xúc được. Lập tức liền bị chấn động đến. Sau đó, làm quen thuộc chiếc xe đạp này sau Cái này lái xe liền từ từ ra tăng cường độ, cước càng đạp càng nhanh, xe đạp độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cái này lái xe cùng trước người kiểm tra là như thế, con mắt đều ở quang, hắn cũng không biết chính mình cưới xe đạp độ còn có thể đạt đến nhanh như vậy, hơn nữa hắn cảm giác mình còn có thể càng mau một chút. chương 559, kích độ người kiểm tra. Ở hết toàn lực sau khi, cái này lái xe cảm giác mình đều sắp muốn bay lên đến rồi. Này như bay cảm giác, là nghề nghiệp của hắn cuộc đời đều chưa từng từng thử, nhường hắn cũng không muốn dừng lại. Nếu không là, hiện trường trọng tài mấy lần ra hiệu kiểm tra đã kết thúc, nhắc nhở cái này lái xe có thể dừng lại, hắn đều không muốn ngừng, còn muốn tiếp tục trải nghiệm này bay lên đến cảm giác, quá thoải mái, hắn đều chưa từng thử qua nhanh như vậy, như thế cơ hội hiếm có, nhường hắn rất không muốn từ bỏ. Cuối cùng, lại cưới một vòng sau, cái này lái xe mới có chút bất đắc gì đem xe đạp dừng lại. vừa dừng lại kiểm tra Cái này lái xe liền lập tức chạy đi ghi chép viên bên kia đi, hắn cảm giác thành tích của chính mình khẳng định rất tốt, so với trước đây thành tích cũng muốn giỏi hơn, nhất định sẽ có không nhỏ đột phá. Quả nhiên, khi hắn tử ghi chép viên bên kia nhìn thấy thành tích của chính mình sau, liền biết mình suy đoán là đúng, hưng phấn đến cũng không biết làm sao biểu đạt. Cái này lái xe thành tích, xác thực là so với lần thứ nhất kiểm tra, cùng với bình thường thành tích cũng muốn giỏi hơn, đồng thời đã đột phá chính mình cao nhất ghi chép, bất kể là bình quân độ vẫn là cao nhất, cũng đã đánh vỡ di vãng tốt nhất kỷ lục, tăng lên không phải một chút, mà là ít nhất 20% tăng lên. Vốn là, cái này lái xe thành tích đã xem như là không sai, ở xe đạp đua cuộc thi đấu này bên trong, cũng coi như là có chút danh tiếng, mà hiện tại lại có 20% trở lên tăng lên, này đủ khiến hắn trở thành một lưu lái xe, hơn nữa so với nhất lưu lái xe thành tích còn tốt hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này lái xe ở biết thành tích của chính mình sau, mới sẽ kích động như thế. Dù sao, đối với một xe đạp đua nghề nghiệp lái xe tới nói, có thể trở thành một lưu nghề nghiệp lái xe, tuyệt đối là tha thiết ước mơ giấc mơ, đối với rất nhiều nghề nghiệp lái xe tới nói, cái mục tiêu này, cũng là thuộc về chỉ có thể nhìn mà thèm. Mà hiện tại, hắn dựa vào này một chiếc khác với tất cả mọi người xe đạp đua, tạm thời nhường thành tích của chính mình, tăng lên tới nhất lưu trình độ, lập tức thực hiện nhiều năm mục tiêu, sao có thể có chuyện đó làm được không kích động không hưng phấn, hắn hiện tại đều muốn chạy lên vài vòng. Nhờ vào đó tiết một hồi chính mình tâm tình hưng phấn. Nếu như một lái xe dùng tô duệ cung cấp xe đạp đua, khiến tự thân độ tăng lên 20%, đồng thời là bình quân thì cùng cao nhất đều cùng phạm vi tăng lên, này có thể nói là ví dụ, nhưng liên tục hai cái lái xe đều chí ít tăng lên 20%, đồng thời đều là nổi danh lái xe, vậy thì không thể xem như là ví dụ, mà là loại này xe đạp đua xác thực là có thể giúp lái xe đạt đến càng tốt hơn thành tích, có thể để cho độ tăng lên 20%. Hơn nữa Mọi người đều phi thường rõ ràng, hai người này lái xe là lần thứ nhất tiếp xúc loại này xe đạp đua, đối với loại này xe đạp hiểu rõ còn không dám sâu. Ở chưa quen thuộc tình huống, thành tích còn có thể tăng lên 20% trở lên, nói rõ chỉ cần quen thuộc này chiếc xe đạp đua sau, thành tích còn có thể có tăng lên, đây mới là làm người ta kinh ngạc nhất một điểm. Cho tới hai người này lái xe có thể hay không ở kiểm tra thì làm bộ, cố ý lừa dối khán giả, mọi người đều cho rằng đây là không thể. Trước tiên không nói hai người này lái xe không có cần thiết phối hợp tô ruệ làm bộ, làm loại này hủy nhân phẩm sự tình, liền coi như bọn họ thu rồi tiền đen, muốn làm bộ cũng là không thể thành công. Dù sao, hai người này người kiểm tra, đều là nổi danh nghề nghiệp lái xe, qua lại thành tích cũng có thể dễ dàng tra được, mà tối thành tích cao, cũng có phải là bí mật gì, nhưng dùng loại này xe đạp đua sau, thành tích của bọn họ xa xa qua dị vãng tối thành tích tốt, trên lệch ít nhất ở 20% trở lên, lớn như vậy tăng cường. Cũng không phải bọn họ có thể đạt đến Hiện ở thành tích của bọn họ Đã so với thế giới đỉnh cấp nghề nghiệp lái xe còn tốt hơn Độ càng nhanh hơn Vì lẽ đó Liền coi như bọn họ muốn làm bộ Cũng là không có năng lực làm được Hiện ở tại bọn hắn có thể làm được điểm này Chỉ có thể nói rõ một điểm Vậy thì là tô ruệ xe đạp đua xác thực là rất thần kỳ Đối với lái xe trợ giúp lớn vô cùng Có thể để cho lái xe độ tăng lên ít nhất 20% Này vẫn là nghề nghiệp lái xe tình huống Mọi người đều biết Đối với một nghề nghiệp lái xe tới nói, làm đạt đến trình độ nhất định sau, muốn lại có thêm tăng lên, cái kia là phi thường khó khăn, nói là khó như lên trời. Cũng không quá đáng. Nhưng hiện tại, hai người này nghề nghiệp lái xe, nhưng là dựa vào một chiếc trước đây chưa từng thấy xe đạp đua, lập tức hoàn thành một lần tự mình cản, hơn nữa còn là 20% tiến bộ. Đây là cỡ nào một chuyện khó mà tin nổi, nhưng cũng là ở trước mắt mọi người trình diễn, không có nửa điểm giả tạo. Kết quả như thế, ở Tô Duệ xem ra Thuộc về chuyện đương nhiên, không có gì đáng kinh ngạc. Có điều, ở những người khác xem ra, nhưng là hoàn toàn khác nhau cái nhìn, kết quả như thế này cho những người khác mang đến khiếp sợ, đó là không cách nào miêu tả. Nếu như dùng di động để diễn tả, vậy thì là từ không phải chí năng cơ đến chí năng cơ vượt qua, hơn nữa còn là trực tiếp vượt qua đến thành thuộc smartphone, mà không phải bán thành phẩm chí năng cơ. Này trung gian vượt qua, kinh người như vậy, chẳng trách những người này sẽ cho rằng rất khó mà tin nổi. muốn nói hại nhất người, không gì bằng là hiện trường nghề nghiệp lái xe, bọn họ đối với xe đạp đua hiểu rõ, là phổ thông khán giả không thể sánh bằng, chính vì bọn họ đối với xe đạp đua có đầy đủ hiểu rõ, mới càng thêm bất ngờ, càng thêm cảm thấy không thể. Chỉ có điều, hiện trường hai lần kiểm tra, không thể nghi ngờ là cho thấy một điểm, coi như lại cảm thấy khó mà tin nổi, này vẫn là hiện, này chiếc xe đạp đua xác thực là thành công làm được điểm này. Ở hai cái lái xe đều kiểm tra sau, đối với người thứ ba người kiểm tra Mọi người cũng rất muốn biết kết quả là làm sao. Cứ việc hai người này lái xe kết quả khảo nghiệm đã đủ để chứng minh Tô Duệ đều là thật sự, không có nửa điểm giả tạo, thậm chí có thể tính là khiêm tốn, thực tế biểu hiện là so với hắn nói còn tốt hơn. Nhưng bởi hai người này lái xe, đều là nghề nghiệp lái xe, đối với hiện trường khán giả tôi nói, này tương đương với là người của hai thế giới. Vì lẽ đó, bọn họ càng muốn nhìn xem người bình thường kỵ loại này xe đạc đua, sẽ có ra sao biểu hiện có thể hay không cũng có lớn như vậy tăng lên, vẫn là loại này xe đạp đua cũng không thích hợp nghiệp dư lái xe. Nếu như loại này xe đạp đua, chỉ thích hợp nghề nghiệp lái xe, cái kia đối với phần lớn người tới nói, đều không có tác dụng, cũng chỉ là có thêm một bút sau khi ăn xong để tải câu chuyện, nhưng muốn nắm giữ một chiếc tâm tư sẽ yếu bất rất nhiều, nhưng nếu như là thích hợp tất cả mọi người kỵ, cái kia rất nhiều người đều sẽ muốn một chiếc như vậy xe đạp đua. Bởi vậy, này người thứ ba người kiểm tra kiểm tra, cũng là phi thường trọng yếu Cái này kết quả khảo nghiệm, sẽ quan hệ đến này chiếc xe đạp đua, có thích hợp hay không người bình thường kỵ. Nếu như chỉ thích hợp nghề nghiệp lái xe, cái kia rất nhiều người đối với này chiếc xe đạp đua chờ mong cảm, sẽ hạ thấp hơn nữa, không phải như vậy khát vọng nắm giữ một chiếc. Nhưng nếu như này chiếc xe đạp đua, cũng thích hợp người bình thường, cái kia rất nhiều người đều sẽ muốn nắm giữ một chiếc, chỉ cần giá tiền đứng cao đến không thể nào tiếp thu được. Chương 560, Một chàng ngọng sao Liên quan với người thứ ba người kiểm tra, là từ hiện trường khán giả tùy cơ chọn lựa ra. Cái này người kiểm tra, chính là một phi thường phổ thông khán giả, liên nghiệp dư lái xe đều rất khó tính cả. Đang bị tuyển chọn thời điểm, cái này người kiểm tra còn nói như vậy, ta sẽ cơi xe đạp, nhưng không có kỵ qua xe đạp đua, không biết mình có thể hay không kỵ tốt. Rất kỳ quái, một không có kỵ qua xe đạp đua người, nhưng là đi tới đua xe đạp đến xem so tài, cuối cùng còn bị tuyển chọn, tới làm xe đạp đua tính năng người kiểm tra. Này không thể không nói đây là một cái rất kỳ diệu sự tình. Có điều, ở Tô Duệ biết rồi điểm này sau hắn vẫn là nhường vị này khán giả làm người thứ ba người kiểm tra. Dù cho người hắn đã đồng ý đổi những người khác trên, ít nhất phải đổi một xe kỵ xe đạp đua người đến làm người kiểm tra, nhưng hắn vẫn không có đồng ý, vẫn kiên trì nhường cái này khán giả đến. Đối với Tô Duệ tới nói, một không có kỵ qua xe đạp đua người, mới có thể càng tốt hơn biểu hiện ra xe đạp đua yêu huyết đây chính là hắn muốn. Liên! Cái này không có kỵ qua xe đạp đua kháng giả, liền trở thành người thứ ba người kiểm tra, bắt đầu rồi vòng thứ ba kiểm tra. Cùng trước hai cái người kiểm tra như thế, cái này người kiểm tra cũng là trước tiên dùng cái khác xe đạp đua đến kiểm tra, lại dùng tô duệ xe đạp đua đến tiến hành kiểm tra. Bởi, cái này người kiểm tra không có kỵ qua xe đạp đua, tự nhiên cũng sẽ không có xe đạp đua, liền từ một nghiệp dư lái xe mượn tới một chiếc xe đạp đua đến tiến hành kiểm tra. Ở tất cả chuẩn bị sắp xếp sau. Cái này người kiểm tra liền bắt đầu kiểm tra. Không phải xe cưới xe đạp, xe kỵ xe đạp đua, này xe đạp đua cùng nhàn nhã xe đạp vẫn là có sự bất đồng rất lớn chỗ. Lần thứ nhất tiếp xúc, khó tránh khỏi là sẽ có rất lớn không thích hứng, không giống nhau lái xe tư thế, nhường chưa có tiếp xúc qua người, rất khó khống chế xong xe đạp đua, bắt đầu vẫn là không tính dễ dàng. Cái này người kiểm tra chính là một người rất bình thường, cũng không có cái gì thiên phú, ở vừa cưới lên này chiếc xe đạp đua thời điểm, liền gây ra không ít chuyện cười cương kỵ lên sau cũng là lãoo đảo cứ việc cái này người kiểm tra cũng không có té xuống nhưng tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào căn bản là không dám kỵ mau đứng lên khi này lần kiểm tra sau khi kết thúc cái này người kiểm tra đã là đầu đầy mồ hôi cũng biểu hiện ra thập phần hề vải dáng vẻ một mặt là bởi vì căng thẳng ở một phương diện khác nhưng là khống chế xe đạp đua thời điểm dùng quá nhiều khí lực dẫn đến cánh tay rất xem là thân thể cũng phải phải có thể nói này lần thứ nhất kỵ xe đạp đua trải nghiệm cũng không tính là mỹ hảo, ít nhất đối với cái này người kiểm tra tới nói là như vậy. Có điều, đối với tình huống như thế, mọi người đều không ngoài ý muốn, một không có kỵ qua xe đạp đua người, ở lần thứ nhất kỵ xe đạp đua, khó tránh khỏi sẽ không thích hứng, biểu hiện không tốt mới bình thường. Đang nhìn đến cái này người kiểm tra biểu hiện sau, mọi người đều có chút thất vọng, vậy thì không thể nhìn thấy nghiệp dư lay ơ, đến cùng có thích hợp hay không kỵ loại này xe đạp đua. Cho tới Thất Bé Nam, càng là không nhịn được nở nụ cười còn ở trong lòng thiết hỷ đáng đợi, gọi ngươi tinh tướng, tìm như thế một cực phẩm tới làm người kiểm tra, hiện tại há hốc mồm đi. Ở vừa nãy, trải qua hai cái lái xe kiểm tra sau, cái này thấp bé nam là rất hồi hộp, bởi vì hắn biết mình đã không cách nào nghi vấn Tô Duệ, không cách nào lại ngăn cản người sau thu được vinh quang, điều này làm cho hắn phi thường phát điên. Nhưng hiện tại Tô Duệ nhưng là dùng một hoàn toàn sẽ không kỵ xe đạp đua người tới làm người kiểm tra, đem trước tốt đẹp ưu thế toàn bộ trôn vùi. Cũng khó trách thấp bé nam sẽ không nhịn được bật cười, chính hắn không dễ chịu, cũng sẽ không để cho những người khác dễ chịu. Chỉ có điều, hiện thực liệu sẽ coi nhường thấp bé nam tội nguyện, này ngược lại là khó nói. Ít nhất, hiện tại Tô Duệ xem ra, còn không hề có một chút căng thẳng cảm, vẫn rất dễ dàng dáng vẻ, tựa hồ cũng không lo lắng sẽ đem sự tình làm tạp, tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, này ngược lại là nhường thấp bé nam rất là khó chịu. Ở người thứ ba người kiểm tra tiến hành rồi một lần kiểm tra sau. Hắn để cho tiến hành lần thứ 2 kiểm tra Mà đổi hắn cung cấp xe đạp đua Đối với này Cái này người kiểm tra cũng không có ý kiến Hắn cũng biết mình mất mặt Liền muốn mau nhanh thi kiểm tra xong Sau đó rời đi Không muốn ở trên mặt này nhiều đợi Ở lần thứ 2 kiểm tra thời điểm Hiện trường khán giả cũng đã hoàn toàn mất đi hứng thú Bọn họ cho rằng một sẽ không kỵ xe đạp đua người Coi như cho dù tốt xe đạp đua đặt ở trước mặt Đều là không có tác dụng Bởi vì xe đạp đua tính năng căn bản là không phát huy ra được cái kia liền không có gì hay. Vì lẽ đó, mọi người đối với lần thứ hai kiểm tra, cũng đã mất đi hứng thú, bọn họ muốn chính là đổi mặt khác một người kiểm tra, tốt nhất là một nghiệp dư lái xe đi tới kiểm tra, đây mới là bọn họ muốn xem. Chỉ có điều, đối với Tô Duệ tới nói, đây là một lần kiểm tra, mà không phải cá nhân thi đấu biểu diễn, tự nhiên là sẽ không đồng ý thay đổi người kiểm tra. Liền, kiểm tra bình thường cử hành, cũng không có vì vậy tạm dừng lại. Này người thứ 3 người kiểm tra đang bị tuyển chọn thời điểm, trong lòng còn vô cùng hưng phấn, nhưng ở từng thử xe đạp đua sau, mới biết loại xe này không tốt kỵ, đã mất mặt, hiện tại lại kỵ một lần, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an. H.T.T.P. Ở thấp thỏm trong lòng dưới, cái này người kiểm tra cuối cùng vẫn là cưới lên xe đạp đua. Chỉ có điều, nhưng hắn tới ngồi lên, đồng thời bắt đầu đi đạp xe thời điểm, đột nhiên có một rất kinh hỉ phát hiện. Vào lúc này... Cái này người kiểm tra đột nhiên phát hiện mình có thể khống chế xong xe đạp đua, trong thời gian rất ngắn liền có thể làm được bắt đầu, lần thứ nhất cảm giác kỵ xe đạp đua là đơn giản như vậy, điều này làm cho hắn bắt đầu trở nên hưng phấn. Sau đó, ở bắt đầu sau, cái này người kiểm tra liền bắt đầu đem hết toàn lực đi kỵ, muốn kỵ ra tốc độ nhanh nhất. Tâm tình hưng phấn, nhưng hắn càng thêm tập trung vào, phát huy được biểu hiện, tự nhiên cũng sẽ là lý tưởng nhất, tốc độ ở từng bước tăng lên bên trong. Người kiểm tra biểu hiện bây giờ không khỏi nhường hiện trường khán giả sáng mắt lên, lại bắt đầu thấy hứng thú. Một xe không kỵ xe đạp đua người, lại đột nhiên kỵ đến tốt như vậy, này xác thực là khiến người ta rất kinh ngạc sự tình, sẽ khiến cho khán giả hứng thú, cũng sẽ không kỳ quái, mọi người đều muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đối với chuyện như vậy, hiện trường khán giả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Trước lúc này, bọn họ đều không sẽ nghĩ tới một xe không kỵ xe đạp đua, hiện tại không chỉ sẽ cưới, hơn nữa còn có thể cưới nhanh như vậy. Xem ra vẫn là rất dễ dàng dáng vẻ, vừa nhìn liền biết còn có tăng lên không gian, này không thể nghi ngờ là một cái còn chuyện khiến người ta khiếp sợ. Ngày hôm nay, đối với rất nhiều người tới nói, đều là rất không bình thường một ngày, cũng không biết bị chấn kinh rồi bao nhiêu lần. Lần lượt chấn động, nhường bọn họ đều hơi tróng lên, ở bình thường sẽ bị gọi là kỳ tích sự tình, ngày hôm nay nhưng là liên tiếp phát sinh. Mang đến xung kích, thực sự là quá to lớn, nhường bọn họ đều có chút khó có thể tin đều có chút hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. chương 561, Kiểm tra kết thúc. Làm người thứ ba người kiểm tra kết thúc kiểm tra thì, trái tim tất cả mọi người thái, đã là tuyệt nhiên không giống. Trước, mọi người đều cho rằng một chưa có tiếp xúc qua xe đạp đua người, là không cách nào vùng ra xe đạp đua tính năng, tốt lắm cùng xấu, tự nhiên cũng là không cách nào phân biệt ra được. Nguyên nhân chính là như vậy, này làm cho tất cả mọi người đều cho rằng đây là một lần không có kết quả kiểm tra, chỉ là hưởng phí hết thời gian mà thôi. Từ cái này người kiểm tra lần thứ nhất kỵ xe đạp đua biểu hiện, liền có thể thấy được, căn bản là không thích hợp kỵ xe đạp đua, chỉ ít hiện nay không thích hợp làm người kiểm tra. Nhưng chính là như thế một người kiểm tra, ở lần thứ hai kỵ xe đạp đua thời điểm, lại lập tức bắt đầu, chỉ dùng ngăn ngắn một hồi, rồi cùng luyện tập nhiều năm tờ lợi gần đủ rồi, hơn nữa vung ra đến độ cũng phi thường kinh người. Mà này trước sau tuyệt nhiên không giống biểu hiện, khiến người ta không thể không lần thứ hai đem hai chiếc xe đạp đua tiến hành so sánh. Để chứng minh điểm này, tổ chức mới nhường cái này người kiểm tra, lần thứ 2 kỵ một lần trước xe đạp đua, kết quả vẫn là lào đảo, căn bản nắm giữ không tốt phương hướng, nhưng đổi Tô Duệ cung cấp xe đạp đua, lại lập tức chuyển biến thành hảo thủ, có thể cực kỳ thông thạo không chế xe đạp đua, lại như là nghiên cứu mấy năm. Nhìn từ điểm này, không khó nhìn ra cái này người kiểm tra trước là không có kỵ xe đạp đua kinh nghiệm, thuộc về triệt triệt để để người mới, cũng không có phương diện này thiên phú. Phổ thông xe đạp đua ở trong tay của hắn là kỵ không tốt. Nhưng Tô Duệ cung cấp xe đạp đua, nhưng là có thể để cho hắn biến thành hào thủ, cũng liền nói rõ này chiếc xe đạp đua, là cực kỳ dễ dàng bắt đầu. Loại này xe đạp đua thiết kế, có thể để cho một người mới trong thời gian rất ngắn học được không chế, làm được chân chính bắt đầu, đây chính là loại này xe đạp đua lượng điểm một trong. Nay vừa đến, cũng là nói này chiếc xe đạp đua không chỉ thích hợp nghề nghiệp lái xe, cũng là nghiệp dư ham vấn giả, đồng thời, đối với một người mới tới nói, cũng là phi thường thích hợp xe đạp có thể để cho nhanh nắm giữ lái xe xe đạp đua yếu lĩnh. Mà mặt sau hai điểm, đối với đại đa số tới nói, mới là quan trọng nhất. Dù sao, yêu thích xe đạp đua người nhiều vô cùng, nhưng không phải mỗi người đều là nghề nghiệp lái xe, đa số đều là nghiệp dư ham muốn giả, nghề nghiệp lái xe chỉ là chiếm một phần rất nhỏ. Mà đối với những này nghiệp dư ham muốn giả tới nói, tự nhiên càng thêm coi trọng thích hợp người chơi bình thường xe đạp đua, mà không phải là muốn một chiếc thích hợp nghề nghiệp lái xe xe đạp đua Trừ quảng đại nghiệp dư hàm vấn giả, còn có càng nhiều chính là, một ít chưa có tiếp xúc qua xe đạp đua người, người như vậy càng là chiếm rất lớn số lượng. Nếu như một chiếc xe đạp đua, có thể để cho những này người mới làm được nhanh hơn tay, chỉ cần dùng mấy phút liền có thể làm được thông thạo không chế, này nhất định sẽ phi thường được hoan nghênh. Vì lẽ đó, mà sau này hai cái ưu điểm, càng là đại chúng quan tâm, đây mới là thích hợp đại chúng xe đạp đua. Mà Tô Duệ cung cấp xe đạp đua, không thể nghi ngờ là phi thường phù hợp những này yêu cầu. Nó tính năng đầy đủ ưu tú, đồng thời so với bất kỳ xe đạp đua đều muốn thích hợp người chơi bình thường, thậm chí có thể để cho một người mới ở trong thời gian ngắn học được lái xe xe đạp đua, đây chính là to lớn nhất lượng điểm. Quan trọng nhất chính là, này chiếc xe đạp đua tính năng đủ mạnh mẽ, cường hạn đến một nghiệp dư lái xe có thể để cho loại này xe đạp đua, độ đạt đến nghề nghiệp lái xe cấp bậc. Cho nên nói, loại này xe đạp đua có thể để cho nghiệp dư lái xe trở thành một nghề nghiệp lái xe, chí ít ở độ phương diện là có thể ngang hàng, đây mới là hấp dẫn người ta nhất địa phương, cũng là to lớn nhất lượng điểm. Đối với một xe đạp đua nghiệp dư ham muốn giả tới nói, hàng năm hoa nhiều tiền như vậy đi thăng cấp xe đạp đua, một là vì càng cao hơn cưới lấy trải nghiệm, hai chính là vì để cho mình độ càng mau một chút, mà người sau càng là thúc đẩy bọn họ thay đổi xe đạp đua chủ lực. Có thể nói, rất nhiều người tiêu tốn số tiền lớn đi mua xe đạp đua, chính là muốn để cho mình độ càng lúc càng nhanh, tốt nhất là có thể đạt đến nghề nghiệp lái xe cấp bậc Vì thế, những người này đồng ý trả giá cái giá không nhỏ, đây là mỗi cái nghiệp dư lái xe đều sẽ làm. Mà hiện tại, Tô Duệ cung cấp xe đạp đua, liền có thể làm được điểm này, cưới lên điểm này sau, có thể để cho độ có tăng lên rất nhiều, có thể tăng lên 20% trở lên độ. Đối với nghiệp dư lái xe tới nói, lấy cái này tăng lên, đuổi theo nghề nghiệp lái xe, dĩ nhiên không phải sang ý. Vì lẽ đó, ở 3 lần qua đi, loại này xe đạp đua triệt để nóng nảy, quan sát qua trận này kiểm tra người hiện tại đều muốn lập tức nắm giữ như thế một chiếc xe đạp đua. Quan trọng nhất chính là, vào lần này kiểm tra sau, đã không có ai lại hoài nghi tô Duệ thành tích. Hắn có thể giành quán quân, là dựa vào bản lãnh của chính mình, mà có thể sáng tạo thành tích khá như vậy. Loại này tính năng cường hãn xe đạp đua chính là trợ lực lớn nhất. Cho nên, mọi người từ vừa mới bắt đầu nghi vấn, đến hiện tại tín phục. Đây chính là tô Duệ tại sao phải kiên trì kiểm tra nguyên nhân, chỉ có thông qua hướng về mọi người hiện trường chứng minh mới có thể bỏ đi hết thể nghi vấn, nếu như vẹn vẹn chỉ là lời giải thích, cái kia 1.000 ngàn cú, mười cú giải thích, đều là không thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Thông qua này đơn giản kiểm tra, hắn đã lập tức làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, mà không cần lãng phí miệng lưỡi lại đi làm nhiều như vậy vô vị giải thích. Ở khảo nghiệm qua sau, có phóng viên bắt đầu phỏng vấn ba cái người kiểm tra lái xe tạm thụ. Cái thứ nhất kiểm tra lái xe là nói như vậy, đây là ta kỵ qua khỏe mạnh nhất xe đã đua. Xưa nay đều chưa từng thử qua tốt như vậy xe đạp đua, ta không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể nói quá tuyệt. Quá kinh người, ở cưới lên đi một khắc đó, ta liền biết này chiếc xe đạp đua khác với tất cả mọi người, nó so với hết thảy xe đạp đua cũng muốn giỏi hơn, nếu như có thể, ta đồng ý trả giá hết thẻ đánh đổi chỉ cầu đổi một chiếc loại này xe đạp đua. Thứ hai người kiểm tra trả lời. Cho tới người thứ ba người kiểm tra, nhưng là nói như vậy, rất lợi hại, ta trước đây không có kỵ qua xe đạp đua. Bây giờ mới biết nguyên lai like xe đạp đua là tốt như vậy kỵ, hơn nữa nguyên lai like ta cũng là có thể đem xe đạp kỵ đến nhanh như vậy, có điều ta chỉ chính là này một chiếc, mà trước kia xe đạp đua liền không có chút nào thuận tiện. Từ ba cái người kiểm tra trả lời đến xem, đều biết bọn họ đối với loại này xe đạp đua là phi thường hài lòng, cũng rất kinh ngạc với biểu hiện. Cuối cùng, phóng viên lại hỏi, vậy các ngươi cảm thấy loại này xe đạp đua ưu điểm là cái gì? Ưu điểm quá nhiều, đều muốn đến không hết, ta liền nói đơn giản mấy cái. So sánh cái khác xe đạp đua, loại này đường cái đầu mối chính tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa càng thêm dùng ít sức, cưới lấy thời điểm cũng sẽ khiến người ta cảm thấy càng thư thích một điểm, khiến người ta rất thả lỏng, từ nó kết cấu đến xem, ta cảm thấy nó dùng để rèn luyện, cũng là một rất tốt. Vừa nãy chúng ta kiểm tra chính là hành trình ngắn lái xe, đối với chúng ta vùng, có ít nhất 20% tăng lên, nhưng coi như như vậy, ta vẫn cảm thấy nó càng thích hợp đường dài lái xe, lộ trình càng dài ưu thế sẽ càng lớn. Nếu như như ngày hôm nay như vậy 18 o km đua xe đạp, ta cảm thấy nó thậm chí có thể cung cấp 30% tăng lên, không phải nói nó không thích hợp hành trình ngắn lái xe, mà là nói đường dài lái xe cũng có thể đem tác dụng của nó vung đến càng to lớn hơn, loại này xe đạp đua bất kể. Là làm thi chạy dùng xe, vẫn là bình thường lái xe đều có rất lớn ưu thế, so với đồng loại hình xe đạp đua cũng muốn giỏi hơn, đây là một chiếc toàn phương vị đều chân rất hoàn mị xe đạp đua. Hai người này lái xe đánh giá, Là một so với một cao, nhưng bọn họ đều là nói ra lời nói tự đáy lỏng, không có nửa điểm khuyết đại, mà là sắc sắc thực thực. chương 562, Quái nhiễu. Ở phỏng vấn bên trong, ba cái người kiểm tra đối với xe đạp đua đánh giá, đều là phi thường cao. Có thể nói, ở này ba cái người kiểm tra trong miệng, loại này xe đạp đua chính là tốt nhất hoàn mỹ nhất xe đạp đua, không có những khác xe đạp đua có thể so sánh cùng nhau. Này là phi thường cao đánh giá. Nhưng người kiểm tra đều cho rằng đây là một phi thường công đạo đánh giá, tuyệt đối không có nửa điểm nói ngoa, thậm chí này đánh giá còn có chút khá thấp, rất nhiều ưu điểm đều không có nói ra. Nói chung, này ba cái người kiểm tra đánh giá, chính là đây là một chiếc không có sở đoàn xe đạp đua, ở mỗi một phe trên mặt đều làm được đầy đủ hoàn mỹ, xa xa qua cái khác xe đạp đua. Mà cuối cùng, làm phóng viên hỏi, nếu như loại này xe đạp đua có cơ hội ra thị trường, các người đồng ý xài bao nhiêu tiền mua? Chỉ cần là ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong, ta đều đồng ý mua. Nếu như có thể mua, ta đồng ý ăn một năm bánh màn thầu đến mua, tốt như vậy xe đạp đua, không mua chính là có lỗi với chính mình. Đây là hai cái lái xe trả lời, từ hai người này trả lời đến xem, bọn họ tuy rằng không có đưa ra cụ thể trong lòng giá cả, nhưng đều là đồng ý tốn không ít tiền đi mua loại này xe đạp đua. Hơn nữa, hai người này lái xe thu vào đều không thấp, gia cảnh cũng rất tốt, hàng năm ở xe đạp đua trên hoa tiền không dưới 100.000 nguyên, này nói cách khác bọn họ là đồng ý hoa 100.000 nguyên, đi mua loại này xe đạp đua. Mà thứ hai lái xe thì càng thêm trực tiếp, đều đồng ý bất an đến mua loại này xe đạp đua, nói cách khác hắn đồng ý hoa qua 10 vạn nguyên giá cả, đến nắm giữ một chiếc loại này xe đạp đua. Từ hai người này trả lời đến xem, đủ để chứng minh loại này xe đạp đua là phi thường có thị trường, chí ít tại chức nghiệp lái xe nơi này, đều muốn nắm giữ như thế một chiếc xe đạp đua. Sau đó, Cuối cùng một người kiểm tra trả lời nói, ta không biết cái gì xe đạp đua, tuy rằng thường thường cưới xe đạp, nhưng nhường ta hoa nhiều tiền như vậy mua một cái xe đạp vẫn không nỡ bỏ, nhưng nếu như chỉ là mấy ngàn khối ta vẫn là rất đồng ý đem nó mua về nhà, tốt như vậy xem xe, mua cũng không hạ giá, đăng giá. Cái này người kiểm tra trả lời, liền rất thực sự, cũng là rất nhiều trong lòng của người ta ý nghĩ. Đối với tiêu phí năng lực bình thường nghiệp dư ham muốn giả tới nói, nếu như muốn tìm nhiều tiền như vậy đi mua một cái xe đạp, Cái kia cũng thật là không có cách nào như vậy đi làm, nhưng nếu như là mấy ngàn nguyên, cái kia vẫn là có thể mua một chiếc trở về. Vì lẽ đó, tại chức nghiệp lái xe cùng nghiệp dư ham muốn giả tới nói, đối với xe đạp đua chịu đựng phạm vi là không giống nhau. Dù sao, xe đạp đua là nghề nghiệp lái xe nhu phẩm cần thiết, dù cho là đắt nữa, chỉ cần đối với mình có trợ rút, cũng là muốn đem hết toàn lực mua về, nhưng nghiệp dư ham muốn giả liền không giống nhau, bọn họ muốn cân nhắc chính là giá cả vấn đề, nếu như qua tiêu phí trình độ hoặc là nói sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, liền có thể sẽ không đi mua. Chỉ có giá cả ở trong phạm vi nhất định, mới sẽ hấp dẫn những này nghiệp dư ham muốn giảm mua, coi mỗi người tiêu phí trình độ, cùng với đối với xe đạp đua yêu thích trình độ mà định, trong lòng của mỗi người giá cả đều là không giống nhau. Đối với này mấy cái người kiểm tra trả lời, Tô Duệ cũng là âm thầm nhớ ở trong lòng, chuyện này sẽ trở thành sau đó ra thị trường định giá tham khảo điều kiện. Ở phỏng vấn sau khi kết thúc, người chủ trì đi ra nói rằng, trải qua lần này kiểm tra sau tin tưởng mọi người đã không có nghi hoặc, vậy bây giờ nên tiếp tục vì là hoạch thưởng giá trao giải, mọi người nói đúng sao? Nghe nói như thế, mọi người mới ý thức tới đây là một hồi đua xe đạp trao giải lễ, mà không phải xe đạp đua triển lãm hội, hiện tại mới bắt đầu nhớ lại chính sự đến, mọi người đều bị tiểu mới xe đạp đua hấp dẫn, đều quên trao giải một chuyện. Trước, Tô Duệ chờ xe tay, vốn là muốn lên đài lĩnh thưởng, nhưng bị thấp bé nam ngăn cản, do đó gây ra một loạt phong ba. Mà hiện tại, Đối với hắn nghi vẫn đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó chính là kính nghệ. Cái kia mới vừa rồi bị bách gián đoạn trao giải nghi thức, tự nhiên là có thể tiếp tục tiến hành rồi. Vâng, nên tiếp tục trao giải. Tô Duệ là quán quân, đương nhiên có thể lĩnh thưởng. Hiện trường khán giả đều ra chính mình em thanh. Không có ai lại ngăn cản chuyện này tiến hành, mọi người đều đồng ý hắn lên đài lĩnh thưởng. Có điều, ở cái này hài hòa thời điểm, một đạo thanh âm không hòa hài lại xuất hiện. Ta xem không hẳn. Lần này kiểm tra xác thực là chứng minh loại này xe đạp đua độ rất nhanh, nhưng không có nghĩa là Tô Duệ không có dối trá. Ngược lại, hắn có càng to lớn hơn dối trá khả năng, chỉ bất quả hắn khá là thông minh, không có dùng cấm dược loại này dễ dàng bị tra được phương thức, mà là cải dùng ở xe đạp đua trên. Thấp bé Nam lại là đi ra nói rằng, hắn rất không cam tâm liền như vậy kết thúc, còn muốn tiếp tục náo xuống, mãi đến tận quấy tung chuyện này. Đối với thấp bé Nam, tối người hận hắn, không phải Tô Duệ, mà là bên tổ chức này lại nhiều lần quấy rối, còn kém điểm nhường thi đấu bên tổ chức danh dự quét rác, bên tổ chức lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng, đã sớm đối với hắn hận thấu xương. Mà hiện tại, này thấp bé nam còn không biết hối cải, tiếp tục quấy nhiễu xuống. Ở bên tổ chức trong lòng, dĩ nhiên quyết định, mặc kệ cuối cùng kết quả sẽ là làm sao đều tốt, đều sẽ không để cho cái này thấp bé nam dễ chịu. Đến một bước này, thấp bé nam còn tiếp tục quấy nhiễu, liền như vai hề. Lúc trước, thấp bé nam nhảy ra nghi vấn Tô Duệ, còn có thể mang theo tiết đấu, nhường một ít không rõ chân tướng quần chúng theo đồng thời nghi vấn. Thế nhưng hiện tại, hiện trường quần chúng đều bị Tô Duệ cùng với hắn xe đạp đua chết phục không có ai lại sẽ nghi vấn hắn, tự nhiên cũng sẽ không lại tin tưởng thấp bé Nam, cũng là mang không đứng lên tiết đấu đến lấy rồi. Chỉ có điều, Tô Duệ biết đây là rất tốt tuyên truyền xe đạp đua cơ hội, thấp bé Nam càng là quá nhiễu, liền dễ dàng nhường để tài ấm lên, mới có nhiều người hơn quan tâm xe đạp đua. Vì lẽ đó, đối mặt thấp bé Nam lại nhiều lần quá nhiễu Tô Duệ đều không sẽ để ý, càng sẽ không ngăn cản đối phương làm như vậy. Hơn nữa thấp bé nam tiếp tục như vậy nhau xuống, không có chuyện gì tìm việc, coi như Tô Duệ sẽ không giáo hơn hắn, cũng sẽ lượng lớn người muốn muốn giao hơn hắn, kết cục nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đến thời điểm, khổ sở người, chắc chắn sẽ không là Tô Duệ, khi đó thấp bé nam, coi như là hối hận cũng không kịp. Xin chú ý ngươi ngôn tử, không muốn tùy ý hoan của người, vì chính mình nói phụ trách. Bên tổ chức cũng đứng ra nói rằng, Sẽ không lại nhường thấp bé nam như vậy tùy ý làm vậy Ngay ở thấp bé nam muốn nói cái gì thời điểm, Tô Duệ cũng trước một bước nói rằng, Ngươi nói ta ở xe đạp đua dối trá, đó là làm sao cái dối trá pháp, ngươi có thể nói nghe một chút sau. Nhường ta mở mang tầm mắt, tin tưởng những người khác cũng sẽ muốn biết xe đạp là làm sao dối trá. Tuy rằng ta không biết ngươi là làm thế nào đến, nhưng ta có thể khẳng định ngươi xe là dối trá, chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi. Thấp bé nam vẫn là trước sau như một vô liêm sỉ. Nói chung chính là nghĩ đem sự tỉnh quay tung. chương 563, khen không dứt miệng. Ở thấp bé Nam lại nhiều lần gây sự, bên tổ chức cũng không nhìn nổi. Lúc này, bên tổ chức nói người, lần thứ hai nói rằng, chiếc xe này là trải qua chúng ta đã kiểm tra, xác nhận phù hợp dự thi yêu cầu. Hiện tại ngươi lại nhiều lần nói tham gia thi đấu xe đạp đua có vấn đề, vậy ngươi là đang hoài nghi chúng ta kiểm tra quy trình có vấn đề. Nếu như ngươi hiện vấn đề xin mời vạch ra đến, nhưng không thể biểu đạt, cảm tạ ngươi phối hợp. Ta, ta thấp bé nam nhất thời nói không ra lời, hắn nói tô Duệ ở xe đạp dối trá, cũng chỉ là nghĩ đến cái gì nói cái gì, căn bản cũng không có nghĩ nhiều như thế, hiện tại cũng không có biện pháp nói gặp sự cô đến. Bên tổ chức nói người thấy thấp bé nam không nói ra được vấn đề đến, liền nói như thế, nếu như ngươi là biểu đặt, đối với ta mới danh dự tạo thành rất lớn ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến một vận động viên danh dự vấn đề, vì lẽ đó, ta sắp đem sẽ suy xét liên hệ luật sư, lấy phỉ báng tội đối với ngươi tiến hành khởi tố. Nghe nói như thế, thấp bé nam trong lòng càng là hoang mang lên, hắn không nhìn nổi những người khác được, nhưng lá gan cũng là thập phần tiểu nhân, vừa nghe đến khởi tố chỉ sợ đến không được, muốn rút lui có trật tự. Ngươi nói ta ở xe đạp đua dối trá, là làm sao dối trá pháp? Tô Duệ đột nhiên nói rằng, lẽ nào ta còn có thể ở xe đạp đua lén lút mặt lên động cơ, sau đó đem xe đạp biến thành xe gắn máy a Đúng, chính là như vậy, ngươi khẳng định là ở xe đạp đua xếp vào loại nhỏ động cơ hay là điện cơ. Sau đó loại này xe đạp đua mới có thể nhanh như vậy. Thấp bé nam thật giống nắm lấy cái gì cứu tinh như thế, rất lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, bên tổ chức nói người không khỏi bị tức nở nụ cười, mà dưới đài khán giả, cũng giống như nghe được cái gì chuyện cười như thế, không nhịn được cười phá lên lên. Tiếng cười kia, nhường thấp bé nam cảm giác mình thật giống nói sai nói cái gì như thế, nhưng lại không cảm giác mình có cái gì không đúng. Ngược lại khi tìm thấy lý do sau, thấp bé nam liền bắt đầu vênh váo tự đắt lên. Một mực chắc chắn Tô Duệ xe đạp đua chính là dùng động cơ hoặc điện cơ mới có thể kỵ nhanh như vậy, ngược lại chính là dối trá, nhất định không phải bình thường xe đạp đua. Chỉ cần đem hắn xe mở ra là có thể nhìn thấy, các ngươi tin tưởng lời nói của ta, nhất định phải còn cái khác lái xe một công đạo. Thấp bé Nam liều mạng hô, Tô Duệ nói, ta xe đang yên đang lành tại sao phải nhường ngươi mở ra? Ngươi không cho ta mở, chính là trong lòng có quỷ, xe khẳng định là có vấn đề. Thấp bé Nam trực tiếp nói Nghe nói, Tô Duệ khí nở nụ cười, nói: "Tại sao phải cho ngươi mở? Nếu để cho ngươi mở, vạn nhất không có hiện vấn đề, ta không phải rất chịu thiệt, tại sao phải nhường mở? Không cho ta mở, liền nhất định có vấn đề." Thấp bé Nam cảm giác mình là nắm lấy chẩn tướng, thì càng là kiên trì muốn dỡ bỏ lái xe. Tô Duệ lại nói: "Muốn mở ta xe, có thể, nhưng ít ra ngươi cũng phải trả giá một điểm đánh đổi, tỉ như ở đây trần chuồng mà chạy cái 10 hào mét, ngươi đồng ý sao?" "Ta tại sao muốn trần chuồng mà chạy?" Ta đương nhiên là không muốn. Thấp bé Nam tự cho là khôn khéo nói rằng. Nghe ngóng, tô rồi nói, cái kia không phải, không có lợi sự tình ngươi không làm, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không làm. Nếu như ngươi đồng ý trần chuồng mà chạy, ta sẽ có thể cho ngươi mở, chính ngươi cân nhắc đi. Thấp bé Nam bối rối, hắn không nghĩ tới cuối cùng chính mình sẽ bị vòng vào đi tới. Cuối cùng, thấp bé Nam cắn răng một cái nói rằng, ta có thể trần chuồng mà chạy, thế nhưng là ở ngươi mở xe sau khi, nếu như không có vấn đề, ta chần chừ mà chạy, có vấn đề, ngươi trừ cũng phải chần chừ mà chạy bên ngoài, còn muốn thủ tiêu hết thảy thành tích. Như vậy a, ta thật giống không có ích lợi gì nha." Tô Duệ lại nói. Nghe hắn vừa nói như thế, Thấp Bé Nam càng thấy xe đạp có vấn đề, mới không cho mở xe thì càng là muốn mở. Nếu như ngươi này còn không đồng ý, liền chỉ có thể nói rõ ngươi xe đạp có vấn đề, mới không cho ta mở, trong lòng có quỷ liền trực tiếp thừa nhận, đường chỉnh những này có không?" Thấp Bé Nam nói như thế, Tô Duệ phản phất bị kích đến như thế, lúc này nói rằng, được, liền để ngươi mở ra, nếu như ngươi không tìm ra vấn đề, vậy thì cho ta ở đây trần chuồng mà chạy. Không thành vấn đề, ngươi chết chắc rồi. Thấp bé Nam ngay lập tức liền đồng ý, hắn cho rằng Tô Duệ là phô trương thanh thế, nhưng kỳ thực là trộn dạng, cũng liền không có gì đáng sợ chứ, còn đang vì mình sắp nhường tìm ra chân tướng mà đắc trí. Liền, ở Tô Duệ sau khi đồng ý, tổ chức địa điểm liền phái tới nhân viên chuyên nghiệp lại đây mở ra xe đạp đua. Đối mặt như thế một chiếc xe đạp đua, cái này nhân viên chuyên nghiệp vẫn đúng là có chút không dám ra tay. Dù sao, tính năng mãnh liệt như vậy xe đạp đua, chi phí tất nhiên cũng là phi thường đã, giá, hơn nữa hiện nay toàn thế giới liền từng xuất hiện hai chiếc, vật lấy hi vì là quý, vậy thì nhường loại này xe đạp đua giá trị tăng lên rất nhiều. Ở nhân viên chuyên nghiệp xem ra, mấy trăm ngàn nguyên khả năng là phỏng đoán cẩn thận nhất, mấy triệu nguyên đều là có thể, thậm chí còn không đáng cái giá này. Vì lẽ đó, ở hóa giải thời điểm Hắn liền khó tránh khỏi có chút lo lắng, vạn nhất hóa giải sau lắp dắp không trở về đi, vậy hắn liền chọc lớn, phiền phước, coi như không cần hắn bồi thường, hóa giải như thế quý xe đạp đua, cũng là sẽ vô cùng gấp gáp. Ở bên cạnh tô duệ, nhưng là tùy ý nói rằng, không có chuyện gì, không cần sốt sáng, làm theo lời ta bảo là tốt rồi. Loại này kiểu mới xe đạp đua, ở kết cấu trên là cùng cái khác xe đạp đua là có sự bất đồng rất lớn, dù cho là nhân viên chuyên nghiệp, cũng không nhất định biết nói sao hóa giải. Hắn đương nhiên phải ở bên cạnh chỉ đạo. Liền, ở hóa giải trong quá trình, Tô Duệ liền toàn bộ hành trình đều ở bên chỉ đạo. Nếu như hắn không làm như vậy, kích thích mà thôi liền có thể bởi vì không biết kết cấu, mà nhường xe đạp đua chịu đến hư hao, cũng sẽ càng thêm tốn thời gian tốn lực. Đương nhiên, Tô Duệ tự nhiên là không thể nắm chính mình đã tham gia thi đấu xe đạp đua đi ra hóa giải, đây là toàn đệ nhất thế giới chiếc tiểu mới xe đạp đua, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện, tiện tiến hành hóa giải. Dùng để hóa giải xe đạp đua, hắn là sẽ nắm mặt khác một chiếc xe đạp đua đi ra, cũng chính là chiếc dùng để kiểm tra cái kia một chiếc. Ngược lại, này một chiếc xe đạp đua trước lúc này cũng đã khảo nghiệm qua, mọi người cũng biết hai chiếc xe đạp đua đều là giống nhau, cũng là vô vị là dùng, cái nào một chiếc đến hóa giải, này đều là giống nhau. Ở Tô Duệ chỉ đạo dưới, hóa giải quá trình trở nên cực kỳ đơn giản, này chiếc vẻ ngoài huyền phức xe đạp đua, ở hóa giải thời điểm, nhưng là cực kỳ dễ dàng, chỉ phải thấu hiểu trong đó kết cấu. Hóa giải lên so với cái khác xe đạp đua còn muốn đơn giản, thiết kế xảo rượu, nhường hóa giải nhân viên đều là khen không dứt miệng. Loại này xe đạp đua chọn dùng chính là đặc thù kết cấu, không chỉ dễ dàng lắp đặt cùng hóa giải, sửa chữa thì cũng sẽ càng thêm thuận tiện, muốn thay đổi linh kiện thì cũng sẽ càng thêm ung dung. Hơn nữa, loại này xe đạp đua kết cấu, đang đeo đổi tiện lợi đồng thời, cũng rất lớn bảo đảm tính an toàn cùng dùng bền tính, có thể càng tốt hơn bảo vệ đến thân xe, cùng với quan trọng nhất người lái Đây mới là nhường nhân viên chuyên nghiệp khen không dứt miệng ưu điểm. Chương 564, cuối cùng nội khố. Ở hóa giải xe đạp đua thời điểm, nghiêm nhiên trở thành một đường phổ cập tri thức giáo dục. Bởi, Tô Duệ lấy ra xe đạp đua, cùng với những cái khác xe đạp đua có rất lớn không giống, toàn thể kết cấu đều có biến hóa rất lớn. Mà ở một ít chi tiết, loại này xe đạp đua càng là cùng cái khác xe đạp đua, có khác biệt rất lớn, có thể nói là làm được cực hạn, khiến người ta không thể không bị thuyết phục. Mỗi hiện một điểm chỗ bất đồng, hóa giải nhân viên đều sẽ không nhịn được hỏi lên, không biết đáp án, trong lòng đó là cực kỳ khó chịu. Đối với này, Tô Duệ cũng không có dấu làm của riêng, chỉ cần là đối phương đưa ra vấn đề, chỉ cần có thể trả lời, mà sẽ không tạo thành thương mại để lộ bí mật, hắn cũng có trả lời phi thường tỉ mỉ, vì là đối phương giải thích nghi hoặc. Ở rất nhiều chi tiết, loại này xe đạp đua cách làm, cũng làm cho người rất không hiểu, hoặc là nói cho rằng làm như vậy chỉ là đơn thuần vì để cho vẻ ngoài càng thêm đẹp đẽ. Kỳ thực không phải vậy, loại này xe đạp đua cũng không phải lấy theo đuổi vẻ ngoài tác phẩm nghệ thuật, mà là thực dụng phẩm, ở một ít chi tiết nhỏ xử lý, cũng không phải vì nhường vẻ ngoài càng thêm đẹp đẽ càng thêm độ suất, mà là vì tính năng cường hãn hơn mới sẽ làm như vậy. Có thể nói, loại này xe đạp đua là ở chi tiết nhỏ làm được cực hạn, mới có thể đạt đến mãnh liệt như vậy tính năng, huyền khốc đẹp đẽ vẻ ngoài, chỉ là mang vào phẩm mà thôi. Ở Tô Duệ giải thích nghi hoặc sau, Hóa giải nhân viên mới sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ rõ ràng tại sao phải làm như vậy lý giải trong đó tinh diệu chỗ sau thì càng là khen không dứt miệng tiến thêm một bước bị sâu sắc hấp dẫn một như là khát vọng tri thức học sinh một lại như là chăm chỉ không ngừng lão sư Đúng là rất hài hòa nếu như là dĩ vãng loại này phổ cập tri thức tính giao lưu sẽ làm rất nhiều người cảm thấy nặng nghề cũng không muốn nghe tiếp nhưng lần này nhưng không giống nhau mọi người đối với loại này xe đạp đua đều có rất lớn hứng thú cũng rất muốn biết này chiếc xe đạp đua đến cùng là dùng phương pháp gì mới có thể làm được nhanh như vậy. Vì lẽ đó, đối với lần này phổ cập tri thức, mọi người đều nghe được rất thú vị, cũng bị xe đạp đua kỳ diệu trô rung động thật sâu. Nguyên lai, like, này xem ra rất đơn giản máy móc, là như thế phức tạp, song song kết hợp bên dưới, lại là có thể vùng ra mãnh liệt như vậy tính năng, trong đó kỳ diệu, khiến người ta đều không kìm lòng được bị hấp dẫn, thì sẽ không lại cảm thấy nặng nghề. Trận này lộ thiên lớp học, Cuối cùng kéo dài đến chỉnh chiếc xe đạp vừa, đều bị hóa giải sau khi ra ngoài mới kết thúc, mà khán giả đều có chút chưa hết phòng thèm cảm giác. Đang hoàn thành toàn bộ hóa giải sau, tương đương với chân tướng đã đi ra, ở toàn bộ hóa giải trong quá trình, hóa giải nhân viên không có đương nhiệm hà động cơ cùng điện cơ, cũng không có hiện có thể giấu lại thứ này địa phương. Vì công bằng, bên tổ chức lần thứ 2 ở trước mặt tất cả mọi người trước, đem hết thể linh kiện đều tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không có bất kỳ động cơ hoặc điện cơ hay hoặc là là cái khác dối trá công cụ. Nay vừa đến, chân tướng liền vừa xem hiểu ngay, Tô Duệ xe đạp đua cũng không có dối trá, mà là hoàn toàn phù hợp dự thi yêu cầu, mà Thấp Bé Nam nhưng là quá nhiễu, tùy ý nói xấu hắn, điều này làm cho khán giả đều cực kỳ tức giận, đều hận không thể đánh hắn một trận, bị đối phương lãng phí như thế nhiều thời giờ, cũng bị đối phương lừa dối, che đậy tức giận. Vào lúc này, Thấp Bé Nam biết đã là không thể cứu vãn, hắn không thể hại nữa đến Tô Duệ, cũng biết mình muốn hỏng việc. Đã nghĩ lén lúc trốn. Mà hiện tại, sự chú ý của mọi người đều đặt ở xe đạp đua, đều không có chú ý tới hắn, cũng không có hiện hắn muốn lén lúc trốn. Ngay ở thấp bé nam coi chính mình có thể thành công rời đi nơi này thời điểm, ở hắn sắp đi tới dưới đài thời điểm, một cái tay nhưng là đưa đến phía sau của hắn, một phát bắt được cổ áo của hắn. Vốn là sốt sáng cao độ, hiện tại bị như thế đột nhiên một chảo, nhường thấp bé nam dọa đến dít gạo, nước tiểu đều sắp muốn đi ra. Người muốn đi nơi nào? Tô Duệ nắm lấy thấp bé nam cổ áo sau, hỏi. Thấp bé nam san chê cười nói, nơi này quá mượn ta nghĩ đi ra ngoài bên ngoài đi một chút thay đổi khí, chờ một chút lại trở về. Để thở, muốn chạy trốn chứ? Tô Duệ lại nói. Thấp bé nam trột dạ lớn tiếng nói, chạy trốn, ai muốn chạy trốn, ta lại không phạm tội. Vì sao phải trốn chạy? Hiện tại ta xe đạp đua đã hủy đi, ngươi có thể ở bên trong tìm tới ta dối trá công cụ hoặc chứng cứ sao? Tô Duệ chỉ vào cách đó không xa xe đạp linh kiện, hỏi. Đối với này, thấp bé nam tuy nói rất không cam tâm, nhưng hiện tại vẫn là chỉ có thể nói nói, không thể. Cái kia ngươi nên thực hiện hứa hẹn, có thể bắt đầu trần chuồng mà chạy đi. Tô Duệ nở nụ cười, nói rằng. Vừa nghe lời này, thấp bé nam sắc mặt đều thay đổi, lôi kéo cổ hạng hô, hứa hẹn, cam kết gì. Ta lúc nào đã nói muốn trần chuồng mà chạy, ngươi nhớ lầm chứ. Ở trước mặt nhiều người như vậy trần chuồng mà chạy. Như thế mất mặt xấu hổ sự tình, thấp bé Nam có thể không làm được. Ngươi nhất định phải đổi ý, không trần chuồn mà chạy. Tô Duệ chỉ là như vậy hỏi, liền ngữ khí đều chưa từng thay đổi. Thấp bé Nam nhất thời nói rằng, ta đều không có đã đáp ứng, phản cái gì hối, ngươi chớ nói nhảm, hơn nữa coi như chết, ta cũng sẽ không trần chuồn mà chạy. Chết đều sẽ không trần chuồn mà chạy, thật sự có cốt khí. Tô Duệ tiếp tục nói, cũng không phải dùng chết, có điều ta cùng bên tổ chức cũng đã quyết định khởi tố ngươi. Ta nghĩ nhớ ngươi có bao nhiêu điều tội danh, phỉ báng tội, vi đạt, còn có phá hoại công cộng trật tự, ảnh hưởng bên tổ chức danh dự, cùng với cá nhân ta danh dự, này ngẫm lại vẫn là rất nhiều, chính là không biết muốn bồi bao nhiêu tiền. Nghe đến đó, thấp bé nam sắc mặt đã đại biến, suýt chút nữa lên tiếng xin tha. Mà lúc này, Tô Duệ lại tiếp tục nói, thường tiền là không có quan hệ, ngược lại ngươi còn có thể ăn miễn phí cơm, cũng xem là khá bù về một điểm tổn thất. Nghe được câu này, thấp bé nam là triệt để quỳ trực tiếp xin thà, văn cầu ngươi đừng như vậy làm, đều là ta tiện, tuyệt đối không nên khởi tố, ngươi liền coi ta là làm một cái dám thả đi. Không khởi tố, cũng không phải là không thể thương lượng, nhưng muốn xem tâm tình của ta sướng hay không sướng. Tô Duệ dù bận vận đung dung nói rằng, thế nhưng người nào đó lật lọng, nhường tâm tình của ta rất khó chịu, ngươi nói làm sao bây giờ. Thấp bé nam cắn răng nói rằng, có phải là ta hiện tại trần chuồng mà chạy, ngươi thì sẽ không khởi tố ta. Vậy thì xem biểu hiện của ngươi. Tô Duệ thản nhiên nói, nghe nói, thấp bé nam biết là chạy không thoát, nhất thời bắt đầu cởi quần áo, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chân chuông ma chạy, cỡ nào hấp dẫn nhãn cầu một chuyện, coi như là nam, cũng là rất náo động, chí ít là một cái rất giải trí đại chúng sự tình. Ở đây sao nhiều người nhìn kỹ, thấp bé nam động tác không khỏi có chút trần trở lên, nhưng nghĩ tới muốn thưởng tiền ngồi tủ, hắn lại hạ quyết tâm tiếp tục cởi đi. Trong ngay mắt, cũng chỉ còn sót lại một cái nội khố, nhường thấp bé nam đầu cũng không dám ngẩng lên lên có phải là ta thoát, các ngươi thì sẽ không khởi tố ta. Thấp bé Nam lại hỏi lần nữa, trong lòng cũng là rất mâu thuẫn. Tô Duệ nói như thế, đều nói xem tâm tình, ngươi biểu hiện bây giờ nhường ta rất khó chịu. Nghe nói, thấp bé Nam lập tức đem cuối cùng nội khố cho thoát, toàn trường nhất thời gây nên náo động, đều là không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. chương 565, khóc không ra nước mắt. Vì không bị khởi tố, cùng với có thể thường tiền ngồi tù thấp bé nam là triệt để không muốn mặt mũi. Trước, thấp bé nam còn luôn miệng nói chính mình chết đều sẽ không trần chuồng mà chạy, trong ngáy mắt, trên người đã không có cuối cùng một khối nội khố. Trần chuồng mà chạy cái từ này, nói dễ dàng, nghe cũng không có cái gì quá mức, nhưng chân chính có thể làm được người, lại có bao nhiêu thiếu. Chỉ có thấp bé nam loại này chân chính không sĩ diện người, hay là mới có thể vì không đi ngồi tù thường tiền, ở trước mặt mọi người làm loại chuyện này, người bình thường có thể không làm được. Ngược lại, thấp bé nam đều là cực kỳ vô liêm sỉ không biết xấu hổ, lựa chọn sẽ làm ra loại này lựa chọn, cũng là rất về tình về lý. Đối với hiện trường khán giả tới nói, chỉ là quét mới hắn hạn cuối mà thôi, khiến người ta càng thêm biết hắn không biết xấu hổ đạt đến trình độ nào. Ở thấp bé nam cởi sạch quần áo sau, Tô Duệ còn xoay người, cố ý nói rằng, ta xúc, ta xúc, đừng làm cho ta thấy, ta đầu đều hôn mê. Nay vừa nói, thấp bé nam sắc mặt đều thành màu đỏ tía, bị tức đến thoại đều không nói ra được nhưng lại không dám đối với hắn phát tác, chỉ lo sẽ khiến cho hắn không nhanh, chỉ có thể nhịn được hạ xuống. Xúc, Ngất châm, ở vừa nghe được thời điểm, mọi người còn không rõ Tô Duệ vì sao lại đột nhiên nói như vậy, nhưng nhìn thấy thấp Bé nam sau, liền đều đồng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Súc là đang giễu cợt đối phương vật kia nhỏ bé, tỉ dụ Thành Trâm, lời này thật là độc, đem người tức đến thổ huyết đều có khả năng. Thấy thấp Bé nam không lúc ních, Tô Duệ lại nói, trần chuông mà chạy, có thể không đơn thuần là cợt quần áo coi như đừng quên còn muốn chạy lên 100 m Ngay vậy, thấp bé Nam chỉ có thể cắn răng, bắt đầu hướng về dưới lại chạy. Ở phương diện này trên, thấp bé Nam cũng không dám coi lại, không biết chạy bao lâu, nhưng có thể khẳng định chính là đã vượt qua 100 m Vốn là, ở chạy xong 100 m sau, thấp bé Nam nguyên tưởng rằng sự tình liền như thế kết thúc, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn vừa chạy xong, chuẩn bị đi mặc quần áo thời điểm, đến rồi hai cảnh sát. Người ở nơi công cộng cố ý lộ ra thân thể, có thương tích phong hóa. Cũng ảnh hưởng đến công cộng trật tự, xin theo chúng ta đi một chuyến. Hai cảnh sát đối với thấp bé Nam Hô. vừa nhìn thấy cảnh sát, thấp bé Nam liền hoàng rồi, hắn còn tưởng rằng là Tô Duệ cùng bên tổ chức báo cảnh sát bắt hắn, cũng không hề nghe rõ cảnh sát, nhanh chân liền chạy, còn một bên chạy, một bên Hô, không muốn bắt ta, không muốn bắt ta. Đừng bỏ, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai cảnh sát một bên gọi, một bên đuổi trên tề. Cảnh sát một truy, thấp bé Nam thì càng thêm sợ sệ hoang mang, càng chạy càng nhanh đồng thời hoảng không chọn đường đến, chạy loạn khắp nơi. Nay đặc sắc một mản, đương nhiên bị hiện trường khán giả dùng di động quay chụp đi, không chỉ trên chuyển tới trên Internet, còn có người chơi nổi lên trực tiếp, đồng thời lập tức bạo hồng lên. Thấp bé nam tham gia thi đấu, chính là vì nổi danh, nhưng đua xe đạp không có cách nào nhường hắn nổi danh, trần chuông mà chạy đúng là nhường hắn hồng khắp cả toàn lưới, cũng coi như là cầu nhân đến nhân, cũng coi như là phục không đoán đối, có kết cục gì đều là hắn tự tìm, ai kêu hắn bị coi thường lại nhiều lần tìm Tô Duệ phiền phước, vàng không cũng sẽ không có như vậy kết cục. Kỳ thực, đối với hai cảnh sát đến, Tô Duệ cũng là rất bất ngờ, hắn cũng không có báo cảnh sát, khả năng là những người khác xem thấp bé nam không hợp mắt mới báo cảnh sát đi. Đối với thấp bé nam sẽ chạy trốn, hắn càng phi thường bất ngờ, còn tưởng rằng như thế không có can đảm người, nên trực tiếp cùng cảnh sát đi, nhưng không nghĩ tới sẽ trực tiếp chạy trốn, hay là bị váng đầu đi. Vốn là, thấp bé nam cùng cảnh sát đi, cũng không lớn bao nhiêu sự tình, nhiều nhất bị mang tới đồn công an làm một phen tư tưởng giáo dục, sau đó là có thể đi rồi. Thế nhưng hiện tại liền không giống nhau, Thấp Bé Nam lựa chọn chạy trốn, sự tình bản chất liền thay đổi, bị cảnh sát năm lấy, khả năng liền sẽ không đơn giản như vậy, có thể muốn ở đồn công an tạm giam mấy ngày. Đồng thời, Thấp Bé Nam như vậy chạy loạn khắp nơi, cũng chỉ là tăng cường lộ ra ánh sáng cơ hội, nhường càng nhiều người xem đến hắn xấu dáng vẻ mà thôi, căn bản là không thể tránh thoát được. Nguyên nhân chính là như vậy, Đối với thấp bé nam lựa chọn chạy trốn, Tô Duệ vẫn là rất bất ngờ, đây là rất không sáng suốt cách làm. Có điều, nếu như thấp bé nam sáng suốt, cũng sẽ không không có chuyện gì tìm việc. Lại nhiều lần đến tìm hắn để gây sự, này bản thân liền không phải sáng suốt người sẽ việc làm. Ở chạy đến phố lớn thời điểm, thấp bé nam càng là gây nên rất nhiều người kháng giả, đồng thời cũng gây nên hỗn loạn. Rất nhiều người nhìn thấy hắn chạy tới, đều bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng là bệnh thần kinh, đều là hoang mang hoảng loạn chạy đi. Sợ bị hắn đụng vào, bị bệnh thần kinh thương tổn được, cái kia chính là có nỗi khổ không nói được. Nay vừa đến, tình thế thì càng thêm không ổn, còn tiếp tục như vậy, sự tình cũng không biết sẽ phát triển tới trình độ nào, nếu như gây nên cái gì quần thể sự kiện, vậy thì thật sự thảm. Mắt thấy, liền muốn ra đại loạn từ thời điểm, một người trong đó cảnh sát hướng về trước bổ một cái, nhất thời đem thấp bé nam té trên đất, để cho không có cơ hội chạy nữa. Đang không chế ở thấp bé nam sau, hai cảnh sát cũng là thở phào nhẹ nhóm. May là là hư kinh một hồi, không có phát sinh đại sự gì. Cuối cùng, hai cảnh sát đem thấp bé nam mang rời khỏi nơi này, thế nhưng thấp bé nam trần trùng mà chạy bị cảnh sát đuổi bắt dáng vẻ, đã bị rất nhiều người nhìn thấy, quay chụp hạ xuống người cũng không ít, những người này còn chuẩn bị gửi đi cho người nhà bằng hữu còn dự định trên truyền tới mỗi cái diễn đàn. Nói chung, sự tình phát triển đến một bước này, thấp bé nam là triệt để đỏ, tạm thời có thể ở trên internet hồng trên một quãng thời gian. Chỉ là danh tiếng không phải dễ nghe như vậy là được rồi. Kinh điển nhất chính là đua xe đạp khán giả, vừa vặn có người ở làm trực tiếp, đem toàn bộ sự việc quá trình đều quay chụp đi, cũng đem thấp bé nam cho hề hiện ra ở rất nhiều người trước mắt. Điều đó, như thế xấu người trần truồng mà chạy, thực sự là cay con mắt. Ta tốt như vậy thì lực đều không nhìn thấy, này châm là có bao nhiêu tiểu. Cực phẩm nam, chủ bá ngươi là làm sao phát hiện như thế cực phẩm trần truồng mà chạy nam. Ở cái này trực tiếp bên trong, Không biết có bao nhiêu người ở bình luận chuyện này, hơn nữa càng ngày càng nhiều người ở biết sau chuyện này, đều gia nhập cái này trực tiếp, nhường cái này trực tiếp trực tiếp phát hỏa. t e c VN cái này chủ bá nhìn thấy chính mình trực tiếp nhân khí điên cuồng tăng lên trên sau, càng là không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hay cùng đồng thời truy thấp bé nam, đem toàn bộ quá trình đều đánh xuống. Đối với kết quả như thế, Tô Duệ cũng là rất không tưởng tượng nổi, cái này cũng là rất ngoại ý muốn kết quả. Cuối cùng, khi hắn lần thứ hai nhìn thấy thấp bé nam thời điểm, là bị hai cảnh sát áp tới được, là trở về nắm quần áo. Chỉ là ở vừa nãy trong hỗn loạn, thấp bé nam quần áo sớm liền không biết bị người đã đi nơi nào, bây giờ căn bản liền không tìm về được. Nay vừa đến, không có cách nào, cảnh sát chỉ có thể đem để trần thân thể thấp bé nam áp lên xe cảnh sát, để cho trực tiếp đi đồn công an, vậy cũng là là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Vốn là thấp bé nam chỉ cần bị cảnh sát tư tưởng giáo dục một hồi là có thể để cho chạy. Nhưng hắn như thế một chạy sau, kết quả liền không nói được rồi, suýt chút nữa nhường quần chúng mất khống chế, đây chính là đại sự đến, cảnh sát nên không thể như vậy dễ dàng liền buông tha hắn, tất nhiên sẽ có chút trừng phạt. Trải qua như thế nháo cho sau, thấp bé nam ít nhất phải bị nốt mấy ngày, nói cách khác hắn là không công trần chuồng mà chạy, cuối cùng hay là muốn bị giam. Đối mặt kết quả như thế, thấp bé nam cũng thật là khóc không ra nước mắt, muốn muốn khóc cũng khóc không được. chương 566, một lần nữa lắp ráp Năm nay đua xe đạp, quá trình của nó có thể nói là biến đổi bất ngờ. Ở tham gia thi đấu trước, Tô Duệ cũng là ôm mở rộng xe đạp đua mục đích tới tham gia, nghĩ ít nhiều gì có thể tăng lên điểm nổi tiếng tâm thái đến. Có thể nói, hãn tuyệt đối chưa hề nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, toàn bộ quá trình, khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Dù sao, ai sẽ nghĩ tới một hồi phi thường phổ thông đua xe đạp, cuối cùng nhưng là trở thành một người lỏa, buôn thi đấu biểu diễn, như thế hí kịch hóa sự tình đều phát sinh lại làm sao có khả năng không dở khóc dở cười. Đối với lần này đua xe đạp bên tổ chức tới nói, chuyện như vậy, có xấu một mặt, cũng có mặt tốt. Xấu một mặt, chính là đua xe đạp hoàn toàn bị mang lệnh rồi, sự chú ý của mọi người đều không ở trên thi đấu, nhưng mặt tốt, chí ít thi đấu nổi tiếng tăng cao, rất nhiều nguyên bản không chú ý thi đấu người, đều đang chăm chú cuộc thi đấu này, nổi tiếng cùng đề tài nhiệt độ, so với vang rơi muốn tăng cao rất nhiều rất nhiều. Vì lẽ đó, đối với bên tổ chức tới nói, Sự kiện lần này xem như là có tốt có xấu chí ít cũng coi như là mở rộng xe đạp đua vận động Cho tới đối với Tô Duệ tới nói Lại càng không có cái gì chỗ hỏng Một mặt, hắn mở rộng xe đạp đua mục đích đã đạt đến Hiệu quả so với tưởng tượng còn tốt hơn Nếu không là thấp bé nam quay nhiễu Mở rộng hiệu quả khả năng sẽ không có hiện ở đây sao được Trải qua như thế nháo cho sau Loại này xe đạp đua nổi tiếng Đâu chỉ là tăng cao vài lần Ở một phương diện khác Tô Duệ thông qua cuộc tranh tài này thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, tương tự, thấp bé Nam quay nhiễu, ở nhường đề tài ấm lên đồng thời, cũng làm cho hắn thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, cái này cũng là thu hoạch một trong. Bởi vậy, thấp bé Nam cố ý quay rối đối với Tô Duệ là không có thực tế ảnh hưởng, trái lại nhường hắn đến không ít chỗ tốt, duy nhất chỗ hỏng, chỉ là hắn bị thấp bé Nam như vậy vai hề buồn nôn đến, nhưng đối với mới cũng chịu đến giáo hấn, cũng coi như là có tội thì phải chịu. Trận này đua xe đạp Liên như vậy lấy thấp bé nam trần trùng mà chạy đến bị tóm hơn nữa kết thúc, này xem như là một khúc nhạc đệm, cũng đã trở thành rất nhiều người nói chuyện say xưa sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Có thể thấy được, trong tương lai một quang thời gian bên trong, thấp bé nam sẽ bởi vì đưa tin cùng đề tài, trở thành mạng lưới hót nhất một người, mà theo đồng thời tăng cao nổi tiếng người, còn có thể có Tô Duệ, cùng với hắn xe đạp đua. Chỉ có điều, Tô Duệ là mang khẩu trang thi đấu, nói vậy sẽ không có bao nhiêu người nhận ra hắn dáng vẻ đối với cuộc sống của hắn, nên thì sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Càng quan trọng chính là, sự chú ý của mọi người, cũng không phải ở trên người hắn, mà là ở xe đạp đua trên. Vốn là, Tô Duệ tham gia thi đấu xe đạp đua, cũng đã là lôi kéo người ta chú ý, cái kêu huyện khóc đẹp đẽ vẻ ngoài, không biết hấp dẫn bao nhiêu người tầm mắt, nhường trong lòng bọn họ ngứa, đều muốn có một chiếc. Sau đó, ở thấp bé nam lại nhiều lần quay rối dưới, này chiếc xe đạp đua, càng là trải qua mấy lần bà kiểm tra cùng với tiến hành rồi mở xe, do đó nhường mọi người biết đẹp đẽ vẻ ngoài, cũng không phải loại này xe đạp đua ưu điểm lớn nhất, tính năng, cùng với lái xe trải nghiệm mới là to lớn nhất ưu điểm. Nay vừa đến, vốn là bị vẻ ngoài cần thiết, muốn mua một chiếc người, đang nhìn đến loại này xe đạp đua có mánh liệt như vậy tính năng sau khi, thì càng muốn mua một chiếc. Đáng tiếc chính là, loại này xe đạp đua hiện tại vẫn không có ra thị trường, liền giá cả đều không có công bố ra, nhường rất nhiều người coi như muốn mua cũng là không có cách nào làm được, chỉ có thể nhìn này hai chiếc xe đạp đua chạy nước miếng mà không thể được. Vì lẽ đó, sự chú ý của mọi người cũng không phải ở tô duệ trên người, mà là ở hắn xe đạp đua, này vì hắn hấp dẫn lượng lớn nhãn cầu, khiến cho hắn có thể không như vậy được quan tâm. Xe đạp đua lôi kéo người ta chú ý, đối với hắn chỗ tốt cũng là phi thường nhiều. Đầu tiên, loại này độ quan tâm, có thể vì là sau đó ra thị trường làm đủ chuẩn bị, bảo đảm ra thị trường sau lượng tiêu thụ. Mặt khác, Đang chăm chú xe đạp đua đồng thời, cũng sẽ sản sinh một ít tín ngưỡng giá trị, đều là bị Tô Duệ đoạt được, này đều là rõ ràng chỗ tốt, thu hoạch khá rồi rào. Ở thấp bé Nam bị cảnh sát mang đi, nguyên bản bị gác lại trao giải lễ, cũng là có thể tiếp tục tiến hành rồi. Có điều, phát sinh nhiều chuyện như vậy sau, sự chú ý của mọi người đều không ở trao giải lễ trên, không phải ở cùng người nhà bằng hưu chia sẻ chuyện đã xảy ra hôm nay, chính là đang chăm chú bị hóa giải sau xe đạp đua. nay vừa đến Cái này trao giải lễ cũng là qua loa kết thúc, ngược lại cũng không có bao nhiêu người quan tâm, mục đích đã đạt đến, bên tổ chức cũng không muốn lãng phí thời gian. Chuyện qua tôi lốt nẹt. Ở trao giải lễ sau khi kết thúc, sự chú ý của mọi người, lại đặt ở bị hóa giải xe đạp đua trên. Này chiếc xe đạp đua vì tự chứng thuần khiết, nhưng là bị mở rất triệt để hầu như hết thể linh kiện đều tách ra. Nếu như là cái khác xe đạp đua, hóa giải thành bộ dáng này, liền rất khó lại tổ bọc lại, coi như có thể tổ bọc lại. Đối với tính năng cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, tính an toàn cũng sẽ đánh cái trước thiết khấu, cưới cưới có thể hay không tan vỡ, cũng là không giống nhau, lắp ráp thời gian thành phẩm cũng là cực cao, trên căn bản không có lần thứ 2 lắp ráp giá trị. Vì lẽ đó, mọi người thấy mở thành bộ dáng này xe đạp đua, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đáng tiếc, cho rằng tốt như vậy xe đạp đua, cuối cùng nhưng là rơi xuống một thảm như vậy vận mệnh, là một cái rất đáng tiếc sự tình. Chỉ có điều, Tô Duệ không nghĩ như vậy, hóa giải nhân viên cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì hắn phát hiện mình khả năng có thể đem chiếc xe này một lần nữa tổ bộp lại. Liền, cái này hóa giải nhân viên cứ dựa theo trước hóa giải quá trình, đem xe đạp đua linh kiện từng cái từng cái tổ bộp lại, toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi, xem ra là thuận buồm xuôi gió, không có gặp phải khó khăn gì, ở trong tay người này, lắp ráp thời điểm rất là đơn giản thuận tiện, một điểm cũng khó khăn độ đều không có, không khỏi lại một lần nữa hấp dẫn mọi người quan tâm. Loại này xe đạp đua ở kết cấu trên Là cùng cái khác xe đạp đua có rất lớn không giống nhau, nói là biến hóa long trời lỡ đất, cũng không quá đáng. Có thể nói, ở loại này xe đạp đua trước mặt, dù cho là chuyên nghiệp hóa giải nhân viên, cũng so với người bình thường không khá hơn bao nhiêu, cũng chẳng có bao nhiêu tương quan kinh nghiệm. Vì lẽ đó, hóa giải nhân viên ở lắp ráp trong quá trình, cũng là đại diện cho người bình thường như thế có thể làm được, vậy hắn hiện tại có thể dễ dàng hoàn thành lắp ráp quá trình, cũng là đại biểu những người khác cũng như thế có thể. Chỉ là khả năng cần phải hao phí càng dài một ít thời gian đi nghiên cứu, nhưng cũng là có thể làm được, đây là rất nhiều người quan tâm. Cũng không lâu lắm, hóa giải nhân viên liền đem xe đạp đua một lần nữa tổ bọc lại, xem ra cùng hóa giải trước là giống như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng, cái này hóa giải nhân viên còn cưới lên này chiếc xe đạp đua, kiểm tra tính năng có không có thay đổi, quan trọng nhất chính là, sẽ xuất hiện hay không an toàn mầm họa, này cũng phải cần xác nhận, miễn cho xuất hiện nói dối tin tức. Trải qua một phen kiểm tra sau, hóa giải nhân viên xác nhận này chiếc xe đạp đua trải qua một lần nữa lắp ráp sau, không có bất cứ vấn đề gì, ở tính năng trên như thế ưu tú, càng không tồn tại bất kỳ an toàn mầm họa Chuyện này ý nghĩa là, loại này xe đạp đua là có thể hóa giải có thể lắp lại, không cần lo lắng hóa giải sau, sẽ không có cách nào lắp ráp trở về, cũng không cần lo lắng hóa giải sẽ hư hao đến xe đạp đua linh kiện cùng kết cấu, mà đây là cực kỳ trọng yếu một điểm, cũng là rất nhiều người coi trọng vấn đề chương 567, hợp nhất đề tài. Đi ngang qua hóa giải nhân viên một lần nữa lắp ráp sau, mọi người đối với loại này xe đạp đua nhận thức, lại gần rồi một bước. Với bắt đầu, mọi người cho rằng kết cấu kỳ diệu như vậy, như thế phức tạp xe đạp đua, ở hóa giải sau liền có thể không cách nào một lần nữa lắp ráp trở về, chí ít là không cách nào để nhân công lắp ráp, thậm chí một ít linh kiện sẽ xuất hiện không thể khôi phục tính hư hao Dù sao, ở rất nhiều kết cấu phức tạp máy móc trên, đều là có tình huống như thế xuất hiện Rất khó lần thứ hai tiến hành lắp giáp. Nhưng hiện tại, hóa giải nhân viên hai lần lắp giáp, bỏ đi lo lắng của mọi người. Loại này xe đạp đua không chỉ có thể dễ dàng hoàn thành hóa giải, hơn nữa một lần nữa lắp giáp thời điểm, cũng không có khó khăn, rất dễ dàng liền lên tay. Toàn bộ lắp giáp quá trình đều vô cùng đơn giản, hơn nữa rất thuận tiện, chỉ cần dùng dụng cụ đơn sơ là có thể hoàn thành lắp giáp. Có thể nói, coi như là không có được qua chuyên nghiệp huấn luyện người, cũng có thể hoàn thành như vậy lắp giáp. Quá mức chính là hoa nhiều chút thời gian, dựa theo sách hướng dẫn chỉ đạo, từng cái từng cái mặc lên đi, hoàn toàn là xỏa qua thức lắp đặt, chỉ cần không phải động thủ năng lực là số 0, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Điểm này phi thường trong yếu, nói cách khác loại này xe đạp đua ở thay đổi linh kiện thời điểm, có thể tự chủ thay đổi, không cần muốn đi tiệm sửa chữa, này có thể tiết tiết kiệm không ít tiền, đồng thời cũng có thể trải nghiệm tự mình động thủ là thú. Vì lẽ đó... Đang nhìn đến loại này xe đạp đua như thế dễ dàng lắp ráp sau, mọi người muốn mua tâm tư, vừa nặng một phân. Có thể dự kiến, loại này xe đạp đua một khi ra thị trường sau, nhất định là chịu đến vây đỡ, lượng tiêu thụ sẽ rất khả quan, mà không cần lo lắng sẽ không có thị trường không có lượng tiêu thụ. Đương nhiên, tiền đề là ra thị trường xe đạp đua, có thể làm được những này ưu điểm. Nếu như ra thị trường sau xe đạp đua, ở tính năng cùng trong tài liệu, đều ăn bất nguyên vật liệu, cái kia nhất định sẽ gây nên người tiêu thụ đàn hồi Lượng tiêu thụ tự nhiên là không thể tốt hơn chỗ nào. Có điều, vấn đề này đúng là không cần lo lắng, bởi vì tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty đã nghiên cứu qua, ở thực hiện nhẹ vốn lượng sản tình huống, ở mỗi cái phương diện trên tuyệt đối có bảo đảm, sẽ không xuất hiện ăn bất nguyên vật liệu tình huống, khắp mọi mặt ưu điểm cũng sẽ không có suy yếu tình huống xuất hiện. Nay vừa đến, loại này xe đạp đua ở ra thị trường, nhất định rất có khả năng, không có một loại xe đạp đua, có thể so sánh cùng nhau. Tô Duệ hiện tại thậm chí có thể nói khoác không biết ngượng nói lên một câu, loại này xe đạp đua ra thị trường sau, coi như trước đây không có kỵ qua xe đạp đua, thậm chí là không thích xe đạp đua người, đều sẽ thích loại này xe đạp đua, đồng thời sẽ chọn mua một chiếc. Loại này xe đạp đua, chính là có loại này mị lực, chỉ cần giá cả ở mọi người tiêu phí trình độ bên trong, mua một chiếc lại đáng là gì. Ngược lại, Tô Duệ là có lòng tin này, loại này kiểu mới xe đạp đua cũng xác thực là có loại năng lực này. ở lắp ráp hoàn thành Đồng thời kiểm tra sau khi kết thúc, hắn liền thu hồi này chiếc xe đạp đua, đồng thời cùng trước tham gia thi đấu xe đạp đua, đồng thời chuyển lên xe, do đó nhường khán giả không có cách nào lại nhìn tới như thế đẹp đẻ xe đạp đua. Sau đó, Tô Duệ liền chuẩn bị đi trở về, ngày hôm nay chuyện nên làm, hiện tại cũng đã làm xong, hết thảy mục tiêu cũng đã vượt mức hoàn thành, cũng liền có thể đi trở về. Đối với lần này xe đạp đua quán quân tiền thưởng, hắn cũng không có dự định lĩnh, số tiền kia đối với hắn không có tác dụng gì liền rời đi thời khắc Tô Duệ coi như hết thầy phóng viên cùng khán giả trước mặt đem này bút quán quân tiền thưởng toàn bộ cũng đi ra ngoài vì là công nick sử dụng cũng coi như là làm điểm việc thiện cái này dưới cái nhìn của hắn chỉ là rất nhỏ chuyện rất nhỏ nhưng là lần thứ hai nhường hắn trở thành toàn trường tiêu điểm này lại vì hắn mang đến không ít tín ngượng giá trị trong ngày mắt hai ngày vội vã mà qua ở trong hai ngày nàyô Duệ mỗi ngày trừ trực tiếp chính là đi tiệm bánh gạ tổ hỗ trợ chuyện làm ăn quá tốt rồi Hắn không muốn tô tiêu cùng lầm thi ý khổ cực như vậy, liền muốn nhiều đi hỗ trợ mới được. Ngoài ra, hắn cũng có đang chăm chú một ít thời sự tin tức, quan tâm mạng lưới hot nhất đề tài. Có thể nói, trong hai ngày này hot nhất sự tình, đều là cùng đua xe đạp có quan hệ, nhưng lưới dân sự chú ý đều không ở trên thi đấu. Mà là đều đang bàn luận một người cùng một chiếc xe đạp đua. Người này, tự nhiên không phải tô duệ, mà là lấy trần chuồng mà chạy bị cảnh sát truy thấp bé nam, lập tức trở thành mạng lưới hot nhất mạng lưới người tâm Phúc Được gọi là không có gì lo sợ trần chuồng mà chạy nam. Có điều, ở mạng lưới hồng người, đặc biệt lấy trò hề nổi danh người, đều là phụ dung chấm nở, rất dễ dàng liền bị người quên lãng. Hai ngày thời gian, liên quan với thấp bé nam đề tài nhiệt độ, đã ở từ từ yếu bớt, hầu như không có ai nghị luận, cũng chỉ có một ít biết hắn người mới sẽ nhớ kỹ chuyện này, nhưng cái này cũng là nhất làm cho người khó chịu. Liên quan với trần trùng mà chạy đề tài nhiệt độ đang giảm xuống, xe đạp đua đề tài nhiệt độ nhưng là càng ngày càng cao. Dù sao, Tô Duệ lấy ra xe đạp đua, đó là cùng cái khác xe đạp đua hoàn toàn khác nhau, có thể để cho nghề nghiệp lái xe thành tích tăng lên 20%, thậm chí là 30% trở lên, có thể để cho nghiệp dư ham muốn giả nắm giữ sánh ngang nghề nghiệp lái xe tốc độ. Manh liệt như vậy xe đạp đua, đủ để gây nên náo động, cái này cũng là chủ động thay đổi xe đạp đua, thậm chí còn thay đổi toàn bộ xe đạp ngành nghề đại sự. Nguyên nhân chính là như vậy, liên quan với xe đạp đua đề tài là càng ngày càng hoạt gia nhập thảo luận người là càng ngày càng nhiều, nổi tiếng là càng ngày càng cao hơn, thậm chí là gây nên toàn cầu chú ý. Đối với người bình thường tới nói, chỉ là bị loại này tiểu mới xe đạp đua vẻ ngoài cùng tính năng hấp dẫn, chỉ muốn ra thị trường sau có thể mua một chiếc trở về, đã nghĩ giá cả vấn đề, cái khác sẽ không có cân nhắc nhiều như vậy có không, nhưng đối với nghiệp giới nhân sĩ tới nói, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Loại này tiểu mới xe đạp đua, đại biểu chính là hoàn toàn mới suy nghĩ, cũng đại diện cho cái nghề này sẽ phát sinh biến hóa nguyên trời. Ở trận này sắp phát sinh biến đổi lớn bên trong, rất nhiều tương quan sự nghiệp đều sẽ chịu ảnh hưởng, trong đó xe đạp sự nghiệp đem sẽ phải chịu to lớn nhất xung kích, nếu như không thể xuôi dòng mà trên, đem có thể bởi vì theo không kịp thời đại mà bị đào thải ra khỏi cục, cũng không còn cách nào ở cái nghề này đặt chân. Đương nhiên, trận này biến hóa sẽ đạt tới trình độ nào, cái kia hoàn toàn quyết định bởi với kiểu mới xe đạp đua, tỷ như sản lượng cùng thành phẩm, đều sẽ trở thành rất trọng yếu nhân tố. Nếu như loại này kiểu mới xe đạp đua, không cách nào thực hiện lượng sản, hoặc là nói sản xuất thành phẩm rất cao, đôi kia ngành nghề tới nói, ảnh hưởng liền không phải lớn như vậy, chỉ là đem hạn mức tối đa kéo cao lên, nhường xe đạp có càng to lớn hơn càng cao hơn phương hướng phát triển. Thế nhưng, một khi loại này xe đạp đua có thể thực hiện lượng sản, đồng thời sản xuất thành phẩm ở có thể tiếp thu trong phạm vi, đối với xe đạp ngành nghề mang đến xung kích, chính là cực kỳ to lớn, không biết có bao nhiêu xí nghiệp muốn bởi vậy đại được ảnh hưởng chập trùng lên xuống đều sẽ trong nháy mắt này. Nguyên nhân chính là như vậy, những này xe đạp xí nghiệp đều đang cầu khẩn loại này tiểu mới xe đạp đua sản xuất thành phẩm cực cao, tốt nhất là không có cách nào thực hiện lượng sản. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo đảm vào lần này ngành nghề biến đổi lớn bên trong tiếp tục sống sót, không đến nỗi bị đào thải ra khỏi cục, hơn nữa cũng có nhiều thời gian hơn đi làm chuẩn bị, không cần hoang mang hoảng loạn ứng phó. Mặc kệ như thế nào, đối với các đại xe đạp bá chủ tới nói, Việc cấp bách chính là đem loại này tiểu mới xe đạp đua sản xuất công nghệ tìm tòi ra đến, nếu như có thể hoàn toàn phản chế ra, cái kia trong tương lai ngành nghề thanh tẩy bên trong sẽ bắt được một tay tốt bài, không chỉ có thể tiếp tục sống sót, còn có thể nhờ vào đó nuốt chừng cái khác xí nghiệp thị trường số lượng. Vì lẽ đó, không biết có bao nhiêu xí nghiệp đều đang tiến hành phòng chế ý đồ sản xuất đồng dạng xe đạp đua đi ra. Chương 568, phòng chế cái gì cũng không đáng kể. Đối với xe đạp bá chủ ý nghĩ cùng cách làm, Tô Duệ tự nhiên là không biết được. Có điều, những này cái gọi là bá chủ muốn làm chuyện gì, hắn vẫn là rất rõ ràng, này không thể đoán được. Bất luận ở cái gì ngành nghề đều tốt, mỗi một cái coi ý mới, khiến người ta sáng mắt lên sản phẩm phỏng vấn, những này ngành nghề bá chủ đều sẽ nghĩ đi thu mua, hay là đẩy ra tương đồng sản phẩm. Nếu như có thể tiêu tốn khá nhỏ đánh đổi, là có thể được một khoản tương tự sản phẩm, những này bá chủ tuyệt đối sẽ không chút do dự đi làm. Sau đó dùng tự thân thể lượng cùng ưu thế chiếm linh thị trường, còn có thể hay không nhường cái này sản nghiệp không cách nào kinh doanh xuống, liền không phải bọn họ sẽ suy xét vấn đề đạo đức, đó là căn bản không đăng giá. Đương nhiên, nếu như tiến hành phòng chế, cần phải hao phí thời gian hơi dài, cần thiết tiền tài lại không ít, vậy bọn họ cũng sẽ chọn thu mua cùng vào cố chờ phương thức, do đó được loại sản phẩm này, này đã là thiện lương nhất cách làm. Đối với những này ngành nghề bá chủ tới nói, cũng sẽ không đi làm cái gì khai phá những khác sang sản phẩm mới, có thể không làm mà hưởng, lại làm sao có khả năng đi bất chấp nguy hiểm khai phá sản phẩm mới. Điểm này, mặc kệ ở cái gì ngành nghề đều là giống nhau, thuộc về thiên cổ bất biến cách làm. Dù sao, ở thương trường nơi này, cạnh tranh vốn là thập phần kịch liệt cùng tàn khốc, nếu như những này bá chủ có lòng nhân tử, cũng không thể ở người lừa ta gạt thương trường bên trong làm to làm mạnh, có thể trở thành bá chủ, đó là ở vô số đối thủ cạnh tranh thi thể bắt tay vào làm. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với một bá chủ sĩ nghiệp người quyết định tới nói, nhân tử vốn là thì không nên xuất hiện đồ vật, cũng không có ai sẽ nghĩ tới nhân tử đối xử đối thủ cạnh tranh, đối xử đồng hành. Tô Duệ đã sớm không phải nhiều năm trước trẻ con miệng còn hôi sữa, đang không có tiến vào thương trường trước, hắn cũng là trải qua dốc sức làm, đã sớm biết thương trường tàn khốc, cũng sẽ không thể đoán ra một ít ngành nghề bá chủ sẽ làm ra chuyện gì, này không có chút nào ngạc nhiên. Đương nhiên, hắn biết những này hiện tượng. Cũng không có nghĩa là hắn sẽ tán đồng những này hiện tượng, càng không có nghĩa là hắn sẽ thông đồng làm vậy. Ở tô duệ nơi này, đối xử chuyện như vậy là cực kỳ khinh thường, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, mà hắn cũng không có cần thiết như vậy. Bởi vì, hắn nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, cũng là có thể nắm giữ ưu thế cực lớn, mà không cần vì một chút dẫn trước, đối với đối thủ cạnh tranh sử dụng một ít dơ bẩn thủ đoạn, cũng không sợ đối thủ cạnh tranh thấp hèn thủ đoạn. Tô duệ nhân tử, sẽ không dùng ở đối thủ cạnh tranh trên nhưng cũng không thông suốt qua một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn đến trình độ đối thủ cạnh tranh, do đó phát triển công ty của chính mình. Vì lẽ đó, ở công ty phát triển bên trong, hắn theo đuổi chính là công bằng cạnh tranh. Có điều, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tô duệ, bản thân liền là một loại không công bằng, không có ai so với hắn giữ lấy ưu thế lớn hơn nữa, cái này cũng là một loại không công bằng, nhưng hắn không có tác dụng nhân sinh máy sửa chữa đi làm sàng làm bậy, cái kia đã là to lớn nhất nhân tử. Có thể nói, ở so sánh một số bá chủ thủ đoạn, hắn xác thực là có thể tính được với nhân tử, mà không phải ăn tươi nuốt sống nhà tư bản. Ở đẩy ra kiểu mới xe đạp đua trước, Tô Duệ liền biết một khi diện thế, chỉ cần có năng lực xe đạp xí nghiệp đều sẽ tiến hành phòng chế, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đẩy ra tương tự sản phẩm, thậm chí chính là giống như lúc sản phẩm, tất nhiên sẽ làm như vậy. Chỉ có điều, hắn cũng không lo lắng loại này tiểu mới xe đạp đua, sẽ bị cái khác xí nghiệp phòng chế. Loại này xe đạp đua chọn dùng hoàn toàn mới thiết kế cùng kết cấu, cùng cái khác xe đạp đua là hoàn toàn khác nhau muốn sản xuất nhất định phải lợi dụng đến tiểu mới vật liệu mà loại này tiểu mới vật liệu không phải những này xe đạp xí nghiệp có thể quyết định chỉ cần vật liệu theo không kịp cái kia vẻ ngoài đều không thể duy trì rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề tuyệt đối không thể đem vẻ ngoài phản chế ra nếu không sẽ nhân làm tài liệu không được dẫn đến biến hình căn bản cũng không có biện pháp cưới lấy bởi vậy loại này tiểu mới xe đ đua Cái khác xe đạp xí nghiệp không chỉ không cách nào sản xuất ra đồng dạng tính năng, liền ngay cả mô phòng theo vẻ ngoài, đều không thể làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không lo lắng sẽ bị cái khác xí nghiệp mô phòng theo, hắn đúng là hy vọng những xí nghiệp này nhiều tập trung vào một ít tài chính cùng tài nguyên, đối với loại này kiểu mới xe đạp đua tiến hành phòng chế. Đầu tư càng lớn, liền càng tốt. Bởi vì nếu như vậy, những này tập trung vào ngược lại sẽ nhường những xí nghiệp này bị tổn thất lớn hơn. Để cho tiền tài cùng thời gian đều hưởng phí hết ở trên mặt này, cuối cùng nhưng là kẻ vô tích sự, đối với tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty tới nói, cũng tuyệt đối là chuyện thật tốt, có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn mở rộng thị trường. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ không những không lo lắng sẽ có xí nghiệp phòng chế, trái lại hy vọng có càng nhiều xí nghiệp tiến hành phòng chế. tiểu mới xe đạp đua, căn bản không phải những này xe đạp xí nghiệp có thể chế tạo ra, không có giải quyết vật liệu trước, tập trung vào bao nhiêu tiền cùng tài nguyên đều tốt đều là không thể nào thấy được báo lại, chỉ là hưởng phí hết tài chính cùng thời gian mà thôi. Có thể nói, chỉ có giải quyết vật liệu vấn đề, mà sau mới là sản xuất công nghệ vấn đề, mà tiểu mới xe đạp đua tài liệu cần thiết, căn bản không phải những này xe đạp xí nghiệp có thể đặt đến. Ở toàn cầu trong phạm vi, có thể lấy ra loại vật liệu này xí nghiệp đều không có bao nhiêu, coi như có thể sản xuất loại vật liệu này, thành phẩm cũng là cực cao, căn bản là không thể dùng ở lượng sản xe đạp trên, không phải vậy. Sản xuất thành phẩm sẽ cao đến không chịu được nổi, cũng không có thị trường mà nói, vậy cho dù chế tạo ra, cũng là một điểm ý nghĩa đều không có. Những này kiểu mới vật liệu, không phải hiện tại sản xuất công nghệ có thể nhẹ vốn sản xuất, điều này cần một loạt tiền cơ thiết bị, còn có muốn khắc phục rất nhiều vấn đề. Tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty sở dĩ có thể sản xuất loại này kiểu mới xe đặc đua, cũng là được lợi từ chính mình vật liệu nhà xưởng. Tô Duệ đối với mình vật liệu nhà xưởng là tiến hành thăng cấp, Bao quát vật liệu sản xuất công nghệ cùng phương pháp phối chế đều trải qua thăng cấp, đồng thời, còn dùng lên chăn thủy thần khí này, mới có thể làm được nhẹ vốn sản xuất kiểu mới vật liệu. Nếu như hắn không có những này ưu thế, cũng không thể lấy nhẹ vốn thu hoạch được tiểu mới vật liệu. Ở vật liệu nhà xưởng giải quyết vật liệu vấn đề, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty đương nhiên có thể thực hiện tiểu mới xe đạp đua sản xuất, đồng thời vẫn là nhẹ vốn sản xuất. Bởi vì loại này tiểu mới xe đạp đua, trừ vật liệu chiếm đại đầu bên ngoài, Cái khác thành phẩm chi ra đều đối lập thấp hơn, sản xuất thành phẩm so với rất nhiều xe đạp đua đều muốn thấp, nói cách khác chỉ cần vật liệu thành phẩm không cao, loại này xe đạp đua sản xuất thành vốn cũng không sẽ quá cao. Mà bởi vật liệu là chính mình công ty nhà xưởng cung cấp, mà loại này tiểu mới vật liệu đã thực hiện siêu nhẹ vốn sản xuất, cũng có thể dựa theo giá vốn cung cấp cho tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty. Đã như thế, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty tự nhiên có thể thực hiện nhẹ vốn sản xuất. Đây là kiểu mới xe đạp đua một đại ưu thế. Dựa theo Tô Duệ phòng trừng, cái khác xe đạp xí nghiệp muốn sản xuất loại này kiểu mới xe đạp đua, chí ít cần thời gian 5 năm mới có cơ hội thực hiện sản xuất, nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Bởi vì dựa theo vật liệu phát triển, thời gian 5 năm mới có thể thực hiện nhẹ vốn lượng sản, trừ phi bất kể thành phẩm khai phá, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. chương 569, thu hoạch bất ngờ. Liên quan với xe đạp đua, Tô Duệ đã là tự tin chẳng đầy Hiện tại chỉ chờ tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty nhà xưởng, hoàn thành một kỳ kiến thiết công trình, là có thể bắt đầu sản xuất xe đạp đua. Một khi đầu tư, vậy này khoản xe đạp đua, cũng là có thể đẩy ra ra thị trường bắt đầu tiêu thụ, vậy thì đến chứng kiến thành công, vẫn là thất bại thời điểm. Có điều, Tô Duệ cho rằng mới hình xe đạp đua ưu điểm, cùng với hiện tại nóng nảy đến xem, thất bại là không thể thất bại, không giống chính là có thể đạt đến ra sao độ cao mà thôi. Đang không có tiến vào thị trường trước. Điều mới xe đạp đua thì có một nhóm ủng độn giả, vậy thì bảo đảm ra thị trường sau lượng tiêu thụ. Hơn nữa, Tô Duệ cho rằng loại này xe đạp đua, ở tiến vào thị trường sau, sẽ từ từ trở thành nghề nghiệp lái xe lựa chọn hàng đầu, thậm chí sẽ làm hết thể nghề nghiệp lái xe đều dùng tới loại này xe đạp đua. Dựa theo loại này xe đạp đua tính năng thiết kế, so với cái khác xe đạp đua, đó là có thể nhanh hơn 30%. Tại chức nghiệp lái xe trong lúc đó, trên lệnh tuyệt đối không có 30% lớn như vậy. Lái xe sự chênh lệch rất có thể chỉ ở trăm phần chi mấy trình độ, mà nếu như là cự ly ngắn thi đấu, chênh lệch thì càng nhỏ. Cho nên nói, loại này xe đạp đua có thể để cho lái xe có 30% tuổi tăng lên, đôi kia kết quả của cuộc so tải là có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như một thành tích bình thường nghề nghiệp lái xe, dùng tới loại này xe đạp đua tham gia thi đấu, mà cái khác lái xe nếu như không có, cái kia cái thành tích này bình thường nghề nghiệp lái xe, đủ để dựa vào này chiếc xe đạp đua, đoạt được thi đấu quán quân. Đây là hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, thành tích nằm ở trung đẳng nghề nghiệp lái xe, cách thành tích ưu tú nhất lái xe, chênh lệch là không có 30% lớn như vậy. Nay vừa đến, chỉ cần dùng tới loại này tiểu mới xe đạp đua, tự nhiên là có thể thu được thi đấu quán quân. Đây cơ hội là không có bất ngờ, cũng là kiểu mới xe đạp đua mang đến ưu thế. Bởi vậy, vì thu được ưu thế lớn nhất, chỉ ít bảo đảm chính mình sẽ không lạc hậu với những nghề nghiệp khác lái xe, chỉ cần có thể mua được. Kết thể nghề nghiệp lái xe đều sẽ chọn phân phối một chiếc tiểu mới xe đạp đua dùng để tham gia thi đấu, đây là không cần nghi vấn. Đương nhiên, xe đạp đua hiệp hội cũng là có thể khắp nơi xe đạp đua thi đấu bên trong, cấm chỉ tham tay đua xe sử dụng loại này xe đạp đua. Nếu như vậy, nghề nghiệp lái xe vẫn không có biện pháp, ở thi đấu bên trong sử dụng loại này xe đạp đua. Chỉ có điều, trước tiên không nói loại này tiểu mới xe đạp đua cùng xe đạp đua hiệp hội không có xung đột lợi ích, hơn nữa loại này tiểu mới xe đạp đua thế Đối với xe đạp đua cái này vận động tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, có thể đưa đến rõ ràng mở rộng hiệu quả, xe đạp đua hiệp hội cũng là nhạc thấy thành. Hơn nữa, xe đạp đua hiệp hội cũng không có lý do gì cấm chỉ loại này xe đạp đua, mỗi cái quy cách đều phù hợp đua xe đạp tiêu chuẩn, đồng thời, không chỉ tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa tính an toàn càng cao hơn, có thể tận lực tránh khỏi lái xe bị thương, hơn nữa lái xe thư thích, đối với thân thể rèn luyện đều có rất tốt hiệu quả. nhiều như vậy chỗ tốt vừa không có trái với xe đạp đua quy định, hiệp hội coi như muốn cấm chỉ cũng là không tìm được lý do. Quan trọng nhất chính là, coi như xe đạp đua hiệp hội cùng tiểu mới xe đạp đua có xung đột lợi ích, nhưng xe đạp đua hiệp hội không phải là bền chắc như thép, mỗi cái địa phương đều có hiệp hội, mỗi quốc gia, còn có châu, giới, toàn cầu hiệp hội vân vân, những này hiệp hội có thể không cách nào làm được thống nhất. Nếu như một ít hiệp hội cho phép, mà một ít hiệp hội không cho phép, cái kia người sau sức ảnh hưởng liền sẽ từ từ yếu bớt cuối cùng không người hỏi thăm. Dù sao, loại này xe đạp đua đầy đủ cho chơi, có thể để cho nghề nghiệp lái xe thỏa mãn, ở có thể làm được tình huống, nghề nghiệp lái xe đương nhiên đều hy vọng dùng loại này xe đạp đua đến tham gia thi đấu, ai không muốn chính mình có thể càng mau một chút. Nay vừa đến, những này xe đạp đua hiệp hội căn bản là không thể ngăn cản loại này xe đạp đua phổ cập, cũng không có cần thiết ngăn cản. Vì lẽ đó, có thể dự kiến ở kiểu mới xe đạp đua ra thị trường sau nhất định sẽ trở thành nghề nghiệp lái xe chuẩn bị xe đạp đua, mỗi cái nghề nghiệp lái xe đều chí ít nắm giữ một chiếc như vậy xe đạp đua. Mà đây chính là một không nhỏ thị trường. Xe đạp đua không tính là đại chúng tính thi đấu vận động, nhưng ở toàn cầu trong phạm vi, nghề nghiệp lái xe số lượng cũng là không ít. Nếu như tôi Duệ đẩy ra xe đạp đua, có thể bắt nải bộ phận thị trường, cái kia xe đạp đua lượng tiêu thụ nhất định sẽ không thấp đi nơi nào, sẽ vượt qua rất nhiều hàng hiệu lượng tiêu thụ. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn xưa nay đều không lo lắng tiểu mới xe đạp đua sẽ không có lượng tiêu thụ, chỉ cần là nghề nghiệp lái xe thị trường cũng đủ để cho tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty thực hiện lợi nhuận, Hú hồ còn có khổng lộ như vậy nghiệp dư ham muốn giả thị trường, này càng là một kinh người thị trường, tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty cũng là sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó, tiểu mới xe đạp đua đẩy ra, xưa nay liền không cần lo lắng sẽ không có thị trường, hiện tại chuyện cần làm chính là dành thời gian đi chuẩn bị, mau chóng thực hiện sản xuất. Đây mới là trước mặt tối trọng yếu nhất sự tình. Theo đề tài ấm lên, tiểu mới xe đạp đua nổi tiếng càng ngày càng cao, Tô Duệ thu được chỗ tốt, cũng là càng ngày càng nhiều. Không nói những cái khác, hắn ở trong hai ngày này đã thu được không ít tín ngưỡng giá trị, này đều là xe đạp đua mang đến. Dù sao, hiện ở nhiều người như vậy quan tâm loại này tiểu mới xe đạp đua, trong đó nhất định có không ít người sẽ sản sinh sủng kính trở tâm lý. Mà loại này tiểu mới xe đạp đua là Tô Duệ đẩy ra, cũng thì tương đương với phát minh giả loại hình. Vậy những thứ này sùng kính chờ tâm lý sẽ chuyển đến trên người hắn, sau đó chuyển biến thành tín ngượng giá trị. Đây chính là hắn tại sao có thể thu được tín ngượng giá trị nguyên nhân. Ở đua xe đạp bên trong, hắn đã thu được 32 triệu điểm, mà hai ngày nay theo để tải ấm lên, hắn lại được không ít tín ngượng giá trị. Thêm vào thi đấu thu hoạch, tô Duệ được tín ngượng giá trị, đã vượt qua 50 triệu điểm. Liên quan với cái này thu hoạch, trước hắn là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn không nghĩ tới một bình thường đua xe đạp. Cuối cùng nhưng là có thể để cho hắn được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, vừa bắt đầu hắn cũng vẹn vẹn chỉ muốn mở rộng xe đạp đua mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới phải nhận được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối là to lớn nhất niềm vui bất ngờ, là tô Duệ trước chưa hề nghĩ tới thu hoạch. Ở kiểu mới xe đạp đua vẫn không có chính thức đẩy ra thị trường, hắn liền đã chiếm được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, nếu như tiến vào thị trường, nhường càng nhiều người chứng kiến sau, thậm chí là tự thể nghiệm sau tất nhiên sẽ sản sinh càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Đến lúc đó, Tô Duệ có thể được tín ngưỡng giá trị tuyệt đối so với hiện tại muốn nhiều hơn. Vì lẽ đó, hắn hiện tại càng là chờ mong tiểu mới xe đạp đua ra thị trường, đó là có thể giúp hắn được càng nhiều tín ngưỡng giá trị so với kiếm tiền còn muốn cho hắn chờ mong. Nếu như tiểu mới xe đạp đua có thể vì là Tô Duệ mang đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị, vậy cho dù là không kiếm tiền, hắn cũng phải toàn lực chống đỡ đẩy ra thị trường, dù cho là thâm thủ tiền Hắn đều phải kiên trì làm tiếp. Không vì cái gì khác, chỉ vì tín ngưỡng giá trị so với tiền tài càng trọng yếu hơn, cũng càng thêm hiếm thấy. chương 570, công trạng tình huống. Ngày này Tô Duệ chờ ở trong phòng của mình, nhìn mấy nhà công ty công trạng báo cáo. Trong khoảng thời gian này, hắn danh nghĩa mấy nhà công ty, công trạng tuyệt đối có thể xưng tụng chói mắt hai chữ. Mỗi gia công ty đẩy ra sản phẩm, ở trên thị trường đều thập phần nóng nảy nhường đồng hành đều là thập phần đỏ mắt. Nếu không là hạn chế với sản năng không đủ nguyên nhân, mấy nhà công ty khả năng đã ở quốc nội trong ngành sản xuất, bắt phần lớn thị trường số lượng. Tí như, InfoET engine công ty đẩy ra động cơ, ở trên thị trường liền thập phần nóng này Vừa đẩy một cái ra thị trường, rất nhiều xe gắn máy xí nghiệp liền đến chọn mua loại này động cơ, nếu như không phải InfoET engine công ty sản năng không đủ, có thể tiếp thu đơn đặt hàng số lượng có hạn, nếu không, hiện tại đơn đặt hàng lượng khả năng ít nhất vượt lên vài lần. Thậm chí là gấp 10 lần đều có khả năng. Đối với một nhà công ty mới tới nói, này là phi thường khó mà tin nổi, đặc biệt ở động cơ trong ngành sản xuất, thì càng là cực kỳ hiếm thấy. Năm gần đây, động cơ ngành nghề đã bị một ít lâu năm xí nghiệp lũng đoạn, mới xí nghiệp căn bản là không thể đánh vỡ phong tỏa, cuối cùng đều là thai chết trong bụng, không có cách nào ở trên thị trường phân đến một chén canh. Nhưng in pha tỷ ẹn dịn công ty nhưng là tính năng cường hãn động cơ, mạnh mẽ ở quốc nội thị trường cướp được một phần thị trường số lượng Nếu như không phải sản năng hạn chế, INVIT -E ENGIN công ty khả năng đã chiếm cứ một nửa giang sơn, thậm chí là đã hướng về quốc tế thị trường tiến quân, với toàn cầu động cơ xí nghiệp chính diện chém giết. Có điều, INVIT -E ENGIN công ty trung quy là mới phát xí nghiệp, gốc gác tự nhiên là không sánh được lâu năm xí nghiệp, đặc biệt ở sản năng phương diện, càng là có rất lớn không đủ, cái này cũng là rõ ràng nhất thế yếu một trong. giả như INVIT -E ENGIN công ty có thể giải quyết vấn đề này, cái kia quật khởi chính là dễ như ăn cháo. Cho tới trước hết thành lập chắc Việt thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty, liền càng không cần phải nói, đẩy ra sản phẩm lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao, tích lũy lại đến đơn đặt hàng càng là cực cao, hiện tại đã chiếm cứ không nhỏ thị trường số lượng. Có thể dự kiến, đợi được chắc Việt thiết bị điện công ty cùng có Vĩnh Quốc tin công ty nơi sản xuất đưa vào sử dụng, nhất định sẽ giữ lấy càng to lớn hơn thị trường, cũng có thể tiêu hóa càng nhiều đơn đặt hàng. Mà vừa đẩy ra sản phẩm mới chăn hương thực phẩm công ty, biểu hiện cũng phi thường không tầm thường. Dựa vào chăn hương kem ở trên thị trường nóng nảy, chăn hương thực phẩm công ty thu vào cũng là tùy theo mà nước lên thì thuê lên. Hiện tại chăn hương kem tiêu thụ ngày lượng đã đột phá 1 triệu cái, lấy xuất xưởng giới vì là 10 nguyên một đến tính toán, mỗi ngày doanh thu liền đạt đến 10 triệu nguyên, lợi nhuận cũng có 7 triệu nguyên, mà này vẹn vẹn chỉ là một ngày lợi nhuận mà thôi. Đổi cú tới nói, chỉ cần duy trì cái này lượng tiêu thụ, cái kia chăn hương thực phẩm công ty 1 tháng doanh thu liền đạt đến 3 ước nguyên, mà nguyệt lợi nhuận cũng có 2. Một ước nguyên. Như vậy doanh thu, như vậy lợi nhuận, ở một nhà mới thực phẩm xí nghiệp nơi này, có thể nói là một không thể nào làm được kỳ tích, mà chăn hương thực phẩm công ty chỉ bằng một khoản kem sản phẩm, cũng đã làm được. Đương nhiên, chăn hương kem lượng tiêu thụ là không thể duy trì mỗi ngày đều như thế, điều này cũng dẫn đến cuối cùng nguyệt doanh thu cùng nguyệt lợi nhuận, đều có biến hóa, không thể cùng dự tính giống như lúc, nhưng chuyện này cũng không hề xem là vấn đề gì. Trên thực tế, chăn hương kem lượng tiêu thụ tuy rằng không phải nhất thành bất biến nhưng mỗi ngày lượng tiêu thụ nhưng là đang tăng lên. Vì lẽ đó, coi như chăn hương thực phẩm công ty doanh thu cùng lợi nhuận, cùng dự tính con số không giống nhau cũng không có quan hệ, cuối cùng doanh thu cùng lợi nhuận chỉ cao chớ không thấp hơn. Lấy như vậy doanh thu cùng lợi nhuận, chẳng trách chăn hương thực phẩm công ty mới vừa tiến vào thị trường, liền gây nên nhiều như vậy đồng hành đỏ mắt cùng đấu kỵ, này là phi thường bình thường, đối mặt như vậy lượng tiêu thụ, ai cũng sẽ ước cao đấu kỵ hợp. Dù sao, Chăn hương thực phẩm công ty chỉ là một nhà mới thành lập thực phẩm công ty, đẩy ra kem sản phẩm, cũng là trước không có danh tiếng. Dưới tình huống như vậy, chăn hương kem tiêu thụ ngày lượng còn có thể đột phá 1 triệu cái, đồng thời còn đang tăng lên không ngừng. Quan trọng nhất chính là, chăn hương kem cũng không phải lấy giá rẻ thủ thắng, giá bán tuy rằng không phải cao nhất, nhưng 12 nguyên một thị trường bán lẻ giới, cũng so với đa số kem cũng đắt hơn. Coi như như vậy, loại này chăn hương kem vẫn là càng bán càng náo nhiệt. Liền ngay cả rất nhiều nguyên bản không nợ ăn loại giá này tiền người, đều đồng ý mua thưởng thức, chớ nói chi là nguyên bản liền cam lòng dùng tiền người tiêu thụ, thì càng là đem này chăn hương kem coi như lựa chọn hàng đầu. Hơn nữa, chăn hương kem ở rất nhiều thành thị, ở rất nhiều con đường đều là không có hàng hiện có, so sánh cái khác hàng hiệu kem, chăn hương kem cũng chỉ có ở một ít siêu thị mới có thể mua được, xa còn lâu mới có được cái khác hàng hiệu kem như vậy tiện lợi, nhưng dưới tình huống như vậy, chăn hương kem vẫn là có thể một ngày bán ra một triệu cái. Bởi vậy có thể thấy được, chăn hương kem mị lực, lớn đến không cách nào ngăn cản, lúc này mới có thể xuất hiện một ngày bán ra một triệu cái lượng tiêu thụ. Nhìn từ điểm này, loại này chăn hương kem không thể nghi ngờ là phi thường thành công, cũng đại diện cho theo con đường tăng nhanh, sản năng tăng lên, ngày sau lượng tiêu thụ còn có thể càng cao hơn. Chăn hương thực phẩm công ty cũng chỉ dựa vào một khoản kem, liền bán ra tốt như vậy lượng tiêu thụ, sáng tạo như thế cao lợi nhuận, ngăn ngắn không tới thời gian một tháng, liền thu hồi hết thể đầu tư. Đồng thời còn nhờ vào đó lợi nhuận không ít, này không thể không nói, đây là một cái khác xí nghiệp không cách nào phục chế kỳ tích. Ở nhân sinh máy sửa chữa dưới sự giúp đỡ, Tô Duệ thành lập công ty, cũng có thể một tiếp theo một sáng tạo kỳ tích, đặt đến một cái khác xí nghiệp không cách nào với tới độ cao. Ở công ty của hắn bên trong, hiện nay không có thực hiện lợi nhuận công ty, cũng chỉ có phi chỉ bánh xe công ty cùng tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty, những công ty khác cũng đã thực hiện lợi nhuận, đồng thời lợi nhuận còn không thấp, nguyên lợi nhuận thấp nhất công ty Đều đạt đến 200 triệu nguyên trở lên, những công ty khác lợi nhuận đều vượt xa 200 triệu nguyên, đặc biệt Vĩnh Quốc tin công ty cùng chắc Việt thiết bị điện công ty, lợi nhuận càng là hết thể công ty con bên. Trong cao nhất, mà bay chỉ bánh xe công ty cùng tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty hai nhà cảm thụ, sở dĩ hiện tại vẫn không có thực hiện lợi nhuận, chủ yếu là vẫn không có sản phẩm ra thị trường, không có kiếm tiền, tự nhiên cũng sẽ không khả năng thực hiện lợi nhuận. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty sản phẩm một khi đẩy ra thị trường tiêu thụ, tỉ như hiện tại đang chuẩn bị xe đạp đua, một khi đẩy ra thị trường, nhất định có thể đạt đến rất tốt lượng tiêu thụ, thực hiện kiếm tiền vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, lợi nhuận cũng thuộc về dễ như ăn cháo, cũng không khó làm được. Cho tới phi chỉ bánh xe công ty sẽ không có cái gì tốt nói, hiện nay định vị là tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty phụ thuộc công ty, chuyên môn vì đó cung cấp bánh xe, tạm thời không chuẩn bị trực tiếp tiêu thụ bánh xe. Cái kia tốc độ ánh sáng máy móc chế tạo công ty không có thực hiện kiếm tiền tình huống, phi chỉ bánh xe công ty tự nhiên cũng không thể thực hiện kiếm tiền. Mặc kệ như thế nào, tô duệ dưới cờ mấy nhà công ty, lợi nhuận đều là khiến người ta rất bỏ mắt, mỗi ngày đều vì hắn mang đến lượng lớn lợi nhuận, lâu như vậy hạ xuống, cũng có thêm một bút có thể lợi dụng tài chính. chương 571 71, chip ngành nghề. Bởi mấy nhà công ty con công trạng cũng không tệ, lợi nhuận đủ để gây nên đồng hành lợi nhuận. Bởi vậy, Nhân sinh tập đoàn có thể lợi dụng tài chính liền tích lũy không ít, đây là một bút rất kinh người kim nạch. Ở ngoại trừ bộ phận cần lưu lại mở rộng công ty con quy mô, tỉ như kiến thiết nhà xưởng tăng lên sản năng loại hình, còn lại có thể lợi dụng tài chính vẫn tinh dưới không ít. Nay vừa đến, Tô Duệ liền đang suy nghĩ làm sao lợi dụng này món tiền vốn, liền như vậy tồn tại ở công ty tài khoản bên trong, không đi động số tiền kia, hắn cảm thấy quá lãng phí, này điểm lợi tức cũng không đủ mất giá. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn liền đang suy nghĩ lợi dụng số tiền kia, tập trung vào ở tại hắn trong ngành sản xuất, đem số tiền kia lợi ích sử dụng tốt nhất. Cuối cùng, Tô Duệ nhường thẩm tình thống kê một hồi, đem có thể lợi dụng tài chính cụ thể con số thống kê đi ra, tốt cho hắn biết dùng tới làm cái gì thích hợp nhất. Cũng không lâu lắm, thẩm tình liền đem cụ thể có thể lợi dụng tài chính quên đi đi ra, ở giảm đi ngày sau phát triển cần thiết tài chính sau khi, có thể điều động lợi dụng tài chính vì là 8. Nam Ư Nguyên Nghe được con số này Tô Duệ xác thực là bị kinh ngạc một hồi, hắn không nghĩ tới còn sót lại nhiều tiền như vậy. Phải biết, này mấy nhà công ty lợi nhuận tuy cao, nhưng vì khoách quy mô lớn, tăng lên sản năng, đây là cần rất lớn một món tiền vốn duy trì, cũng không đủ tài chính, căn bản là tăng lên không được sản năng. Nhưng coi như như vậy, ở giảm đi khoách quy mô lớn cần thiết tài chính bên ngoài, còn sót lại 8. Nam ước nguyên có thể lợi dụng, vậy thì phi thường kinh người. Biết được con số này sao, Tô Duệ trong lòng có càng nhiều ý nghĩ. Hơn nữa trước đây một ít ý nghĩ, hiện tại có thể thử nghiệm đi làm, hay là có thể thành công. Sớm khi chiếm được nhân sinh máy sửa chữa thời điểm, hắn liền có rất nhiều ý nghĩ muốn đi thực hiện. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Duệ muốn thăng cấp sản phẩm, căn bản là không phải cái gì thiết bị điện loại hình. Tin cũng không phải hắn bắt đầu ý nghĩ, hắn muốn thăng cấp chính là khoa học kỹ thuật sản phẩm, chân chính công nghệ cao kỹ thuật. Có thể nói, hắn mới nhất thăng cấp chính là CPU chế tạo công nghệ, mà không phải đi thăng cấp thiết bị điện. Từ Tô Duệ được nhân sinh máy sửa chữa, rồi hướng CPU, thẻ nhớ tiến hành thăng cấp sau, đã nghĩ qua mở một nhà khoa học kỹ thuật công ty kiếp sau sản CPU, thẻ nhớ loại hình công nghệ cao sản phẩm, chỉ có những này mới có thể đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng phát huy đến to lớn nhất. Chỉ là, ở hắn được nhân sinh máy sửa chữa thời điểm, vẫn là nghèo rất mùng tơi, còn đang vì một ngày 3 bữa chung quanh 43, căn bản cũng không có dư thừa tiền. Mà sau đó, Tô Duệ lợi dụng bán ra CVU Thẻ nhớ cùng di động chờ sản phẩm, mà kiếm được đệ nhất Dũng Kim, nhường hắn có gây dựng sự nghiệp tài chính khởi động. Này đệ nhất Dung Kim không hề ít, nhưng đối với CPU hơi một tí vài tỷ đầu tư tới nói, chút tiền này cũng chỉ là như muối bỏ biển, ý nghĩa cũng không lớn, liền mua một bộ sản xuất thiết bị cũng không đủ, chớ nói chi là là nắm giữ từ nghiên cứu phát minh đến sản xuất toàn bộ dây chuyển sản xuất, đây là hoàn toàn không thể nào làm được nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ chỉ có thể chí ít gác lại cái kế hoạch này. Ngược lại lựa chọn một ít đầu tư khá nhỏ, hấp lại tài chính vừa nhanh ngành nghề. Cuối cùng, hắn lựa chọn thiết bị điện ngành nghề, cũng chính là chắc việc thiết bị điện công ty sở dĩ sẽ trở thành lập nguyên nhân. Đăng nhập HTTP. Thiết bị điện ngành nghề, có lớn có nhỏ, có chút tiểu nhân cách làm, rất nhiều đại phát triển, chỉ cần đối phó, cũng có thể từ nhỏ đến lớn, từ một nhà nho nhỏ xí nghiệp phát triển trở thành xí nghiệp lớn, này đều là có thể. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền muốn lợi dụng thiết bị điện cái nghề này. Đến kiếm được đầy đủ tiền, lại nhờ vào đó cái khác ngành nghề, cuối cùng tập trung vào chip sản xuất bên trong. Từ thiết bị điện ngành nghề lại tới tin, động cơ, hắn đều là cái kế hoạch này mà chuẩn bị. Mà hiện tại, Tô Duệ biết được công ty có thể lợi dụng tài chính, đã đạt đến 8. Nam ước nguyên, đây là một bút rất khả quan con số. Đương nhiên, đối với chip cái nghề này tới nói, 8. Nam ưng nguyên kỳ thực cũng không coi là nhiều, muốn phải hoàn thành toàn bộ đầu tư kế hoạch, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Còn cần càng nhiều tài chính mới được Liên quan với điểm này Đã làm đủ bài tập Tô Duệ Không thể không biết Nhưng hắn cho rằng 8 Nam Ư Nguyên Coi như cất bước tài chính Dùng cho tiền kỳ đầu tư Tỉ như thành lập công ty Khởi động nơi sản xuất kiến thiết vân vân Đã đầy đủ Còn đến tiếp sau tài chính Vậy cũng không thể phát sầu Lấy mấy nhà công ty con lợi nhuận để tính Ở không ảnh hưởng tự thân phát triển đồng thời Mỗi tháng vẫn là có thể điều ra không ít tài chính đi ra Này là có thể quần quận không ngừng tập trung vào cái này đầu tư trong kế hoạch, sau đó hoàn thành toàn bộ đầu tư kế hoạch. Dù sao, từ đầu tư kế hoạch bắt đầu thực thi đến hoàn thành, này trung gian nhất định cần thời gian không ngắn nữa, mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ tập hợp mặt sau cần thiết tài chính. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cho rằng 8. Nam ức nguyên dùng để chiếp đầu tư kế hoạch tiền kỳ chi ra, kỳ thực đã đầy đủ. Bởi vậy, hắn liền chuẩn bị khởi động cái kế hoạch này, để cho mình chuẩn bị rất lâu ý nghĩ hoặc là nói là lý tưởng, có thể chính thức dương buộng. Dựa vào nhân sinh máy sửa chữa, Tô Duệ có lòng tin ở cái này chip trong ngành sản xuất quật hời, đánh vỡ nước ngoài xí nghiệp thị trường lũng đoạn, thành vì là cái nghề này bên trong bá chủ, đạt đến nhường đồng hành chỉ có thể ngưỡng mộ trình độ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại mới sẽ nghĩ khởi động chip kế hoạch, muốn đầu tư cái nghề này.